Màu đen khóa rơi trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang, sau đó keo kẹt một tiếng, môn đông dừng khai. Môn chậm rãi rộng mở, dần dần lộ ra bên trong toàn cảnh. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều từ đối phương đáy mắt nhìn ra kinh ngạc. Xem ra, là có người ở giúp bọn hắn. Có lẽ, là có quỷ ở giúp bọn hắn. Diệp Tuệ không phát hiện quỷ, nàng đối với không khí, nhẹ giọng nói một câu, cảm ơn. Nàng thanh âm tán ở gió đêm, thực mau liền phai nhạt. Diệp Tuệ cùng Thẩm thuật tiến vào sau, mặt sau trên đại thụ có một cái bóng đen, đối bọn họ xa xa cúc một cái cung. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đi vào, chuẩn bị đi trước đông cung. Bọn họ không có nhìn đến, ở bọn họ phía sau, có một ít hắc ảnh loáng thoáng mà hiện lên ở ban đêm. Có ôm đàn cổ quỷ, bàn đu dây hạ cung nữ quỷ, thiên điện góc thái giám quỷ. Bọn họ đều là hạ chu triều hủy diệt sau. Vòng đi vòng lại lưu lại nơi này quỷ nhóm. Chúng quỷ nhìn thẩm thuận cùng Diệp Tuệ bóng dáng, bọn họ nhận ra này hai người thân phận, vẻ mặt nghiêm lại. Diệp Tuệ đi ngang qua hành lang dài, nơi đó có một cái thân hình gầy ố quỷ, hành lang dài quỷ ở bọn họ trải qua thời điểm, làng lặng mà quỷ xuống, túi đầu liễm mi. Diệp Tuệ trong lòng nghĩ sự, không có thấy, nàng tâm sự nặng nghề mà tiếp tục đi phía trước đi. Diệp Tuệ cùng thẩm thuận một đường đi tới, thấy bọn họ quỷ. Toàn bả vai chầm xuống, thân mình chầm rãi phục đến trên mặt đất, đầu rũ ở nơi đó, chiều diệp tuệ cùng thẩm thuật quy lại. Một đường hướng về phía trước đi, tất cả đều là như vậy cảnh tượng, thái độ cung kính đến cực điểm. Mặc dù thẩm thuật cùng diệp tuệ không có nhìn đến bọn họ, mặc dù hai người đã đi xa, chúng quỷ như cũ vẫn duy trì như vậy tư thế, thật lâu không có đứng dậy. Bởi vì chúng quỷ biết, thái tử cùng thái tử phi còn ở nơi này, đây là chúng quỷ lấy chính mình phương thức. Cung Ninh này hai cái thân phận tôn quý vô song người trở lại hạ chu cung, thâm thuật cung diệp tuệ đối những việc này không hề phát giác. Bọn họ đạp ở lạnh băng cứng rắn trên mặt đất, từng bước một đi phía trước mà đi, trong lòng suy nghĩ phức tạp muôn vàn. Càng đi đi, đi vào này thần bí sâu thẳm cung điện, bọn họ càng cảm thấy tâm tư trầm trọng. Chờ đến đi vào Đông Cung thời điểm, hai người càng cảm thấy đến huyệt Thái Dương cũng ẩn ẩn làm đau. Lúc này, hai người đã tới rồi Đông Cung. Diệp Tuệ nhìn qua đi, ngây ngẩn cả người. Mặt đất Trung ương nằm một phên kiếm. kia thanh kiếm an tĩnh mà nằm trên mặt đất, không chút sức mẻ, tựa hồ tại đây trong đêm đen ngủ say. Diệp Tuệ ngẩn ra, này không phải tướng quân kiếm sao. Nó không phải ở viện bảo tàng sao, như thế nào đến hạ chu cung. Thanh kiếm này từng đi theo cố tướng quân ở xa trường chém giết, đã sớm súng nước vô số người máu tươi. Còn chưa tới gần. Đã có thể nhận thấy được trong đó thiết huyết hơi thở cùng lạnh thấu xương sắc ý. Sắc ý, sắc ý, âm khí, ở thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đi vào trong nháy mắt kia, lại đều nháy mắt thu đi xuống. Thanh kiếm này, lúc này cung kính dị thường, tựa hồ ở vì bọn họ hai người cúi đầu. Kiếm tựa hồ đã nhận ra có người đã đến, thân kiếm đông nhiên run nhẹ nhẹ, ong ong rung động. Lúc này, kiếm đông dưng ra khỏi vỏ, hang hái bay đến không chung. Sau đó, vương góc đi xuống nặng nề mà đâm vào trên mặt đất. cùng lúc đó, một cái bóng đen ở trên thân kiếm hiện lên. hắn sống lưng thẳng tắp, thần sắc sắc bén, nhìn thẩm thuật ánh mắt kích động khó nhịn. tướng quân quỷ chấp kiếm quỳ gối trên mặt đất. hắn nhìn thẩm thuật, đáy mắt hàm chứa lệ quang. hắn há miệng thở dốc, hộc ra không tiếng động lại trầm mặc nói. diệp tuệ sừng sốt, là nàng nhìn lầm rồi sao? tướng quân quỷ miệng hình nói chính là hai chữ. thái tử. Tướng quân quỷ thế nhưng kêu thẩm thuật thái tử. Diệp tuệ còn không kịp thâm tưởng, lúc này, tướng quân quỷ bên cạnh xuất hiện một cái bóng đen, là đại thần quỷ. Đại thần quỷ thấy thẩm thuật, đáy mắt khiếp sợ đến cực điểm. Đại thần quỷ bỗng dưng cúi đầu, hắn toàn bộ thân mình đều nằm ở trên mặt đất. Hắn thanh âm cao cao dơ lên, bị thương lại kích động, rõ ràng mà dừng ở chống trải đồng cung. Thần cung nên thái tử, cung nên thái tử phi. Trưng 133 Diệp Tuệ khiếp sợ cực kỳ, nàng nhìn về phía Đại Thần Quỷ, thanh tuyến ẩn ẩn run rẩy. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Đại Thần Quỷ không có ngẩng đầu. Giây tiếp theo, hắn thân mình phục đến càng thấp, đầu nặng nghề mà khái trên mặt đất. Hắn ngữ khí kiên định lại kiên quyết, bái kiến Thái Tử, bái kiến Thái Tử phi. Trống trải yên tĩnh đông cùng, lại lần nữa vang lên Đại Thần Quỷ thanh âm. Từng tiếng, rõ ràng mà đến Diệp Tuệ nhĩ sườn. Diệp Tuệ khó có thể duy trì bình tĩnh. Mặc dù nàng đã đoán trước đến hai người kiếp trước thân phận, nhưng đương nàng chân chính nghe được thời điểm, nỗi lòng như cũ kịch liệt địa chấn đẵng. Chờ đến Diệp Tuệ chấn định tâm tình, nàng quay đầu đi, yên lặng nhìn chăm chú vào thẩm thuật, biểu tình phức tạp đến cực điểm. Nàng chậm rãi hộp ra một câu, thẩm thuật, chúng ta không có đoán sai. Diệp Tuệ thanh âm dừng ở trong không khí, ngươi là hạ chu triều thái tử, mà ta là ngươi thái tử phi. Giọng nói rơi xuống, thẩm thuật đồng tử hơi hơi phong đại. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt, kích động mãnh liệt cảm xúc. thẩm thuật từ trước đến nay bình tĩnh khuôn mặt, cũng rốt cuộc xuất hiện một kia gọn sóng. Cái kia kỵ binh lưới mát dung chuyển vương chiều, kia đối yêu nhau lại khó bên nhau người yêu, thế nhưng thật là bọn họ kiếp trước. thẩm thuật cùng Diệp Tuệ lẫn nhau nhìn nhau, tâm tình đều thực phức tạp, hai người cũng không mở miệng nói chuyện. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, trước làm đại thần quỷ cùng tướng quân quỷ lên. Đại thần quỷ lắc lắc đầu. Hắn thanh âm mang theo tự trách cùng ấy náy. Đại thần quỷ không muốn đứng lên, hắn mở miệng, thần tội đáng chết vạn lần, không dám xa cầu thái tử cùng thái tử phi tha thứ, thần vô thể diện đối với các ngươi. Diệp tuệ cảm thấy kỳ quái, bởi vì thẩm thuật nhìn không thấy quỷ, diệp tuệ đang chuẩn bị hướng thẩm thuật truyền đạt đại thần quỷ ý tứ. Lúc này, thẩm thuật thanh tuyến vang lên, ta nhìn không thấy hắn, nhưng có thể nghe thấy hắn nói. Diệp tuệ thập phần kinh ngạc. Có lẽ Đại Thần Quỷ cùng bọn họ kiếp trước có quan hệ, cho nên thẩm thuật mới có thể nghe được hắn thanh em đi. Ở như vậy thời khắc, phát sinh lại lệnh người kinh ngạc sự tình, tựa hồ đều chẳng có gì lạ. Diệp tuệ nhìn về phía Đại Thần Quỷ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Đại Thần Quỷ nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, túi thấp đầu xuống, thần cung cố tướng quân là Điện Hạ Tâm Phúc, Điện Hạ tự thân tới chiến trận trước kia một khắc, Hoàng thượng đã từng công đạo qua chúng ta. Vô luận như thế nào? nhất định phải giữ được thái tử cánh mạng thẩm thuật thần sắc giao động hắn thần sắc ngưng trụ không có mở miệng đại thần quỷ thanh âm tiếp tục vang lên khi đó chúng ta vô ý chúng quân địch bấy dập vì bảo hộ chúng ta điện hạ tao ngộ an toán diệp tuệ tâm lập tức nhắc lên nàng nhớ tới sách sử thượng kia thảm thiết chiến sự thái tử bởi vậy mà chết nàng khẩn trương hỏi sau đó đâu đại thần quỷ thanh âm rất thấp kia thanh kiếm xuyên tim mà qua đâm chúng điện hạ ngực Xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp Diệp Tuệ chỉ cảm thấy tê tê mật mật Đau đớn từ đáy lòng mạng khởi Nguyên lai like đây là thái tử tử vong nguyên nhân Vì bảo hộ thuộc hạ Kia thanh kiếm xuyên tim mà qua Hoàn toàn chặt đứt hắn sinh mệnh Hắn kết thúc đối thuộc hạ trách nhiệm Lấy hắn sinh mệnh vì đại giới Lấy như vậy đau kịch liệt phương thức Diệp Tuệ cầm thầm thuật tay Sau đó buông ra Nàng nhìn về phía tướng quân quỷ Vì cái gì tướng quân không thể nói chuyện. Tướng quân quỷ nhìn đại thần quỷ liếc mắt một cái, hắn dây thanh bị hao tổn, chỉ có thể từ đại thần quỷ đại hắn mở miệng. Đại thần quỷ, thái tử chết trận xa trường, cố tướng quân liều mạng chém giết. Nhưng là quân địch quá nhiều, cố tướng quân bị địch nhân cắt qua giết hầu, từ đây không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện. Diệp tuệ cảm khái, thanh kiếm này đã từng là thái tử ban cho cố tướng quân, cố tướng quân trung thành hộ chủ. Nàng có thể tưởng tượng được đến, lúc ấy kêu bi tráng vô lực trường hợp. Lúc này, thẩm thuật đột nhiên hỏi, các ngươi vẫn luôn lưu tại hạ chu cung, là bởi vì cái gì? Đại thần quỷ, thân có phụ hoàng đế giao phó, không có bảo vệ tốt thái tử, thái tử còn vì bảo hộ chúng ta mà chết. Thân thật sự tội đáng chết vạn lần. Thân cung cố tướng quân tưởng cùng điện hạ nói một tiếng xin lỗi. Thần vô năng, thật lâu không tìm được thái tử hồn phách, thẳng đến các ngươi đi vào hạ chu cung, chúng ta mới biết được, nguyên lai thái tử đã đầu thai ở thời đại này. Cũng là từ kia lúc sau bắt đầu, Diệp Tuệ bắt đầu thường xuyên mà nằm mơ. Vận mệnh chú định, chỉ dẫn bọn họ đi vào hạ chu cung. Diệp Thuệ, vì này một tiếng xin lỗi, các ngươi mới vẫn luôn lưu lại nơi này. Đại thần quỷ cùng tướng quân quỷ đều gật gật đầu. Tuy rằng chỉ là một câu xin lỗi, nhưng này đối bọn họ tới nói lại quan trọng nhất. Thái tử vì bảo hộ bọn họ mà chết, bọn họ lòng mang ấy nấy. Chắc không được đại thần quỷ hồn phách thật lâu không vào luân hồi chết không được này đem tướng quân kiếm Vịnh thế bất hủ, bởi vì bọn họ trong lòng chấp niệm quá sâu, lâm vào tại đây luân hồi trùng trăm năm không được giải thoát. Đại thần quỷ nhìn thẩm thuật, đáy mắt ẩn lệ ý, điện hạ, thực xin lỗi. hắn gục đầu xuống, thân mình câu lũ, nằm ở trên mặt đất. tướng quân quỷ thần tình ấy nấy, hắn há miệng thở dốc, nói ra một câu không tiếng động xin lỗi, điện hạ, thực xin lỗi. câu này xin lỗi ở bọn họ đấy lòng ẩn giấu lâu lắm lâu lắm ngưng tụ bọn họ sở hữu cảm xúc, bọn họ càng ngày nấy chấp niệm liền càng sâu, càng không được giải thoát, đời đời kiếp tiếp lâm vào này vô tận ấy nay chung triều đại biến hóa trong lòng chấp niệm lại chưa tán vĩnh viễn thủ này cô tịch không người hạ chu cùng vĩnh viễn chờ bọn họ phải đợi người thẩm thuật nhắm mắt sau một lúc lâu thẩm thuật thở dài một tiếng hoan thanh nói các ngươi đều đứng lên đi ta chưa bao giờ có trách các ngươi thẩm thuật thanh âm rơi xuống Vây đại thần quỷ nhóm trăm năm chấp nghiệm rốt cuộc tan, bọn họ rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Bọn họ chấp niệm đã giải, Diệp Tuệ vẫn luôn nghĩ một sự kiện, nàng hỏi, thái tử chết trận sau, thái tử phi kết cục là cái gì? Đại thần quỷ nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra đồng tình cùng thương hại. Yên tĩnh trong không khí, hắn đã mở miệng, thái tử chết trận xa trường kia một ngày, Đông Cung vừa lúc nổi lên một hồi lửa lớn. Thái tử phi thân ở Đông Cung, cũng mất tánh mạng. Tại đây một ngày, Thái tử cùng Thái tử Phi đều hoang thệ, cử triều bi thống. Đại thần quỷ giảng thuật, đem bọn họ đưa tới kia đoạn tịch liêu thê lương thời gian, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ ký ức cũng một chút sống lại. Quen biết, yêu nhau, đại hôn, chia lìa Một đám đoạn ngắn đan chéo hiện lên, ở bọn họ trong đầu bay nhanh xẹt qua, những cái đó khắc cốt mình tâm ký ức, cũng một chút trở lại bọn họ trong lòng. Thời gian trôi đi, bọn họ đã nhớ tới kiếp trước hết thảy. Suy nghĩ dung chuyển, lại khó bình tĩnh. Diệp Tuệ nhớ ra rồi, thầm thuật ở chiến trường chém giết thời điểm, nàng liền ở Đông cung vì hắn cầu nguyện. Nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, nàng nắm tâm đi vào giấc ngủ, lại dẫn theo tâm tỉnh lại, tâm tâm niệm niệm chỉ có hắn một người. Nàng ngóng trông hắn bình an, ngóng trông hắn mạnh khỏe, ngóng trông hắn ngày về. Chính là, nàng không có chờ đến hắn trở về, lại chờ tới rồi hắn tin người chết. Diệp Tuệ còn nhớ rõ kia một ngày, Dưới bầu trời lông ngống đại tuyết, vang tuyết bao trùm kinh thành. Đông cung biểu gì, lãnh đến thấu xương. Nàng cung thường lui tới giống nhau, dẫn theo đèn cung đình đứng ở điện trước chờ đợi. Cách thật mạnh cung tường, tưởng nghiệm xa xôi chiến trường hắn. Hạ nhân tới báo, thái tử chết trận xa trường. kia một khắc, nàng đau lòng đến mức tận cùng, trong tay đèn cung đình rơi xuống đất, dừng ở trên nền tuyết. Đông cung vùi lấp ở đại tuyết. Nàng tâm cũng bị trôn ở một mảnh tĩnh mịch bên trong. Thái tử bên ngoài chinh chiến, nàng ở trong cung tưởng niệm hắn, cũng coi như là có cái niệm tưởng. Nhưng lúc này đây, thật sự chỉ còn lại có nàng một người. Lúc sau, liền nổi lên một hồi lửa lớn. Nàng vây với đông cung, cũng bởi vậy mất đi tính mạng. Trong một đêm, đông cung khoảnh khắc hủy diệt. Trận này ngoài ý muốn lửa lớn, phản phất là một loại bi thương dự triệu, chú định hai người nhấp nhô vận mệnh. Cùng sinh, cũng cùng chết. Thẩm thuật nhìn Diệp tuệ hắn đôi mắt cực hắc, phản phất vô biên đêm tối, lại so với đêm càng sâu. Hắn ở chiến trường chém giết, trên tay nhuộm đầy máu tươi, trong lòng vẫn luôn niềm nghĩ, cái kia so tuyết đầu mùa còn muốn thuần tịnh nàng. Hắn vẫn luôn ở nói cho chính mình, hắn nhất định phải trở về, hắn cần thiết phải về tới, bởi vì nàng còn ở đông cung chờ hắn. Thẩm thuật mân khẩn môi, đáy mắt hiện lên nặng nghề bi thương. Hắn sao lại có thể ở đêm tân hôn rời đi nàng? Hắn sao lại có thể ở ưng thuận hứa hẹn sau, lại chết trận xa trường không có trở về? Hắn sao lại có thể? Cô phụ nàng, thân là thái tử, hắn vì vương triều kết thúc một hoàng tộc ứng có trách nhiệm, không thẹn với tâm. Nhưng thân là trợ phu, hắn lại phụ bạc nàng. Thẩm thuận thật sâu mà nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, hắn bỗng nhiên giơ tay, đột nhiên đem Diệp Tuệ ôm tiến trong lòng ngực. Hắn đôi tay vòng lấy Diệp Tuệ, ấm áp hơi thở vây quanh nàng. thẩm thuật trầm thấp mát lạnh thanh tuyến rơi xuống, ẩn sâu đậm cảm xúc, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn gắt gao mà ôm nàng, vùi đầu ở nàng cổ chỗ. Hắn nhất biến biến mà niệm, cũng nhất biến biến mà xin lỗi. Mỗi một chữ, một tốc một tốc đều là khắc cốt thâm tình, thấm vào cốt thủy, sinh tử không rời. Thầm thuật khép lại tay, ôm vòng lấy diệp tuệ thân mình, hắn như vậy dùng sức mà ôm nàng. Phảng phất chỉ có như vậy, hắn mới có thể yếu bất trong lòng kinh khủng cùng sợ hãi. Phản phất chỉ có như vậy, hắn trong lòng không chân thật cảm mới có thể tan mất. Hắn cỡ nào sợ hai hắn vừa mở mắt, nàng liền thành ảo ảnh, loại này sợ hai hắn không cần lại đã trải qua. May mắn, này một đời nàng lại về tới chính mình bên người. Diệp tuệ biết thẩm thuật cảm tưởng, nàng cũng dùng sức mà hồi ôm thẩm thuật, nàng đáy mắt ngưng ớt ác, nước nở nói, ngươi không có sai là chúng ta khi đó có duyên không phận. Có lẽ là trời cao đáng thương bọn họ này đối có tình nhân, mới có thể ở kiếp này cho bọn họ một cái tái tục tiền duyên cơ hội. Diệp tuệ biết, kiếp trước nàng còn ở khuê phòng khi, liền ngưỡng mộ hắn tài hoa phẩm tính. Nàng gả cho hắn lúc sau, càng tôn kính hắn nghiêm nghị thiết huyết. Đại cục trước mặt, Vương Triều làm trọng. Hắn đầu tiên là Hạ Chu Triều thái tử, sau đó mới là trượng phu của nàng. Hắn biết rõ đạo lý này, Nàng cũng như thế. Diệp Tuệ biết, liền tính thời gian trọng tới một lần, hắn cùng nàng đều sẽ làm đồng dạng quyết định. Vận mệnh biết bọn họ tính nết, vận mệnh chú định đã sớm đã định hảo quý đạo. May mắn, đời này còn như vậy trường, bọn họ còn có cả đời thời gian có thể vượt qua. Thẩm thuật hơi hơi buông ra tay, hắn lui về phía sau vài bước, mắt đen nặng nghề mà nhìn chăm chú Diệp Tuệ. Diệp Tuệ ngửa đầu, vọng vào hắn đáy mắt. Diệp Tuệ ánh mắt phức tạp đủ loại. Ngàn vạn loại cảm xúc đang chéo hiện lên. Có quan hệ thiết, có tiếc hận, có lo lắng. Duy độc không có chỉ trích. Thẩm thuật ánh mắt khẽ nhúc đích, đây là hắn thê tử, là hắn cả đời đều sẽ che chở hãi người, hắn sẽ không lại rời đi nàng. Hai người nhìn lẫn nhau, đều không có nói chuyện. Bọn họ luôn là như vậy hiểu biết đối phương, không cần nhiều lời, đã có thể đoán được đối phương nhớ nhung suy nghĩ. Đời trước chúng ta bất hạnh chia lìa, Nhưng này một đời chúng ta nhất định sẽ nắm tay đi hoàn toàn trình. Một khắc đầu, có hai người cũng vào hạ chu cung viện bảo tàng. Ngày đó hạ quán trường liên hệ chu thiên sư, nói cho nàng tướng quân kiếm ở viện bảo tàng không cánh mà bay, lại tới rồi hạ chu cung. Chu thiên sư đem chuyện này nói cho nàng sư phó, Lao thiên sư vừa nghe đến liền cảm thấy cổ quái, lập tức đồng ý sẽ đến hạ chu cung xem cái đến tụt cùng. Lao thiên sư tư lịch rất sâu, hắn ở trong ngành danh khí rất cao. Giải quyết rất nhiều thần quái sự kiện. Cho nên hạ quán trưởng vừa nghe đến Lao Thiên Sư sẽ đến, liền biết thần quái sự kiện nhất định sẽ giải quyết. Lao Thiên Sư cùng Chu Thiên Sư tới rồi hạ Chu cửa cung, hạ quán lớn lên ở cửa chờ bọn họ. Hạ quán trưởng vừa nhìn thấy bọn họ, liền đón đi lên, Lao Thiên Sư, việc là A. Lao Thiên Sư sắc mặt chấn định, phát sinh chuyện gì. Hạ quán trưởng ngón tay hướng cửa, sầu lo mà mở miệng. Ta phía trước rõ ràng đã giữ cửa cấp khóa, chính là ta đến nơi đây thời điểm, lại phát hiện môn thế nhưng khai. Lao thiên sư nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất thâm hát sắc khóa, cười lạnh một tiếng, không sao, chỉ là có quỷ ở quấy phá thôi. Lao thiên sư nhìn về phía hạ quán trường, người đi về trước đi, ta cùng ta đổ đệ sẽ đem chuyện này giải quyết. Nếu thực sự có lệ quỷ ở bên trong, hạ quán lớn lên ở nói ngược lại sẽ tương đối phiền thoái. Hạ quán trường rời đi. Lão thiên sư cùng Chu thiên sư đẩy cửa ra đi vào. Yên tĩnh xuân đêm, không trăng không sao, tầng mây sâu và đen ảm đạo, liếc mắt một cái vọng qua đi chỉ có tầng tầng lớp lớp màu đen. Chu thiên sư vừa đi, một bên chú y chung quanh động tĩnh. Này dọc theo đường đi, rất nhiều quỷ thấy bọn họ, trên mặt lộ ra sợ hãi, sôi nổi chạy trốn. Nhiệt độ không khí lập tức hàng xuống dưới, vốn là âm lanh thời tiết, càng thêm lạnh leo dày đặc. Chu thiên sư như mày! Sư phó, trước kia ta tới nơi này thời điểm, không phát hiện nơi này có nhiều như vậy quỷ a. Lão Thiên Sư mắt nhìn thẳng đi tới, xem cũng chưa xem chúng quỷ liếc mắt một cái, hắn ý vị thâm trường mà nói một câu, có lẽ là bởi vì Đông Cung cái kia quỷ quá lợi hại đi. Lão Thiên Sư chuyến này là vì Đông Cung cái kia lệ quỷ mà đến, liền tính thấy được mặt khắc quỷ, hắn cũng không ở nơi đó dừng lại, chỉ hướng Đông Cung đi trước. Bọn họ đã mau đến Đông Cung càng đi tiến càng cảm thấy làn da thượng lạnh lẽo tràn ngập một cái thái giám quỷ đứng ở đông cung bên ngoài một viên dưới tầng tây hắn nhìn đến lão thiên sư biết lão thiên sư phải đối tướng quân quỷ bất lợi thái giám quỷ chuẩn bị đi báo tin làm tướng quân quỷ bọn họ nhanh lên rời đi thái giám quỷ còn chưa động tác lão thiên sư đã thấy được hắn lão thiên sư giơ tay một cái phủ chú triệu thái giám quỷ khinh phiêu phiêu mà bay qua đi Phù chú đụng tới thái giám quỷ nháy mắt Liền nổi lên kịch liệt ánh lửa, thái giám quỷ thần sắc cực kỳ thống khổ, ngắn ngủn một cái trước mắt, thái giám quỷ liền lạng yên không một tiếng động mà tiêu tán. Chu thiên sư trần chờ nói, sư phó, này đó quỷ tựa hồ không có hại hơn người, bọn họ trên người không có sát khí, giống như không cần thiết giết hắn đi. Lao thiên sư không để bụng mà nói, người đã quên ta và người nói qua, chỉ cần là quỷ, sẽ có hại người chi tâm. Hốn hồ, hắn còn muốn đi mật báo tha rằng sai sát, không thể buông tha một cái. Chu Thiên Sư có chút không ủng hộ, nhưng không nói chuyện. Còn có vài bước lộ muốn đi tiến Đông Cung, Lão Thiên Sư đột nhiên nhíu nhíu mày, không thích hợp. Trong điện không ngừng một con quỷ, giống như còn có người. Chu Thiên Sư kinh ngạc, thời gian này điểm như thế nào còn sẽ có người. Nàng không có tiếp tục tưởng, Lão Thiên Sư đã đi vào. Thâm Thuật Cung Diệp Tuệ không biết có khách không mời mà đến tới nơi này, lúc này. Diệp Tuệ phát hiện, cổ kiếm tựa hồ có chút khác thường. Thanh kiếm này nguyên bản yên lặng bất động, hiện tại thế nhưng ở run nhẹ nhẹ. Thân kiếm đong đưa, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ bay lên. Tướng quân quỷ đã nhận ra không thích hợp, hắn nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt sắc bén rõ ràng, lạnh băng đến cực điểm. Tướng quân quỷ lo lắng mà nhìn về phía Diệp Tuệ cùng thẩm thuật, dùng miệng hình nói cho bọn họ. Cẩn thận, ngoài điện có người. Diệp Tuệ kỳ quái ai sẽ ở đêm khuya đi vào hạ chu cung chẳng lẽ là hạ quan trưởng lúc này trống chải trong điện bỗng dưng vang lên một cái xa lạ thanh âm trung khí mười phần từ từ mà truyền đến nguyên lai đông cung không ngừng có lệ quỷ còn có hai người Diệp Tuệ cùng thẩm thuật triều thanh âm phát ra phương hướng nhìn qua đi hai người đều ngơ ngẩn như thế nào sẽ là chu thiên sư Diệp Tuệ hỏi chu thiên sư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này Nàng trong lòng có một cái dự cảm bất hảo, Chu Thiên Sư chức nghiệp là bắt quỷ, nàng đêm khuya đi vào nơi này còn có thể vì cái gì? Chu Thiên Sư cũng không nghĩ tới, đêm nay nàng lại ở chỗ này nhìn đến Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuận, hạ quán trường không phải bế quán sao. Chu Thiên Sư giới thiệu một chút, đây là sư phó của ta. Chu Thiên Sư tiến đến Lao Thiên Sư bên hai, nói Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuận thân phận. Lao Thiên Sư nhìn về phía Diệp Tuệ, Diệp tuệ tiểu thư quả nhiên hiểu quỷ thần việc, liền ngươi trượng phu cũng lược thông một vài, các ngươi phu thê thật là làm người không tưởng được. Diệp tuệ biểu tình thực đạm, ngươi những lời này ta cũng không dám đương, thỉnh ngươi nói cẩn thận. Lao thiên sư nhìn về phía diệp tuệ phía sau hai cái hắc ảnh, này hai cái quỷ đã có mấy trăm năm, lệ khí thức trọng. Lao thiên sư lại nhìn về phía tướng quân quỷ thủ kiếm. Đây là hạ quán trường theo như lời tướng quân kiếm đi, quả nhiên lệ khí thức trọng còn chưa tới gần liền cảm giác được mặt trên ngưng kết nhiều năm mùi máu tươi. Lao Thiên Sư lạnh mặt, hắn đột nhiên cầm lấy kiếm, chỉ hướng tướng quân quỷ cùng đại thần quỷ, lệ quỷ, còn chưa chịu chết. Cơ hồ ở cùng dây, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật hai người đồng thời về phía trước một bước, chặn Lao Thiên Sư, dừng tay. Diệp Tuệ cầm thẩm thuật tay, ý bảo nàng tới mở miệng, Diệp Tuệ nhìn Lao Thiên Sư, thủ hạ lưu tình, bọn họ không phải lệ quỷ, bọn họ chỉ là... Diệp Tuệ thanh âm dừng lại, nàng nên nói như thế nào? Này Lao Thiên Sư nhìn qua là không tốt hạ người, hạ chu chiều quá vãng không thể đối ngoại lộ ra. Diệp Tuệ tự hỏi vài giây, nghiêm túc mà nói, bọn họ chưa từng có thương tổn quá bất luận kẻ nào, bọn họ lưu tại thế gian là bởi vì có chưa hoàn thành sự tình, ta sẽ giúp ngươi siêu độ bọn họ. Lao Thiên Sư nhìn chầm chầm tướng quân quỷ, ta như thế nào biết, ngươi có hay không ở gà ta? Diệp Tuệ. Nếu ngươi không tin nói, ngươi có thể nhìn ta, ta bảo đảm đợi lát nữa bọn họ liền sẽ đi đầu thai. Đại thần quỷ cùng tướng quân quỷ đã hướng thẩm thuật xin lỗi, bọn họ hoàn thành tâm nguyện, chấp nghiệm đã xong. Lao thiên sư không nói chuyện, nhưng hắn biểu tình thực khinh thường, hiển nhiên không có đem diệp tuệ để vào mắt. Diệp tuệ thái độ đã phi thường hảo, nhưng lão thiên sư gàn bướng hồ đồ. Thẩm thuật đôi mắt hơi hơi chấm xuống, hắn thanh âm cực thấp cực lánh, ta thê tử nói, nàng sẽ siêu độ bọn họ. Ngươi liền điểm này kiên nhẫn đều không có sao? Thẩm Thuật Thanh Tuyên càng thêm lạnh, chỉ cần người đã chết đều sẽ biến thành quỷ. Quỷ phân thiện ác, ác quỷ dù cho nên sát, nhưng là thiện quỷ nên siêu độ. Giây tiếp theo, Thẩm Thuật chuyện vừa chuyển, ta đảo muốn hỏi một chút, ngươi muốn giết hết thiên hạ quỷ, có phải hay không bởi vì ngươi thành kiến, khăng khăng phải làm không nên làm việc. Lão Thiên sư bị phản bác đến không lời nào để nói, hắn liếc liếc mắt một cái Chu Thiên sư, ngữ khí có chút trầm trọng. Ngươi không có cùng ta nói rồi, ngươi hai vị này bằng hữu miệng thực lệ. Chu Thiên Sư biết nàng sư phó thực cố chấp, nàng thở dài một tiếng. Lao Thiên Sư trên người có cái la bàn, la bàn một tới gần cổ kiếm, liền ong ong rung động. Lao Thiên Sư nhìn chầm chầm cổ kiếm, lại là thị huyết chi vật. Lao Thiên Sư cười lạnh, thanh kiếm này uống qua bao nhiêu người huyết, chém qua bao nhiêu người đầu. Hắn lại nhìn về phía tướng quân quỷ, trầm chọc mà nói. Nói vậy vị này sinh thời cũng không phải cái gì người tốt đi, ta xem ngươi hầu kết bị hao tổn, hay không là giết chóc quá nặng, gặp phản vệ. Tướng quân quỷ tay run rẩy vài phần, hắn tự hỏi cả đời bên trong chưa bao giờ đã làm bất luận cái gì sai sự, duy nhất tiếc nuối chính là không có bảo vệ tốt thái tử. Nhưng tướng quân quỷ thần tình đờ đẫn, không có động tác. Lao thiên sư nói khó nghe đến cực điểm, diệp tuệ cùng thẩm thuật đều khí cực, diệp tuệ lạnh lùng mà phun ra hai chữ, câm miệng. Lão thiên sư sừng sốt, diệp tuệ thanh tuyến so băng tuyết còn muốn lãnh, nàng từng câu từng chữ mà nói, vị này tự cho mình siêu phạm thiên sư, ngươi có không nghe qua cố tướng quân tiên hủy? Cố tướng quân là hạ Chu vương triều tiếng tăm lừng lây tương xoái, hắn cả đời quang minh lối lạc, anh dũng chính khí, hắn chỉ giết nên xác người, chỉ chém có tội hạ người, cũng không thương cập vô tội. Diệp tuệ cười thảm một tiếng, ở ngươi trong miệng, hắn thế nhưng thành một cái lệ quỷ. Một cái tao phản phệ người xấu. Ngươi có cái gì tư cách nói loại này lời nói? Cố tướng quân sau khi chết lại bị vô chi người coi là lệ quỷ, cỡ nào châm trọng? Tướng quân quỷ nhìn Diệp Tuệ ánh mắt, mang theo khó nén cảm kích, hắn con lưng, chiều Diệp Tuệ thật sâu mà cúc một cung. Chu Thiên Sư cũng cảm thấy không nên sát tướng quân quỷ, nàng khuyên đủ, sư phó, bọn họ là hảo quỷ, vùng tha bọn họ đi. Lão thiên sư từ trước đến nay không mặc cho người nào khuyên giải, hắn nổi giận nói, bọn họ bị quỷ mê hai mắt, ngươi cũng giống như bọn họ sao. Cái này quỷ tử khí dày đặc, ta tuyệt không buông tha. Đừng nói cô tướng quân, liền tính là hạ chu triều thái tử hồn phách tại đây, ta đều chiếu sát không lầm. Nghe được Lao thiên sư vũ nhục thẩm thuật, đại thần quỷ cùng tướng quân quỷ giận cực, đại thần quỷ thân mình tức giận đến thẳng run, hắn lạnh lùng nói, làm cản. Thái tử nhân vật như thế nào, há tha cho ngươi tùy ý bôi nhỏ. Tướng quân quỷ vô pháp ra tiếng, nhưng hắn nắm chặt trong tay cổ kiếm, môi gắt gao nhấp. Vừa rồi Lão Thiên Sư châm chọc hắn thời điểm, hắn không có bao lớn phản ứng. Nhưng hắn nghe được Lão Thiên Sư bôi nhỏ thẩm thuật thời điểm, lại cảm xúc cuồn cuộn. Thái tử thiết cốt tranh tranh, là hắn nhất kính cho người, có thể nào làm bực này người bôi nhỏ. Kiếm cũng đã nhận ra người khác địch ý, thân kiếm hơi hơi đong đưa. Kiếm là thẩm thuật đưa cho cố tướng quân, thẩm thuật là kiếm chủ nhân, kiếm đương nhiên hộ chủ. Lao thiên sư hừ một tiếng, trong tay kiếm lây xét đánh không kịp bưng thai chi thế, thẳng tắp đâm tới. Hắn thanh em mang theo khinh thường, chỉ cần là quỷ, bọn họ đều đáng chết. Lao thiên sư động tắc quá nhanh, này nhất kiếm nếu đâm chúng quỷ, bọn họ sẽ đương trường hôi phi yên diện, liền đầu thai cơ hội đều không có. Diệp Thụy ly tướng quân quỷ gần nhất, nàng không chút nghĩ ngợi. Liền cúi người qua đi, ngâng lên tay, chắn hắn trước mặt. Thẩm thuật thấy được Diệp Tuệ động tác, hắn không kịp ngăn cản, nôn nóng mà hô một tiếng, Diệp Tuệ. Lao thiên sư thấy có bóng người hiện lên, hắn chuẩn bị thu kiếm, nhưng kiếm đã ra, vô pháp thu hồi. Hắn chỉ có thể kiệt lực thanh kiếm hướng bên cạnh rời đi. Cứ việc như thế, thanh kiếm này như cũ đâm đến Diệp Tuệ tay, cắt qua nàng lòng bàn tay. Kiếm thực sắc bén, lại là trị quỷ chi vật. Mặc dù là người bị đâm đến, cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Diệp tuệ miệng vết thương không nhỏ, máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống dưới, phản phất ở lòng bàn tay khai ra một đóa lanh diễm hoa, phiếm đến xương đau đớn. Diệp tuệ chịu đựng đau đớn, nàng thông thả mà ngầm đầu, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm lao thiên sư. Nàng đáy mắt so băng tuyết còn muốn lạnh lẽo thanh âm dừng ở một mảnh yên tinh trung. Đừng giết bọn họ. Diệp tuệ ở dối tay nắm lấy kiếm trong nháy mắt kia Căn bản không có suy xét đến bất cứ sự tình, nàng chỉ là không nghĩ làm Lao Thiên Sư xúc phạm tới này đó quỷ. Lao Thiên Sư đâm ra kiếm thực sắc bén, hơn nữa Diệp Tuệ động tác vội vàng, cho nên Diệp Tuệ tiếp xúc đến kiếm làn da nhanh chóng bị hoa khai. Diệp Tuệ lòng bàn tay truyền đến kịch liệt đau đớn, nàng có thể cảm giác được lòng bàn tay đứt ác, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, chạy tới thân kiếm thượng. Thân kiếm thực lạnh, một loại cực kỳ lạnh băng xúc cảm truyền tới Diệp Tuệ trên tay. Giống như nàng máu đều phải bị đông cứng giống nhau. Thái tử phi, một đạo vội vàng thanh âm từ một bên truyền đến, đại thần quỷ cùng tướng quân quỷ đều lo lắng mà nhìn Diệp Tuệ tay. Thẩm Thuật trái tim co rụt lại, mất bình tĩnh, thần sắc lập tức trở nên hoảng loạn, hắn tiến lên vài bước, cầm Diệp Tuệ thủ đoạn, hắn sợ Diệp Tuệ miệng vết thương tăng thêm, lực đạo phóng thật sự nhẹ. Buông tay. Thẩm Thuật thanh âm nặng nề rơi xuống, mang theo không được xía vào cường thế. Diệp Tuệ không nghe Thẩm Thuật nói, tay nàng như cũ năm kiếm, nàng chấn an mà chiều Thẩm Thuật cười cười, chờ ta một chút. Thẩm Thuật không lay chuyển được Diệp Tuệ, ánh mắt nháy mắt trầm xuống dưới, hắn tầm mắt dừng ở đầu sỏ gây tội trên người, hắn cưỡng chế tức giận, nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc. Lão Thiên Sư bị Diệp Tuệ thình lình xảy ra hành động hoảng sợ, giật mình ở đường trường, Đường Thẩm Thuật lạnh băng ánh mắt dừng ở hắn trên người khi, hắn mới tỉnh ngộ lại đây, ngươi bắt tay buông ra chức ngăn một chút huyết. Lao Thiên Sư khuyên Diệp Tuệ hắn xem Diệp Tuệ như cũ không có bông tay, lập tức bổi thêm một câu. Ta sẽ không thương tổn bọn họ. Nghe thế câu nói, Diệp Tuệ mới đưa tay từ trên thân kiếm rời đi, lòng bàn tay đều là huyết, miệng vết thương đã rất sâu. Lao Thiên Sư thu hồi kiếm, nắm kiếm tay vô lực mà rũ ở bên cạnh người, hắn bị Diệp Tuệ nghĩa vô phản cố giúp này, đó quỷ hành động khiếp sợ tới rồi. Chờ Diệp Tuệ tay một đi. Thẩm Thuật lập tức cởi áo khoác, chiền ở Diệp Tuệ trên tay. Hắn mày gắt gao mà nhăn, đáy mắt toàn là tức giận. Thẩm Thuật dùng áo khoác đem Diệp Tuệ miệng vết thương cuốn chặt, muốn mau chóng cầm máu. Thẩm Thuật thanh âm mang theo rõ ràng hoảng loạn. Chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện. Diệp Tuệ nắm chặt lòng bàn tay, lôi kéo Thẩm Thuật tay. Ta không có việc gì, trước đem sự tình giải quyết lại đi. Thẩm Thuật không có mở miệng, hiển nhiên là không đồng ý Diệp Tuệ đề nghị. Diệp Tuệ nhìn ra Thẩm Thuật không tình nguyện. Triều thẩm thuật phương hướng nghiêng như người. Lao công, ta thật sự không có việc gì, liền lúc này đây, lần sau ta đều nghe ngươi. Diệp tuệ đệ thấp thanh âm không cho những người khác nghe được, nhưng là ngữ khí lại cố ý bỏ thêm vài phần làm lũng miệng lưỡi. Tuy rằng thẩm thuật không phải rất vui lòng, nhưng cũng chỉ có thể giữ lại. Diệp tuệ nhìn về phía Lao thiên sư, sự tình đã qua đi mấy trăm năm lâu, khi đó giết chóc chỉ là vì càng nhiều sinh mệnh, không phải sao? Nếu là không có tướng quân quỷ trinh chiến xa trường, liền sẽ không có càng nhiều người sống sót. Nếu vừa sinh ra liền ở Bình An Triều Đại, chẳng lẽ còn sẽ có ai tưởng trên tay dính đầy máu tươi sao? Diệp Tuệ bởi vì chạy không ít huyết, môi sắc có chút tái nhợt, nhưng là ánh mắt lại là cực kỳ mà kiên định. Thiên sư, làm cho bọn họ một lần nữa đi đầu thai đi, bọn họ đã bị nhốt mấy trăm năm. Lao thiên sư biểu tình ngơ ngẩn, rõ ràng bị Diệp Tuệ nói xúc động tới rồi. Hắn cười khổ một tiếng, thu hồi trên tay kiếm, là ta thái cổ bản, ta hiện tại liền rời đi. Diệp tuệ nghe được Lão Thiên Sư lời nói, trong lòng vung lòng, nàng khoe miệng hiện lên ý cười, chiều Lão Thiên Sư gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Lão Thiên Sư liên tục xua tay, hắn thu thập hảo chính mình đồ vật, mang theo hắn đồ đệ rời đi hạ chu cung viện bảo tàng. Mà một bên tướng quân quỷ cùng đại thần quỷ đều hốc mắt đỏ lên, bọn họ nhìn Diệp Thuệ, đáy mắt toát ra cảm kích chi sắc. Đại thần quỷ tâm nguyện chính là thấy thái tử cùng thái tử phi cuối cùng một mặt, hiện tại hắn tâm nguyện đã xong, tiếp tục bồi hồi ở chỗ này cũng không có gì ý nghĩa. Đại thần quỷ triều diệp tuệ cùng thẩm thuật được rồi một cái quỷ lệ chi lễ, trong mắt là tâm nguyện đạt thành giải thoát. Diệp tuệ đoán được không sai, đương đại thần quỷ hành xong lễ sau, hắn thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, một chút trở nên trong suốt, cho đến biến mất không thấy. Diệp tuệ có thể thấy như vậy một màn. Nhưng là thẩm thuật lại nhìn không thấy, Diệp Tuệ nhéo nhéo thẩm thuật tay, hắn biến mất. Xem ra tướng quân quỷ tâm nguyện cũng không sai biệt lắm hoàn thành, hắn hẳn là cũng sẽ giống đại thần quỷ giống nhau đi chuyển thế đầu thai, bắt đầu tân sinh hoạt. Tướng quân quỷ cầm lấy trên mặt đất kia đem cổ kiếm, chiều Diệp Tuệ cúc một cung, tướng quân quỷ vô pháp mở miệng nói chuyện, tự nhiên cũng không thể cùng Diệp Tuệ truyền lại hắn ý tưởng. Giây tiếp theo, tướng quân quỷ chỉ chỉ trên tay hắn kia đem cổ kiếm Diệp Tuệ nhiều ít có chút đoán được hắn dụng ý, tướng quân quỷ cấp một ít người mang đi không cần thiết phiền thoái, hắn hiện tại hẳn là phải đi về. Tướng quân quỷ thối lui đến một bên, chỉ chốc lát cổ kiếm cùng hắn cùng nhau biến mất không thấy. Diệp Tuệ nhìn về phía Thẩm thuật, ngữ khí có chút buồn bã, bọn họ đều đi rồi. Thẩm Thưật vỗ vỗ Diệp Tuệ bả vai, hắn không có thể giống Diệp Tuệ giống nhau thấy toàn bộ quá trình, tự nhiên cũng vô pháp cùng nàng có tương đồng cảm thụ. Hiện tại đối Thẩm Thưật tới nói, chuyện quan trọng nhất là đem diệp tuệ trên tay thương cấp chứa khỏi thẩm thuật nắm lấy diệp tuệ tay chỉ chỉ cuốn lấy miệng vết thương hiện tại có thể đi bệnh viện đi thẩm thuật vẫn luôn lo lắng đề phòng không có yên lòng diệp tuệ gật đầu chúng ta đi thôi diệp tuệ đi ra cung điện trước xoay người nhìn thoáng qua lúc này đồng cung an tĩnh dị thường cùng phía trước giống nhau chống không không có một tia nhân khí ở diệp tuệ đẩy cửa ra kia trong nháy mắt ấm áp gió nhẹ cuốn lên từ nàng bên chân sẽ qua mang theo mơ hồ xuân ý thẩm thuật đóng lại đông cung đại môn đem bên trong đã từng phát sinh quá hết thảy đều nhốt ở trong điện thẩm thuật cùng diệp tuệ rời đi đông cung không bao lâu vừa vặn gặp được tới rồi bên này hạ quan trường hắn không biết bọn họ cũng ở chỗ này nao nao hạ quan trường chỉ biết hắn mời tới thiên sư xem xét lại không có dự đoán được diệp tuệ sẽ xuất hiện ở chỗ này diệp tuệ chủ động cười cười xin lỗi hạ quan trường Bởi vì nào đó nguyên nhân, ta cần thiết tới nơi này. Không cùng ngươi nói một tiếng, liền trực tiếp vào được. Diệp Tuệ chỉ chỉ phía sau đông cung, thiên sư đã rời đi, nơi này sự tình cũng không sai biệt lắm đều giải quyết, lần sau sẽ không tái xuất hiện thần quái sự kiện. Sau khi nói xong, Diệp Tuệ chiều hạ quán trường gật gật đầu, không chờ hắn trả lời, liền tiếp tục đi phía trước rời đi. Hạ quán trường ngây người nửa ngày mới phản ứng lại đây. Hắn tầm mắt dừng ở cách đó không xa đông cung thượng, hắn tổng cảm thấy chính mình hẳn là nhìn trộm tới rồi cái gì bí mật. Hạ quán trường mời đến tiên sư sự tình cũng không có đối ngoại công bố, chỉ có hắn một người biết được, hắn tự nhiên cũng sẽ không đem Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đã tới nơi này sự tình cấp tuyên dương đi ra ngoài. Thẩm thuật xe ngừng ở hạ chu cung viện bảo tàng bên ngoài, thẩm thuật lo lắng Diệp Tuệ mất máu quá nhiều, giống chiếu cố một cái người bệnh dường như nâng nàng, làm nàng dở khóc dở cười. Diệp Thuệ phản bác vài lần liền từ bỏ, cứ việc thẩm thuật ở bất luận cái gì sự tình thượng đều sẽ y hề nàng, nhưng là nàng bị thương chuyện này căn bản không đến thương lượng. Thẩm thuật vừa rồi nhân nhượng Diệp Tuệ nhưng là hiện tại sự tình giải quyết, chuẩn bị bắt đầu cùng nàng tính sổ. Diệp Tuệ ngồi vào ghế điều khiển phụ thượng, vừa muốn rôi tay đem đai an toàn cấp kéo qua tới, thẩm thuật lập tức ngăn lại, ta tới giúp ngươi, ngươi hiện tại ngồi xong. Diệp Tuệ quên mất chính mình trên tay miệng vết thương. Thiếu chút nữa trực tiếp dùng kia chỉ bị thương tay tới hệ đai an toàn. Thẩm thuật nhìn qua cùng như lâm đại địch giống nhau, hắn đem Diệp Tuệ tay hảo hảo điệp ở một hối, đặt ở nàng đầu gối, không cho nàng lộn xộn Thẩm thuật hơi hơi cúi người, lướt qua Diệp Tuệ, răng rác một tiếng, đai an toàn khấu hảo. Làm những việc này thời điểm, thẩm thuật cho mày, trước sau không có buông ra quá, đáy mắt tẩn lo lắng. Diệp Tuệ cười khẽ một tiếng, thẩm thuật sườn mặt ly nàng mặt liền kém nửa tất khoảng cách. Nàng hơi hơi đứng dậy, thân ở hắn sườn mặt tượng. Diệp Tuệ hôn Thẩm Thuật một chút sau, cũng không lui về phía sau, dán ở Thẩm Thuật bên thai nói chuyện, xin lỗi Thẩm Thuật, làm ngươi lo lắng. Diệp Tuệ lại hôn hôn Thẩm Thuật lỗ thai, lấy lòng ý vị thực rõ ràng, xin bất giận a, lão công. Diệp Tuệ làm như vậy, Thẩm Thuật cho dù có thiên đại hỏa khí cũng tan hơn phân nửa, hắn bất đắc dĩ mà thở dài, căn bản lấy Diệp Tuệ không biện pháp. Lần sau không chuẩn như vậy. Diệp Tuệ xem thẩm thuật tùng khẩu, lập tức gật đầu, đương nhiên, về sau hết thể đều lấy ta ưu tiên, tuyệt đối sẽ không bị thương. Diệp Tuệ nên được đặc biệt mau, nghe được thẩm thuật trong hai, tổng cảm thấy không thể tin tưởng nàng, chỉ có thể hắn nhiều hơn giám sát Diệp Tuệ, không cho nàng thể hiện. Thẩm thuật đóng cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển, khởi động xe, xe hướng bệnh viện phương hướng chạy tới. Còn chưa tới bệnh viện thời điểm, thẩm thuật liền trước tiên bắt thông mạnh hàng điện thoại làm hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tới rồi bệnh viện sau, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật vừa xuống xe, trực tiếp đi phòng bệnh, Mạnh Hàn đã ở nơi đó chờ bọn họ. Ở một bên hỗ trợ hộ sĩ nguyên bản đang ở sửa sang lại trên tay đồ vật, nàng vừa thấy đến Diệp Tuệ cùng thẩm thuật tiến vào, cả người giật mình ở đường trường. Hộ sĩ phản ứng nửa ngày mới ý thức được, chính mình thế nhưng chính mắt nhìn thấy hoa thủy vợ chồng, nàng khó nén kích động mà nhìn Diệp Tuệ may mắn hôm nay cùng mặt khác đồng sự thay đổi ban bằng không liền bỏ lỡ nếu là cái kia có việc thay ca hộ sĩ biết chuyện này nhất định sẽ hối hận chính mình như thế nào hôm nay liền không có tới đâu diệp tuệ đối hộ sĩ cười một chút ngồi ở giường bệnh biên, thẩm thuật liền đứng ở nàng cách đó không xa mạnh hàn nhìn thoáng qua diệp tuệ miệng vết thương miệng vết thương rất sâu hẳn là bị cái gì sắc bén đao hoa bị thương muốn phúng châm, miệng vết thương rất hâm mạnh nhìn về phía thẩm thuật. Thẩm thuật như vậy bảo bối hắn lão bà, bị va chạm đều không được, nếu là Phùng Trâm nói, có phải hay không muốn lo lắng? Khả năng sẽ lưu sẹo, không có việc gì sao? Diệp Tuệ cười cười, không quan hệ, phiền thoái ngươi. Thẩm thuật vừa nghe đến những lời này, ánh mắt trầm chầm, chầm, Diệp Tuệ lập tức đã nhận ra thẩm thuật cảm xúc, dùng một khác chỉ không bị thương tay đem thẩm thuật hướng nàng bên này lôi kéo. Diệp Tuệ làm thẩm thuật cùng nàng cùng nhau ngồi ở giường bệnh bên cạnh, thẩm thuật. Đợi lát nữa ta tay sẽ đau, ngươi bổi ta à. Vừa rồi Diệp Tuệ trên tay vẽ ra như vậy trường một cái miệng vết thương, còn một đường như vậy lại đây, mi cũng chưa nhăn một chút, hiện tại ngược lại cùng thẩm thuật tiêu đau. Thẩm thuật lực chú ý bị rời đi, lập tức nắm lấy tay nàng, hảo, ta bồi ngươi. Mạnh hàn ở trong lòng chật chật chật vài tiếng, Diệp Tuệ làm như vậy rõ ràng là ở chấn an thẩm thuật, này hai người thật là xứng, thẩm thuật như vậy một người. Đều bị Diệp Tuệ hống đến hảo hảo. Bất quá bọn họ không chuẩn ghi chú ý một chút bên cạnh cái này độc thân nhân sĩ sao. Hắn là bác sĩ, là tới chữa bệnh, lại không phải tới xem bọn họ giải cầu lương. Hộ sĩ tâm lý cùng mạnh hàn hoàn toàn bất đồng, nàng nhìn đến thẩm thuật cùng Diệp Tuệ chi gian hỗ động, hưng phấn mà đầy mặt hồng quang, nguyên lai hoa thủy vợ chồng ngầm ở chung càng ngọt ta. Căn bản không phải bọn họ này đó phan chính phú lung tung suy đoán, nàng tan tầm sau nhất định phải đem việc này phát đến trên mạng. Mạnh hàn không biết tiểu hộ sĩ phong phú tâm lý hoạt động, hắn bắt đầu cấp diệp tuệ khâu lại miệng vết thương, bất quá phùng đến một nửa, hắn liền thiếu chút nữa phùng không đi xuống. Đương hắn khâu lại miệng vết thương thời điểm, đương sự diệp tuệ cũng chưa cái gì phản ứng, nhưng là nàng bên cạnh thẩm thuật liền rất kỳ quái, thương lại không ở trên người hắn, hắn sụ mặt làm gì. Mạnh hàn bị như vậy nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ có thể đem động tác phong đến càng nhẹ chút tăng ra đầu phùng hảo miệng vết thương. Mạnh hàn một phùng hảo, liền nhìn về phía thẩm thuật, ta nói thẩm thuật, ngươi có phải hay không quá không tiền đồ, nếu là diệp tuệ về sau sinh hài tử, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó thẩm thuật sao có thể sẽ ở phòng sinh bên ngoài thành thành thật thật mà đợi, không trực tiếp vọt vào tới liền tính không tồi. Thẩm thuật bị mạnh hàn như vậy trêu chọc một chút cũng không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề, ngược lại là nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn là ngươi còn không có tìm được có thể làm ngươi không tiền đồ người đi. Bị chọc chúng đau chân Mạnh Hàn thiếu chút nữa bị thẩm thuật khí ngất xỉu đi, này nơi nào là nhiều năm hảo bằng hữu, là chuyên môn hướng hắn miệng vết thương giải mối đi. Mạnh Hàn phùng hảo châm lúc sau, đã bị thẩm thuật đuổi ra phòng bệnh, đương nhiên Mạnh Hàn ở ra phòng bệnh phía trước, thẩm thuật còn cực kỳ tinh tế hỏi rõ ràng miệng vết thương hộ lý những việc cần chú ý. Mạnh Hàn cũng không nghĩ đương hai người bóng đèn, ra phòng bệnh. Hộ sĩ sợ lần sau không có cơ hội, vì thế tráng là gan hỏi Diệp Tuệ muốn ký tên, ta có thể muốn ngươi ký tên sao. Diệp Tuệ giật mình, một chút cũng không do dự liền đáp ứng rồi, có thể a. Hộ sĩ vẻ mặt kích động mà đem giấy cùng bút đưa qua đi, Diệp Tuệ ở mặt trên thiêm thượng tên. Chờ hộ sĩ rời đi sau, Diệp Tuệ cũng chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà, nhưng là bị thẩm thuật cấp kéo lại, chờ một chút, ngươi lại nghỉ ngơi nhiều nửa giờ. Vừa rồi huyết lưu đến quá nhiều, ta không yên tâm. Thẩm thuật không để ý tới Diệp Tuệ nói chính mình đã hảo biện giải, hắn thái độ cường ngạnh mà làm Diệp Tuệ ngồi ở giường bệnh bên cạnh, sau đó cấp Diệp Tuệ kêu một phần cơm hộp. Cơm hộp thực đơn đương nhiên là bổ huyết, thẩm thuật riêng kêu bạo xào gan heo, gan heo canh còn có gan heo mặt. Diệp Tuệ nhìn trước mặt gan heo thịnh yến, may mắn chính mình có thể chịu được gan heo hương vị, bằng không nàng như thế nào nuốt đến đi xuống. Diệp Tuệ biết Thẩm Thuật quá khẩn trương chính mình, hơn nữa thật là nàng không nghe Thẩm Thuật nói, không kịp thời đi bệnh viện, mới có thể lưu nhiều như vậy huyết. Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ cầm lấy chiếc búa, mới an tính mà ngồi ở nàng bên người. Hộ sĩ mới vừa trở lại chính mình cương vị thượng, mặt khác hộ sĩ liền lập tức đón đi lên, thế nào? Diệp Tuệ chân nhân sinh đẹp sao? Nàng lao công có phải hay không cùng nhau tới? Hộ sĩ thật cẩn thận mà lấy ra Diệp Tuệ ký tên. Diệp Tuệ tay bị thường, còn giúp ta ký danh đầu, chân nhân so ti vi thượng còn phải đẹp, cùng hoa thủy thẩm tổng thật là xứng đôi A. A a a, nếu là sớm một chút phấn nàng thì tốt rồi, lại nói Diệp Tuệ còn không phải là kết cái hôn sao. Có cái gì cùng lắm thì A. Mặt khác hộ sĩ cũng đi theo gật đầu tán đồng, các nàng đều hâm mộ vô cùng, sôi nổi cảm khái vì cái gì tiếp xúc gần gũi Diệp Tuệ không phải các nàng. Diệp Tuệ ở thẩm thuật giám sát hạ. Tắt một bụng gắn heo, mới rời đi bệnh viện. Thẩm thuật lái xe đem nàng đưa về ra, hôm nay công ty sự tình không nhiều lắm, hắn lưu tại trong nhà bồi Diệp tuệ Diệp tuệ đại ở nhà, nhưng thật ra cái gì đều không cần làm, bởi vì thẩm thuật toàn bộ giúp nàng tỉ mỉ mà an bài hảo. Diệp tuệ nhìn đến thẩm thuật phản ứng, thiếu chút nữa đều hoài nghi chính mình là cái cái gì thân hoạn bệnh nặng người, liền dường đều hạ không tới, cơm đều đến đoan đến mép giường muốn người một ngụm một ngụm uy Đương Thẩm Thuật liền Diệp Tuệ uống miếng nước, cũng muốn đưa tới miệng nàng biên thời điểm. Diệp Tuệ nhịn không được phát ra kháng nghị. Thẩm Thuật, ta liền bị thương một bàn tay, lại không phải tay phế đi. Thẩm Thuật đành phải đem ly nước nhét vào Diệp Tuệ một khắc chỉ hoàn hảo trong tay, làm Diệp Tuệ chính mình cầm uống nước. Thẩm Thuật còn chi kỷ mà đem điều khiển từ xa nhét vào Diệp Tuệ trong tay, không nghĩ làm nàng phiền thoại. Diệp Tuệ nhìn đến Thẩm Thuật bộ dáng này, tâm đều hóa. Diệp Tuệ vươn không bị thương tay. Vòng lấy thẩm thuật cổ, thẩm thuật, ngươi như thế nào đối ta tốt như vậy đâu. Sau khi nói xong, Diệp Tuệ còn ở thẩm thuật trên mặt co co. Thẩm thuật bị Diệp Tuệ hành động cho cười, khỏe môi hơi hơi dơ lên, bất quá dây tiếp theo thẩm thuật lại vẻ mặt khẩn trương mà đem Diệp Tuệ tay cấp cầm xuống dưới, động tác tiểu tâm mà đem tay nàng hảo hảo phóng. Cứ việc này chỉ tay không bị thương, nếu là xả đến một cái tay khác miệng vết thương liền không hảo. Diệp Tuệ qua một ngày dưỡng heo sinh hoạt. Ngày hôm sau đột nhiên thu được viện bảo tàng tin tức, thẩm thuật mới đáp ứng làm Diệp Tuệ ra cửa. Bởi vì thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đều đoán được tướng quân quỷ sở dĩ không có lập tức biến mất, hẳn là tưởng đem cổ kiếm thả lại hạ chu triều viện bảo tàng. Viện bảo tàng bởi vì cổ kiếm không cánh mà bay, chính sức đầu mẹ chán, dựa theo tướng quân quỷ tính tình, hắn tuyệt đối sẽ không tưởng tạo thành bọn họ bối rối. Thẩm thuật tìm cái quen biết người, làm hắn chú ý cổ kiếm tin tức. Một có tin tức liền lập tức hướng hắn hội báo. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ nghe được cổ kiếm trở về tin tức sau, thức mau liền lái xe đi viện bảo tàng. Hiện tại thời gian còn sớm, khoảng cách 9 giờ mở cửa thời điểm còn có một ít trống không thời gian. Diệp Tuệ bọn họ có thể cuối cùng lại xem một cái tướng quân quỷ. Thẩm thuật làm ơn người quen, ở viện bảo tàng không khai phía trước, làm hạ chu triều viện bảo tàng quán trưởng lánh bọn họ đi vào. Đương quán trường nhìn đến Diệp Tuệ cùng thẩm thuật thời điểm. Giật mình, hắn không nghĩ tới làm hắn tiếp đãi người thế nhưng là hoa thủy thẩm tổng cùng Diệp Tuệ. Diệp Tuệ chiều quán trường gật gật đầu, ngươi hảo. Quán trường nghe được Diệp Tuệ thanh âm, mới chợt phục hồi tinh thần lại. Hắn cũng không hỏi nhiều, hắn cảm thấy có thể là này đối vợ chồng đều đối này đem cổ kiếm thực cảm thấy hứng thú đi. May mắn này đem cổ kiếm một lần nữa trở về, bằng không hắn quán lớn lên vị trí cũng đừng nghĩ làm. Diệp Tuệ đi theo quán trường mặt sau đi tới. Nàng mở miệng hỏi, này đem cổ kiếm khi nào một lần nữa xuất hiện. Cứ việc cổ kiếm biến mất sự tình bị viện bảo tàng che giấu xuống dưới, nhưng là quán trường biết diệp tuệ bọn họ là biết nội tình. Quán trường chiều diệp tuệ bọn họ cười cười, cổ kiếm tối hôm qua thời điểm còn không ở viện bảo tàng, hôm nay dạng sáng lại đột nhiên xuất hiện, có thể là cái kia trộm đi người lương tâm phát hiện, còn trở về. Quán trường không nghĩ đem chuyện này hướng thần quái sự kiện tượng an vì thế cấp cổ kiếm mất đi tìm một hợp lý lệnh người tin phục lý do. Diệp tuệ cùng thẩm thuật nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy do đối phương đáy mắt ý cười. Thẩm thuật bọn họ đi tới triển thính trung ương, cổ kiếm an tính mà đặt ở quầy triển lãm pha lê trung, dường như chưa bao giờ rời đi quá nơi này. Lúc này, quán lớn lên di động đột nhiên vang lên, hắn nhìn về phía diệp tuệ, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý, thực mau trở lại. Quán lớn lên rời đi vừa vặn cấp Diệp Tuệ cùng thẩm thuật không ra thời gian, có thể thấy tướng quân quỷ cuối cùng một mặt. Quán lớn lên bóng dáng vừa ly khai, hắc ảnh từ trên thân kiếm chậm rãi hiện lên, hóa thành hình người, đứng ở thẩm thuật cùng Diệp Tuệ trước mặt. Diệp Tuệ có thể nhìn ra được tới, tướng quân quỷ trên người sát khí cùng oán niệm đều đã tiêu tán, hắn khuôn mặt bình tĩnh, phản phất những cái đó quá vãng, những cái đó xa xôi ký ức đều lắng đọng lại xuống dưới, không hề dối dám cùng đắm chìm qua đi Tướng quân quỷ không thể mở miệng nói chuyện, hắn làm một cái thủ thế. Diệp Tuệ ngẩn ra vài giây, suy đoán nói, ngươi hiện tại liền phải rời đi sao. Tướng quân quỷ gật gật đầu, hắn đầu tiên là chiều Diệp Tuệ cùng thẩm thuận con công đầu, sau đó xoay người, tầm mắt dừng ở kia đem cổ kiếm thượng. Này đem cổ kiếm là thái tử tặng cùng hắn, lúc sau thanh kiếm này bồi hắn trinh chiến xa trường, cơ hồ bồi hắn đi xong rồi cả đời, lại bồi hắn vượt qua mấy trăm năm buồn tẻ thời gian. Hiện tại hắn phải rời khỏi, đáy mắt toát ra nhàn nhạt không tha. Tướng quân quỷ vươn tay, đặt ở thân kiếm thượng, hắn như là đối đai chính mình hài tử giống nhau chân quý, nhẹ nhàng mà phất quá thân kiếm, phản phất là ở làm cuối cùng cáo biệt. Lúc này, quán trường đánh xong điện thoại, công đạo sự tình tốt sau liền đi trở về triển thính. Quán trường nhìn một chút đồng hồ, nhắc nhở diệp tuệ bọn họ, sắp đến 9 giờ, viện bảo tàng mở cửa thời điểm liền phải tới rồi. vừa dứt lời. Diệp Tuệ phát hiện tướng quân quỷ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong không khí, mà kia thanh kiếm tắc lưu tại tại chỗ. ở tướng quân quỷ rời đi trong nháy mắt kia, nguyên bản bóng lưỡng chân bóng cổ kiếm bắt đầu đã xảy ra biến hóa, lấy không thể ngăn cản tốc độ nhanh chóng hủy bại. Thân kiếm thượng phúc đầy loang lổ dị xét, chỉnh thanh kiếm không còn nữa sắc bén, ảm đạm không ánh sáng. Hiện tại trước mắt thanh kiếm này mới thật sự như là đi qua trăm năm thời gian, lộ ra lịch sử tăng thương. Chân chính ái thanh kiếm này. Dùng thanh kiếm này người đi rồi, cho nên nó cũng không có tồn tại tất yếu. Thật giống như thanh kiếm này, linh hồn cũng đi theo tướng quân quỷ biến mất. Diệp Tuệ ngơ ngẩn mà nhìn một màn này, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thuận, ngự khí mang theo phức tạp. Thẩm Thuận, Thẩm Thuận cũng đồng dạng thấy cái này cảnh tượng, an ủi mà cầm Diệp Tuệ tay. Này, này, này quan trưởng không nghĩ tới chính mình một hồi tới, liền thấy được như vậy hình ảnh. Hắn căn bản là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này tâm tình của hắn. Nay đem hảo hảo kiếm lại ở hắn trước mặt nháy mắt hủ bại, không có người đụng vào, không có bất luận cái gì ngoại lực đối kiếm tạo thành thương tổn, liền như vậy đã xảy ra biến hóa. Quan trường liền khí đều xuyên không đều, hắn run rẩy lấy ra di động, ta phải đem chuyện này hội báo đi lên. Quan trường thất hồn lạc phách mà ôm đầu, lại đi một bên gọi điện thoại. Diệp thuệ cùng thẩm thuật không có nhiều làm dừng lại trực tiếp rời đi viện bảo tàng. Khoảng cách khai quán thời gian không đến nửa giờ, quán lớn lên đến mệnh lệnh, thanh kiếm này như cũ đúng hạn trưng bày, liền dựa theo nó giờ phút này bộ dáng. Nay đem cổ kiếm từ vừa ra thổ, liền bởi vì mấy trăm năm bất hủ mà bị chịu chú ý, khoảng thời gian trước cổ kiếm đột nhiên không trưng bày cùng hiện tại trong một đêm hủ bại, đều là ngoại giới nghị luận sôi nổi. Cổ kiếm cứ việc một lần nữa triển lãm, Nhưng là dân chúng nhìn đến thế nhưng chỉ là một phen phúc mãn gì xét kiếm, nhìn không ra nó nguyên lai like bộ dáng. Thậm chí có cảm kích nhân sĩ tin nóng, thanh kiếm này sở di không triển lãm, là bởi vì kiếm ở không người đụng chạm dưới tình huống, liền biến mất không thấy, hơn nữa không có lưu lại bất luận cái gì có quan hệ chứng cứ. Lúc sau, rồi lại ở một ngày nào đó ly kỳ xuất hiện, lại ở một cái chớp mắt chi gian hù bại. Mọi người đối này đó tràn ngập một chút thần quái đề tài luôn là thực cảm thấy hứng thú, ngoại giới nghị luận ồn ào huyên náo càng là cấp thanh kiếm này thêm vài phần thần bí sát thái. Cho dù ngoại giới vẫn luôn ở nghiên cứu nguyên nhân, nhưng lại sẽ không có người nhìn trộm đến chân chính lý do. chương 135. Hạ Chu Cung viện bảo tàng sự tình giải quyết sau, Diệp Tuệ sinh hoạt lại lần nữa đi vào quỹ đạo, Diệp Tuệ vội vàng đóng phim, thẩm thuật vội vàng công tác. Hai người đều đem Hạ Chu chiều sự tình dấu ở đáy lòng, bởi vì sinh hoạt là bọn họ ở quá, những cái đó chuyện quá khứ đã qua đi, Hà Tất còn muốn đi rồi dám. Diệp Tuệ trước tiên tới rồi phim trường, còn không có đến phiên nàng xuất diễn. Chuyên viên trang điểm cho nàng thượng trang, chờ đợi lúc sau quay chụp. Tuệ Tuệ A, ngươi gần nhất có phải hay không có chút mệt? Sắc mặt không tốt lắm. Chuyên viên trang điểm đề ra một câu, có phải hay không đóng phim chụp đến đã quá muộn? Diệp Tuệ nhìn về phía gương, giật mình, ngay sau đó cười, hẳn là không phải đóng phim. Diệp Tuệ cơ cơ trên tay miệng vết thương, miệng vết thương đã sớm kết vảy khép lại, cùng mạnh hàn nói giống nhau, trong lòng bàn tay gian để lại một cái nhợt nhạt vết sẹo. Có thể là ta mất máu quá nhiều đi. Diệp Tuệ đáng thương hề hề mà đem sẹo cấp chuyên viên trang điểm xem. Chuyên viên trang điểm, phi phi phi, nổ nước miếng trọng nói, đều qua đi một đoạn thời gian, đường chính mình chú chính mình. Các nàng đều đem đề tài vừa rồi coi như một cái vui vừa lời nói, không có thật sự. Cứ việc diệp tuệ khí sắc có chút không tốt, nhưng là nàng làn da vẫn là trước sau như một mà tinh tế trắng nõn. Chuyên viên trang điểm thượng trang thượng thật sự dễ dàng. Hảo Chuyên viên trang điểm buông xuống trên tay đồ vật. Diệp tuệ hóa hảo trang sau, đi đến quay chụp nơi sân. Hôm nay diễn là một hồi đánh diễn, nàng cần thiết tập trung thập phần lực chú ý đi quay chụp. Chu đạo Diệp Thuệ cùng đạo diễn gật gật đầu. Diệp Tuệ kế tiếp muốn chụp đánh diễn khó khăn rất cao, yêu cầu ở vài mệ trời cao treo dây thép, sau đó nhanh chóng ngửa người, cầm kiếm đắp xuống. Chu đạo đưa ra, nếu Diệp Tuệ hoàn thành không được này bộ động tác nói, có thể tìm võ thế tới giúp nàng hoàn thành. Diệp Tuệ cự tuyệt, nàng tưởng chính mình tự mình thí mấy lần, nếu là thật sự không được, lại đổi thành những người khác. Diệp Tuệ hành động ở Bùi Ninh trong mắt xem ra là buồn cười đến cực điểm. Nàng cảm thấy Diệp Tuệ sở dĩ làm như vậy, chính là vì làm đạo diễn đối nàng nhìn với con mắt khác. Hơn nữa Diệp Tuệ cố ý muốn tự mình ra trận, cũng là muốn làm nàng nàng kham, tưởng cùng nàng ganh đua cao thấp. Bùi Ninh mỗi lần nghĩ đến điểm này, đóng phim thời điểm đều sẽ đặc biệt mà dụng tâm, không nghĩ bị Diệp Tuệ so đi xuống. Nàng rõ ràng ở trong lòng phun tao Diệp Tuệ, chính mình lại cố tình noi theo Diệp Tuệ cách làm. Diệp Tuệ vô tâm một cái hành động. Làm đoàn phim quay chụp trở nên ngoài dự đoán mà thuận lợi, hai cái nữ chính đều như vậy nỗ lực, những người khác liền càng không cần phải nói. Diệp Tuệ ở làm chuẩn bị thời điểm, bùi ninh cũng tới rồi, nàng ngồi ở một bên nhìn cái bảng, kỳ thật vẫn luôn chú ý Diệp Tuệ bên này động tĩnh. Dây thép có hay không trói đến thật chặt. Đạo cụ sư một bên giúp Diệp Tuệ cột lấy dây thép, một bên dò hỏi Diệp Tuệ Diệp Tuệ hơi chút động vài cái, cảm thấy không sai biệt lắm. Nàng nhìn về phía đạo cụ sư, vừa văn tốt, cảm ơn ngươi. Đạo cụ sư thối lui đến một bên, dây thép bay lên, Diệp Tuệ thân mình chậm rãi lên tới giữa không trùng, trên eo chuyển đến khẩn trói cảm giác. Tối hôm qua thẩm thuật hỏi thời điểm, Diệp Tuệ không có đem hôm nay muốn chụp trận này diễn nói cho thẩm thuật, bằng không thẩm thuật lại muốn canh giữ ở phim trường. Có thể. Chu đạo ý bảo, dây thép ngừng lại. Chuẩn bị tốt sao? Chu đạo nhìn về phía Diệp Tuệ. Động tác nhất định phải nhanh chóng, chú ý an toàn. Ngay sau đó, Chu đạo hô bắt đầu. Diệp Tuệ nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mở to mắt thời điểm, ánh mắt đã thay đổi, tự tin trưng dương, mang theo thật sâu lạnh lẽo. Ở giết người thời điểm, Diệp Tuệ sắm vai thích khách lạnh băng đến giống một phen hàn khí bức người kiếm. Diệp Tuệ ngã ngửa người về phía sau, một tay cầm kiếm, đáp xuống, mũi kiếm thẳng chỉ mặt đất, tầm mắt hạ xuống phía dưới, dùng sức đâm tới. Này bộ động tác khó khăn có chút đại, Diệp Tuệ ở về phía sau xoay người thời điểm, động tác không đủ lưu sướng, Diệp Tuệ đưa ra lại một lần nữa chụp một lần, đạo diễn lại đến một lần. Diệp Tuệ lại lần nữa lên tới giữa không trùng, tiếp tục quay chụp vừa rồi động tác, Diệp Tuệ về phía sau ngưỡng đi, đột nhiên cảm giác được một mảnh trăng váng, thấy hoa mắt. Diệp Tuệ đi xuống rơi xuống thời điểm, quên phải làm ra ban đầu động tác, liền như vậy thẳng tắp rơi xuống. Đạo diễn cùng nhân viên công tác đều hoàng hốt, chờ Diệp Tuệ một chút tới, lập tức tiến lên, vừa rồi làm sao vậy? Nếu không thoải mái liền nghỉ ngơi một hồi. Vừa rồi chóng váng cảm giác đã biến mất, Diệp Tuệ tưởng chính mình gần nhất quá mệt mỏi, cho nên mới có chút không thoải mái. Nếu hiện tại đã khôi phục, Diệp Tuệ cũng không nghĩ làm mặt khác diễn viên chờ nàng, nàng lắc lắc đầu, không có việc gì, chính là có điểm chóng váng đầu, đã hảo. Tiểu lưu sợ Diệp Tuệ thể hiện. Vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng, Diệp Tuệ chiều nàng cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Diệp Tuệ nói như vậy, đạo diễn cũng không có tiếp tục mở miệng, Diệp Tuệ lại lần nữa bị một lần nữa treo ở chỗ cao. Thằng đến chụp mấy lần sau, Diệp Tuệ nhìn trong hình động tác nhanh nhẹn đánh diễn sau, mới cảm thấy vừa lòng. Đạo diễn nhìn máy theo dõi, cũng phi thường vừa lòng, Diệp Tuệ vừa rồi kêu một bộ động tác càng làm càng hoàn mỹ, hoàn toàn đạt tới hắn muốn hiệu quả. Quả nhiên hắn không chọn sai người, Diệp Tuệ năng lực cường, có thể chịu khổ, còn so những người khác muốn nỗ lực, trách không được cùng nàng hợp tác quá người đều sẽ thưởng thức nàng. Bùi Ninh vẫn luôn chú ý Diệp Tuệ, cũng đồng dạng chú ý đạo diễn phản ứng, nàng đem đạo diễn tán dương ánh mắt đều xem ở trong mắt. Bùi Ninh giận sôi máu, nàng cũng cùng Diệp Tuệ giống nhau nỗ lực, sao có thể thấy đạo diễn khen nàng vài câu đâu. Vừa rồi Diệp Tuệ không thoải mái cũng nên là làm bộ. Chính là vì tranh thủ đại gia đồng tình Càng xem càng sinh khí Bùi ninh dứt khoát đem đầu thiên tới rồi một bên Không nghĩ đi xem này Đó làm chính mình sốt ruột sự Diệp tuệ không biết bùi ninh lúc này Trong lòng ý tưởng Nàng chỉ biết chính mình ở chụp xong vừa rồi đánh diễn sau Lại bắt đầu không thoải mái Vừa rồi cái loại này choáng váng cảm giác lại tới nữa Hơn nữa càng ngày càng cường liệt Diệp tuệ trước mắt tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ Ngực dầu dĩ Không thở nổi Diệp Tuệ rõ ràng chính mình bộ dáng này không thích hợp, nàng theo bản năng nhìn về phía Tiểu Lưu. Tiểu Lưu đứng ở phim trường trong một góc, đương nàng nhìn đến Diệp Tuệ tái nhợt sắc mặt khi, lập tức trở nên có chút khẩn trường, hướng Diệp Tuệ phương hướng chạy chậm lại đây. Diệp Tuệ nhìn đến Tiểu Lưu lại đây, thần kinh buông lỏng, mặc kệ chính mình hôn mê bất tỉnh. Giây tiếp theo, Diệp Tuệ té lăn quay trên mặt đất, mất đi ý thức. Nhân viên công tác khác cũng thấy như vậy một màn, hoảng loạn mà kêu đạo diễn Chu đạo, Diệp Tuệ thẻ xỉu. Diệp Tuệ vừa rồi còn hào hảo, ai cũng không nghĩ tới chỉ là vừa chuyển đầu công phu. Diệp Tuệ cả người đều mềm như bông mà ngã trên mặt đất, một chút phản ứng cũng không có. Tiểu lưu đã ngồi sổm Diệp Tuệ bên cạnh, Diệp Tuệ khuôn mặt tái nhợt dị thường. Trên trán còn phúc tế tế mật mật mồ hôi lạnh, cả người trạng hướng thật không tốt. Toàn bộ người đều vây quanh lại đây, luông cung tay chân mà đem đã mất đi ý thức Diệp Tuệ nâng lên xe, đưa đi bệnh viện. Bùi ninh đều là hoa thủy diễn viên, cũng không thể đứng ngoài cuộc, vì không cho ngày mai truyền ra nàng cùng Diệp Tuệ không hợp nghe đồn, nàng cũng đi theo cùng nhau lên xe. Diệp Tuệ sắc mặt rất kém cỏi, nhìn dáng vẻ thật là không thoải mái. Phim trường nhân viên công tác nhiều như vậy, Diệp Tuệ ở phim trường đột nhiên kế xỉu sự tình căn bản vô pháp bị áp xuống tới, tin tức lan truyền nhanh chóng. Họa họa giặt thì thu được tin tức sau, lập tức xuất động, chuẩn bị canh giữ ở Diệp Tuệ bệnh viện dưới lầu. Tùy thời nắm giữ trực tiếp tin tức, mà thẩm thuật đối này còn hoàn toàn không biết gì cả, hắn đang ở trong văn phòng xử lý sự tình. Thẩm thuật mới vừa xử lý xong sự tình, đặt ở một bên di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông bị tắt đi, chỉ còn lại có liên tiếp không ngừng chấn động thanh. Thẩm thuật nhìn đến trên màn hình biểu hiện tiểu lưu tên, hắn mặc danh điệu tâm trung hoàng hốt, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Thẩm thuật lập tức ấn xuống tiếp nghe kiện. Di động kia đầu chuyển đến tiểu lưu Hoàng loạn thanh âm, thẩm tổng, tuệ tuệ té xỉu, hiện tại ở bệnh viện. Nhà ai bệnh viện? Thẩm thuật một bên tiếp theo điện thoại, một bên bước nhanh đi ra văn phòng. Thẩm thuật mới vừa đi ra văn phòng, vương xuyên vừa vặn từ thang máy ra tới, thần sắc có chút hoảng loạn. Thẩm thuật đi vào thang máy, ta có việc đi trước. Vương xuyên nhìn đến thẩm tổng phản ứng, đoán được thẩm tổng hẳn là biết diệp tuệ sự tình, cho nên mới sẽ vội vã chạy đến bệnh viện. Thang máy trực tiếp tới rồi bãi đỗ xe, đương thẩm thuật ngồi vào trên ghế điều khiển thời điểm, thân mình buông lỏng, thế nhưng mất đi sức lực. Thẩm thuật ổn ổn tâm thần, khởi động xe, hướng diệp tuệ nơi bệnh viện khai đi. Đương thẩm thuật xe tới bệnh viện dưới lầu thời điểm, phóng viên nhận ra đó là hoa thủy thẩm tổng xe, sôi nổi xuống tới. Phóng viên rất muốn từ thẩm thuật trong miệng nghe được diệp tuệ trực tiếp tin tức. Thẩm tổng, người hay không rõ ràng diệp tuệ tình huống thân thể. Diệp Tuệ lần này té xỉu là bởi vì sinh bệnh, vẫn là bởi vì mang thai. Ngươi có hay không làm Diệp Tuệ thoái ẩn giới giải trí tính toán? Phóng viên suy đoán các loại nguyên nhân, nếu Diệp Tuệ là bởi vì mang thai té xỉu, kia chính là cực kỳ kính bạo tin tức. Phần lớn nữ minh tinh bởi vì kết hôn sinh con, sẽ ở đại chúng trước mặt biến mất một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hơn nữa giới giải trí đổi mới tốc độ rất mau. Muốn thời khắc bảo chỉ cho hấp thụ ánh sáng độ mới có thể làm đại gia vẫn luôn nhớ kỹ Nhưng là giống thẩm tổng như vậy sùng lão bà người, có thể hay không làm nàng trực tiếp rời khỏi giới giải trí, an cư phía sau màn. Đối mặt phóng viên vấn đề, thẩm thuật một cái cũng chưa muốn trả lời, hắn ánh mắt trầm sung dưới, trực tiếp từ này đó phóng viên cùng họa họa giặt tỉ trung gian xuyên qua đi. nay đó truyền thông thiếu ngày thường cùng mình tinh gọi nhịp khí thế, không dám tiếp tục dây dưa sợ chọc giận thẩm tổng cứ việc bọn họ có một bụng vấn đề muốn hỏi nhưng vẫn là nhường ra một cái nói tới thẩm thuật cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào hắn lập tức đi diệp tuệ phòng bệnh phòng bệnh thực an tĩnh tràn ngập nước sát trùng cùng cồn hương vị diệp tuệ nằm ở trên giường bệnh tuyết trắng vách tưởng sấn đến nàng mặt càng thêm đến tái nhợt diệp tuệ trên tay cắm châm lạnh băng nước thuốc từ ống nhỏ giọt chảy xuống chảy vào nàng tĩnh mạch diệp tuệ an tĩnh đến có chút dị thường nếu không phải nàng ngực còn ở phật phòng, thẩm thuật còn tưởng rằng nàng muốn vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống. thẩm thuật không cấm nghĩ đến lần đó nghiêm trọng thai nạn xe cộ, diệp tuệ cũng là giống khi đó giống nhau, an tĩnh đến giống như đỉnh chỉ hô hấp. thẩm thuật vừa định đi dò hỏi bác sĩ diệp tuệ tình huống, trên giường bệnh, diệp tuệ lông mi hơi hơi rung động vài cái, thẩm thuật hô hấp cứng lại, ngưng thần nhìn lại. giây tiếp theo, diệp tuệ mở mắt, nàng nhìn trên đỉnh tuyết trắng trần nhà khi, ánh mắt có chút mở mịt. Đương Diệp Tuệ tầm mắt dừng ở thẩm thuật trên người khi, nàng giật mình, ngay sau đó chiều thẩm thuật lộ ra một cái chấn an tươi cười. Diệp Tuệ cười là vì chứng minh chính mình không có việc gì, không nghĩ làm thẩm thuật lo lắng, nhưng là cái này cười dừng ở thẩm thuật trong mắt, lại làm hắn trái tim bỗng dưng vừa kéo. Diệp Tuệ liền cười rộ lên cũng khó nén nàng suy yếu, sắc mặt tái nhợt đến phản phất có thể thấy rõ nàng làn da phía dưới mạch máu. Thẩm thuật còn không có tới kịp mở miệng. Phòng bệnh môn đột nhiên mở ra, mạnh hàn đi đến, cầm Diệp Tuệ kiểm tra báo cáo. Thẩm thuật ánh mắt tối xâm lại, Diệp Tuệ làm sao vậy? Mạnh hàn thu hồi ngày thường cà lơ phất phơ tính tình, hắn túi đầu nhìn Diệp Tuệ kiểm tra báo cáo, báo cáo thượng bước đầu biểu hiện không có bất luận vấn đề gì. Mấy ngày nay lại làm một ít mặt khác kiểm tra xác nhận một chút. Thẩm thuật tay du tại bên người, ly mép dường rất gần, Diệp Tuệ nghiêng nghiêng người, kéo lại thẩm thuật tay. Ta nói ta không có việc gì đi, không cần quá lo lắng. Thẩm thuật mày như cũ nhữ chặt, Diệp Tuệ thấy thế, lại tốn tún thẩm thuật tay, ta cơm chưa cũng chưa ăn, ta đói bụng. Thẩm thuật lập tức mở miệng, người muốn ăn cái gì? Ta lập tức đi mua. Nguyên bản thẩm thuật không nặng ăn uống chi dục nhưng là vì cùng Diệp Tuệ hẹn họ khi, bọn họ đi nhà ăn sẽ có ăn ngon đồ ăn, làm Diệp Tuệ vui vẻ, cho nên tìm vài gia mỹ thực cửa hàng. Thẩm thuật báo ra vài cái đồ ăn danh cùng nhà ăn, Mạnh Hàn ở một bên nghe được đều mau đói bụng, này đó cửa hàng hắn đi qua mấy nhà, bất quá đều là hắn một người đi. Mạnh Hàn sâu kín mà mở miệng, người bệnh không thể ăn như vậy dầu mỡ. Diệp Tuệ ngay sau đó nói một câu, liền tính ngươi mua cháo trắng ta cũng thích. Mạnh Hàn lại một lần đã chịu bạo kích, yên lặng mà rời đi phòng bệnh. Diệp Tuệ ở bệnh viện đãi mấy ngày, làm xong các hạng kiểm tra, không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Đến nỗi truyền thông phỏng đoán mang thai, càng là từ không thành có. Diệp Tuệ vì chấn Anfans, mỗi ngày đều ở ấy bù thượng báo cho chính mình thân thể tình huống, làm các fan không cần lo lắng. Từ lúc bệnh viện ra tới sau, Diệp Tuệ lại lần nữa đầu nhập đến quay chụp bên trong. Tiểu Lưu thời khắc nhìn chầm chầm khẩn Diệp Tuệ, sợ nàng sẽ ở đâu cái không biết tên địa phương té xỉu. Diệp Tuệ chỉ cảm thấy Tiểu Lưu là chuyện bé xé ra to, nàng cảm giác chính mình đã hoàn toàn khôi phục không có khả năng lại phát hiện té xỉu sự tình. Hôm nay, Diệp Tuệ chụp xong chính mình diễn sau, ngồi ở một bên ghế trên nghỉ ngơi, nàng nhìn tiếp theo chàng diễn kịch bản, muốn tái hảo hảo mà nghiên cứu một chút. Nhưng là nhìn nhìn, Diệp Tuệ mí mắt bắt đầu biến trầm, kịch bản thượng tự cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, Diệp Tuệ xoa xoa đôi mắt, tiếp tục ngưng thần nhìn lại. Diệp Tuệ làm như vậy lại không có gì dùng, mí mắt vẫn là càng ngày càng trầm. Nàng nhớ rõ tối hôm qua nàng rất đã sớm ngủ rồi, hôm nay như thế nào còn như vậy mới đâu. Diệp Tuệ muốn tập trung lực chú ý, lại đem đôi mắt chậm rãi khép lại. Tiểu Lưu có việc vừa vặn rời đi một hồi, một hồi tới thời điểm, liền phát hiện Diệp Tuệ hợp lại đôi mắt ngồi ở ghế trên. Tiểu Lưu bị lần trước Diệp Tuệ té xịu cảnh tượng dọa tới rồi, vừa thấy đến Diệp Tuệ dáng vẻ này, lập tức hoảng loạn lên, chạy nhanh chạy tới Diệp Tuệ bên người ngồi sổm xuống. Tiểu Lưu vô Diệp Tuệ bà vai, Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, người không sao chứ? Diệp Tuệ bị Tiểu Lưu như vậy lay động hoảng, lập tức mở mắt. Vừa lúc đối thượng Tiểu Lưu khẩn trương đôi mắt, nàng cười cười, ta không có việc gì à, chỉ là vây được ngủ rồi. Có hay không choáng váng đầu à? Vẫn là ngược buồn. Có hay không nơi nào đau? Tiểu Lưu liền hỏi bà cái vấn đề. Diệp Tuệ cười lắc đầu, giống nhau đều không có. Tiểu lưu xem Diệp Tuệ dần dần khôi phục thanh tỉnh, mới chậm rãi yên tâm lại, phía trước Diệp Tuệ vẫn là trực tiếp thế xỉu, hiện tại chỉ là ngủ một hồi mà thôi, là nàng đại kinh tiểu quái. Tiểu lưu sợ Diệp Tuệ gần nàng, vẫn luôn ở Diệp Tuệ bên thai lại nhải, có cái gì không thoải mái nhất định phải cùng ta nói, không thể chính mình chịu được. Diệp Tuệ lập tức đồng ý, nàng sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn, nàng không nghĩ làm những người khác vì nàng lo lắng nàng còn tưởng cùng thẩm thuật lâu lâu dài dài mà sinh hoạt đi xuống đâu. Tiếp theo chàng diễn không sai biệt lắm muốn bắt đầu rồi, Diệp Tuệ cùng Tiểu Lưu liền đem cái này để tài bóc đi qua. Quay chụp như cũ tiếp tục, Diệp Tuệ gắng đạt tới đem mỗi một tuần kịch đều chụp được hoàn mỹ, thẳng đến sắp tiếp cận kết thúc thời điểm, nàng như cũ đầu nhập ra sức. Liền không quen nhìn Diệp Tuệ bùi ninh đều thiếu chút nữa đều đối nàng đổi mới, Diệp Tuệ từng buổi diễn đều như vậy nỗ lực. Giống như không chỉ là diễn trò mà thôi. Diệp Tuệ chụp xong hôm nay xuất diễn sau, liền ngồi lên bảo mẫu xe, nàng vừa lên xe, cả người liền nằm liệt trên chỗ ngồi, nhìn qua mệt đến không được. Tiểu Lưu lập tức từ trong bao lấy ra một cái bình giữ ấm, là thẩm thuật riêng tìm người làm dưỡng sinh canh, mỗi ngày đều sẽ phái người đưa đến phim trường. Thuệ Thuệ, muốn hay không hiện tại uống? Tiểu Lưu xoay người nhìn về phía Diệp Tuệ Diệp Tuệ nhắm mắt lại lắc lắc đầu. Thanh âm nghe đi lên rất mệt, ta hiện tại thực vây, trước ngủ một hồi, đợi lát nữa lại uống. Diệp tuệ nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhẹ, nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, thanh âm cơ hồ nhẹ đến biến mất. Vừa dứt lời, diệp tuệ hô hấp liền bắt đầu trở nên lâu dài, nghiễm nhiên đã ngủ say. Tiểu lưu không biện pháp, tổng không thể đem ngủ diệp tuệ cấp một lần nữa đánh thức đi, nàng xoay người, phóng nhẹ thanh âm, không quấy rầy đến diệp tuệ. Xe một đường hướng về nhà trên đường hai trên đường sóc nảy vài lần tiểu lưu quay đầu lại xem diệp tuệ thời điểm diệp tuệ thế nhưng một lần cũng chưa tỉnh tiểu lưu nhìn diệp tuệ diệp tuệ không khỏi ngủ đến quá chín chút tiểu lưu đang nghĩ ngợi tới lấy ở trên tay di động đột nhiên chấn động một chút thẩm thuật phát tới tin nhắn nói hắn đã về đến nhà sau đó dò hỏi diệp tuệ tình huống tiểu lưu đúng sự thật nói cho thẩm thuật một chút cũng không có dấu giếm xe thực mau liền xử vào diệp tuệ nơi khu biệt thự sắp tới gần diệp tuệ ra biệt thự khi tiểu lưu đã nhìn đến đứng ở bên ngoài thẩm thuật thẩm thuật ăn mặc một thân tây trang mới từ công ty trở về quần áo cũng không đổi tiểu lưu quay đầu muốn đánh thức diệp tuệ tuệ tuệ mau tỉnh lại người lão công già tới tiếp ngươi nói như vậy diệp tuệ nghe được thẩm thuật tên thời điểm đều sẽ có phản ứng hiện tại lại như cũ nhắm mắt lại giống như căn bản không có nghe thấy Tiểu Lưu lại kêu vài lần, Diệp Tuệ như cũ ngủ ở nơi đó, Tiểu Lưu không nghĩ nhiều, dù sao đã về đến nhà, làm Diệp Tuệ lao công tự mình đánh thức nàng cũng không đáng ngại. Xe đã tới rồi biệt thự bên ngoài, vừa vặn ngừng ở thẩm thuật trước mặt, thẩm thuật thấy Diệp Tuệ kéo ra cửa xe. Thẩm thuật xem Diệp Tuệ nhắm mắt lại, ngủ thật sự thuộc bộ dáng, hắn cong cong khỏe môi. Tiểu Lưu quay đầu nhìn về phía thẩm thuật, Tuệ Tuệ ngủ một đường, vừa rồi ta như thế nào kêu nàng đều kêu không tỉnh. Thẩm thuật khỏe miệng đổ cung còn chưa tan đi, dây tiếp theo, thẩm thuật trên mặt lại lâm xung dưới, hắn gáy mắt tẩn lo lắng, túi người tới gần Diệp Tuệ. Thẩm thuật tầm mắt dừng ở Diệp Tuệ trên mặt, hy vọng không phải hắn tưởng như vậy. Diệp Tuệ Thẩm thuật bắt tay đặt ở Diệp Tuệ trên mặt, nhất biến biến mà kêu nàng tên, nhưng là Diệp Tuệ cũng chưa cái gì phản ứng. Đến lúc này, tiểu lưu cũng bắt đầu luôn cuống lên, bắt đầu kêu Diệp Tuệ tên. Mặc cho lớn như vậy động tĩnh. Diệp Thụy cư nhiên cũng như cũ không bị đánh thức. Thẩm thuật không lưng, duỗi tay ôm lấy Diệp Thụy, đem nàng cả người ôm vào trong lòng ngực. Diệp Thụy cũng chỉ là thay đổi cái tư thế ngủ, nàng đầu dựa vào thẩm thuật trên vai, bình tĩnh mà hô hấp. Người đi về trước đi, ta sẽ đem bác sĩ gọi vào trong nhà, một có tin tức liền sẽ thông chi người. Thẩm thuật một bên ôm Diệp Thụy, một bên cùng Tiểu Lưu nói. Tiểu Lưu ấn xuống trong lòng lo lắng, vẫn là nghe từ thẩm thuật nói. Trước từ nơi này rời đi. Thầm thuật cùng Mạnh Hàn thuyết minh Diệp Tuệ tình huống, làm hắn tới trong nhà trị liệu Diệp Tuệ. Mạnh Hàn vừa đến thời điểm, Diệp Tuệ vừa vận chậm rãi mở mắt, nàng ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến thầm thuật thần sắc khẩn trương. Nàng nhìn đến từ bên ngoài tiến vào Mạnh Hàn, không biết đã xảy ra sự tình gì. Làm sao vậy? Ta không phải ngủ rồi sao? Thầm thuật nhìn đến Diệp Tuệ tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõn một hơi, cứ việc hắn không nghĩ Diệp Tuệ vì thế lo lắng. Nhưng là hắn vẫn là lựa chọn đem chuyện vừa rồi nói cho Diệp Tuệ. Thẩm thuật đem ngữ khí lần nữa phóng đu, ngươi về nhà thời điểm ngủ rồi, ta kêu ngươi thật lâu đều không có tỉnh lại. Diệp Tuệ giật mình, nàng đối này không chút nào cảm kích, nhưng là nàng biết thẩm thuật sẽ lo lắng, vẫn là phối hợp mà làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả biểu hiện, Diệp Tuệ thân thể không có bất luận vấn đề gì. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật không có manh mối, nhưng là sự thật lại chứng minh, Diệp Tuệ đích sắc không có sinh bệnh. Thẩm thuật biết Diệp Tuệ không thích vẫn luôn đái ở bệnh viện, không có cưỡng chế tính mà làm Diệp Tuệ lưu tại bệnh viện quan sát, chỉ là ở Diệp Tuệ đóng phim thời điểm, càng vì tinh tế mà chiếu cố nàng. Lúc sau mấy ngày, Diệp Tuệ đều không có xuất hiện thích ngủ phản ứng, cũng không có té xỉu, không có ngực buồn, hết thể trạng huống bình thường. Đương thẩm thuật bọn họ thả lỏng cảnh giác thời điểm, Diệp Tuệ ở một lần kết thúc đóng phim thời điểm, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lại lần nữa té xỉu. Diệp Tuệ lại bị khẩn cấp đưa đến bệnh viện, mà Diệp Tuệ lại lần nữa té xỉu tin tức cũng nhanh chóng bò lên trên ngầy bồ họt xệ ức. Vong hưu đối Diệp Tuệ té xỉu sự tình nghị luận sôi nổi, duy trì, phản đối thanh em đều có. Diệp Tuệ có phải hay không ở làm tú, người bình thường sao có thể động bất động liền té xỉu. Diệp Tuệ có phải hay không cố ý giả bộ bất tỉnh à, phép không phải ngốc tử, Diệp Tuệ tưởng sấn cơ hội này tẩy trắng, tranh thủ đồng tình đi. Không thấy được quá khi cảnh tượng người liền không cần nói bậy, ta là phim trường nhân viên công tác, Diệp Tuệ thế xỉu thời điểm sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh băng, ngươi nhưng thật ra trang một cái thử một lần. Có chút người chính là đứng nói chuyện không eo đau, Diệp Tuệ dùng đến ăn mặc vượng tẩy trắng sao, liền tính nàng bây giờ còn có nhiều người như vậy mắng, không phải làm theo có phòng bán vé tiêu gọi lực, nhân ra là dựa vào tác phẩm nói chuyện. Vong hữu bên nào cũng cho là mình phải. Có quan hệ với Diệp Tuệ bất luận cái gì sự tình đều sẽ ở trên mạng khiến cho nhiệt liệt thảo luận. Mặc kệ là khen vẫn là mắng, Diệp Tuệ nhiệt độ trước sau cư cao không dưới. Nhưng là thẩm thuật lại căn bản không thể chú ý đến vong hữu là nghĩ như thế nào, liền tính thẩm thuật biết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để trong lòng. Giờ phút này đối thẩm thuật tới nói, Diệp Tuệ tình huống thân thể mới là quan trọng nhất. Cứ việc Diệp Tuệ té dịu sau lại lần nữa tỉnh lại, nhưng là lại căn bản tìm không thấy thế sự nguyên nhân. Diệp Thụy ở thẩm thuật bên người an tĩnh mà ngủ, thẩm thuật lại mất ngủ một suốt đêm, hắn đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài, từ ban đêm đứng ở sáng sớm. Thẩm thuật nhìn nơi xa đèn đường bị sáng sớm sương ngủ bao phủ, nhấp nháy chật minh, ở sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào phòng thời điểm, đèn đường một trảng trản tất cả đều diệt. Nếu biết nguyên nhân cũng liền thôi hiện tại thẩm thuật giống như là ở vào một chỗ tầng tầng lớp lớp trong sương mù thời gian càng lâu trong lòng càng là không yên ổn thẩm thuật đi đến mép giường thật cẩn thận mà vươn tay đụng vào diệp tuệ mặt đương hắn đầu ngón tay sắp đụng tới diệp tuệ ra thì khi lại đột nhiên lùi về tay thẩm thuật sợ quấy rầy đến diệp tuệ rồi lại đồng dạng sợ nàng vẫn chưa tỉnh lại mặc kệ phát sinh chuyện gì ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi chương 136 bốn bề thụ địch đã đóng máy quay chụp thập phần thành công, đạo diễn đã có thể đoán trước đến lúc sau siêu cao phòng bán vé. Hôm nay buổi tối là đóng máy yến, Diệp Tuệ làm diễn viên chính đương nhiên sẽ đi, bất quá, Diệp Tuệ thân mình thực suy yếu, thẩm thuật cường điệu vài biến, làm nàng không thoải mái thời điểm nhất định phải nói cho hắn. Hắn liền ở bên ngoài vẫn luôn chờ nàng, nàng vừa ra tới liền sẽ thấy chính mình. Diệp Tuệ không nghĩ làm thẩm thuật lo lắng, nàng đáp ứng rồi. Đóng máy yến tiến hành đến một nửa thời điểm, Diệp Tuệ liền cảm thấy đầu có điểm vựng nàng gọi điện thoại nói cho Thẩm Thuật, Thẩm Thuật làm nàng lập tức ra tới. Diệp Tuệ đi ra khách sạn, thấy bên ngoài dừng lại một chiếc màu đen xe, Thẩm Thuật ngồi ở trong xe, vẫn luôn nhìn chăm chú vào khách sạn cửa. Vừa nhìn thấy Diệp Tuệ, Thẩm Thuật đã đi xuống xe, bước ra chân dài, chiều nàng đã đi tới. Thẩm Thuật đi đến Diệp Tuệ trước mặt, đỡ lấy nàng bả vai, túi đầu nhìn chăm chú nàng đôi mắt, nơi nào không thoải mái. Diệp Tuệ. Thẩm thuật, ta mệt mỏi quá. a. Không biết sao lại thế này, hôm nay nàng mệt được với Hạ mí mắt vẫn luôn ở run lên, liền mở đều có chút khó khăn. Thẩm thuật, chúng ta hiện tại liền về nhà. Diệp tuệ còn chưa phát giác, thẩm thuật một tay đem diệp tuệ chặn ngang ôm lên, đi phía trước đi đến. Diệp tuệ nhìn nhìn chung quanh, đem mặt trôn ở thẩm thuật trong lòng ngực, sẽ có người thấy. Thẩm thuật trầm giọng nói, theo bọn họ nhìn lại đi. Diệp tuệ không có tiếp tục nói chuyện. Nàng tiếp tục qua ở thẩm thuật trong lòng ngực, không có ngầm đầu. Nàng hiện tại thật sự mệt mỏi quá mệt mỏi quá, loại này mệt mỏi tựa hồ so với trước mỗi một ngày đều phải chầm, đều phải trọng. Ngay cả thẩm thuật nói, nàng đều có chút nghe không vào. Thẩm thuật nhẹ nhàng mà đem Diệp Tuệ phóng tới xe tòa thượng, Diệp Tuệ đã ngủ rồi, nàng bình tĩnh mà hô hấp. Thẩm thuật xe khai thật sự thông thả, dọc theo đường đi xe đều phi thường vững vàng. Thẩm thuật ôm Diệp Tuệ thượng thang máy. Về đến nhà sau, nàng giúp Diệp Tuệ đổi hào áo ngủ, sau đó hắn cũng thay đổi quần áo, đổi ở Diệp Tuệ bên người. Diệp Tuệ lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, nàng mở to mắt, nhìn chung quanh liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, ta về đến nhà. Nàng mới vừa tỉnh lại, thanh âm có chút ách, thẩm thuật đưa cho nàng một chén nước. Thẩm thuật mở miệng, ngươi ở trên đường liền ngủ rồi. Thẩm thuật lo lắng hỏi, đóng máy bữa tiệc có phát sinh chuyện gì sao? Ngươi như thế nào như vậy mệt? Diệp Tuệ làn ra vốn dĩ liền bạch, hiện tại càng là bạch đến trong suốt, ẩn nhàn nhạt mạch máu, làm hắn kinh hãi. Lúc này, Diệp Tuệ trái tim đông nhiên có rút lại một chút, sau đó đông dưng nhanh bài phần, khó có thể ước chế khủng hoảng mạng đi lên, lan tràn đến nàng toàn thân. Diệp Tuệ trong lòng thập phần chua sót, tựa hồ có thứ gì chắn ở nàng cổ họng. Nàng huyệt thái dương thình thịch mà nhảy, phản phất có chuyện gì muốn đã xảy ra giống nhau. Ngắn ngủn một cái trước mắt. Loại cảm giác này liền biến mất, đáy lòng trống không, nhưng vẫn là có chút chua sót. Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật, không nói gì. Thẩm Thuật chú ý tới ánh mắt của nàng, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Diệp Tuệ lắc đầu, không có gì, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Thẩm Thuật hoan thanh nói, ngươi nói đi, ta nghe. Diệp Tuệ yên lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Thuật, nàng đỗng nhiên giơ tay phủ lên Thẩm Thuật giữa mày, nhẹ nhàng mà xoa xoa. Ngươi muốn nhiều cười cười, ngươi lại to mày, giữa mày liền phải có hoa văn. Mấy ngày này bởi vì thân thể của nàng, thẩm thuật vẫn luôn thực sầu lo, cho nên hắn không tự giác liền sẽ to mày. Diệp Tuệ tưởng chính là, thẩm thuật lớn lên đẹp như vậy, liền tính giữa mày có một kia dấu vết, cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng chỉ là không nghĩ làm thẩm thuật mỗi ngày đều như vậy lo lắng nàng mà thôi. Thẩm thuật cười, hảo. Diệp Tuệ biết. Bởi vì chính mình hôm nay hôn mê chuyện quá khứ, thẩm thuật khẳng định lại lo lắng, nàng an ủi nói, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra qua, không phát hiện bất luận vấn đề gì, ta chỉ cần nghỉ ngơi nhiều thì tốt rồi. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ vài giây, sau đó hắn mở miệng, ân. Diệp Tuệ mím môi, nàng nắm thẩm thuật tay, nghiêm túc mà nói, thật sự, ta sẽ không rời đi ngươi. Chúng ta còn muốn cùng nhau quá cả đời đâu. Diệp Tuệ nói nói, trong lòng đống dưng lại hiện lên chua sót, nàng chấp chớp mắt, nước mắt không tự giác hạ xuống, nước nở nói, cả đời này, chúng ta nhất định sẽ không cùng kiếp trước giống nhau chia lìa Thấy Diệp Tuệ khóc, thẩm thuật tâm căng thẳng, như thế nào khóc? Phát sinh chuyện gì? Thẩm thuật nắm Diệp Tuệ tay, hắn không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm Diệp Tuệ, trong lòng khẩn trương văn phần. Diệp Tuệ lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là tâm tình bỗng nhiên rất khó chịu, đáy lòng vắng vẻ. Có lẽ là vừa mới đáy lòng khắc thường, ảnh hưởng tới rồi nàng cảm xúc. Đáy lòng kia vô pháp ức chế sợ hãi, ở nàng đấy lòng trôn xuống một cái bất an hạt giống. Tuy rằng lần ở phía dưới, lại trước sau sợ hãi khẩn trương. Thẩm thuật thực đau lòng, hắn trong lòng thở dài một tiếng, sau đó cúi người qua đi, duỗi tay ôm lấy Diệp tuệ cực nhẹ cực nhu mà ôm lấy nàng. Đương thẩm thuật hơi thở vây quanh Diệp tuệ thời điểm, Diệp tuệ liền cảm thấy những cái đó bất an tan đi chút thầm thuật cúi đầu nhìn chăm chú diệp tuệ đôi mắt diệp tuệ cũng như vậy nhìn chăm chú vào hắn yên tĩnh trong đêm tối thầm thuật rũ mắt hướng diệp tuệ chậm rãi tới gần hắn môi phủ lên diệp tuệ nước mắt động tác ôn nhu đến cực điểm mắt lạnh thanh tuyến đập vào diệp tuệ nhị sườn đừng sợ ta ở chỗ này diệp tuệ nhìn thầm thuật đáy mắt dạng khó nén cảm xúc nàng không nghĩ làm hắn lo lắng ta ngủ một giấc thì tốt rồi thầm thuật chăm chú nhìn diệp tuệ một hồi môi mỏng cong lên, hảo. Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật, khỏe miệng mang theo ý cười, ngủ ngon. Ngày mai thấy. Diệp Tuệ mới vừa nói xong lời nói, liền nhắm hai mắt lại. Thẩm Thuật không phát hiện Diệp Tuệ khép lại đôi mắt, hắn nhẹ giọng hỏi một câu, ngày mai buổi sáng ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi. Thẩm Thuật thanh âm dần dần thấp lên, cuối cùng quy về yên tĩnh. Hắn nhìn chăm chú Diệp Tuệ sườn mặt, nhàn nhạt mà cười. Diệp Tuệ nhắm mắt lại, còn chưa hoàn toàn ngủ. Nàng mơ mơ màng màng mà nghe được thẩm thuật nói, rõ ràng liền ở trước mắt, lại dường như cách một tầng xa, mông lung nghe không rõ ràng. Nàng vừa định trả lời, nhưng là lại mệt đến mở không nổi miệng. Diệp tuệ cảm thấy chính mình mí mắt hảo trầm hảo trọng, nàng thân mình cũng hảo trọng hảo trọng, tựa hồ bị cái gì trọng vật thật sâu mà đi xuống túng đi, túng nhập đến sâu không thấy đáy trong bóng tối. Nàng phản phất sắp lâm vào một cái thoải mái đến cực điểm, tỉnh không tới cảnh trong mơ. Chẳng qua, cái này trong ngộng không có thẩm thuận Thẩm thuật nói, nàng còn không có tới kịp trả lời, nàng không thể ngủ. Diệp tuệ dãy rủ một chút, nàng muốn tỉnh lại, muốn mở mắt ra nhìn về phía thẩm thuật. Diệp tuệ hao hết sức lực, cũng chỉ có thể hơi hơi mở một chút cực tiểu khe hở. Hoàng hốt gian tựa hồ quang thấu tiến vào, thẩm thuật mặt ở hắc ám hạ xem không rõ ràng. Đãi nàng muốn nhìn đến rõ ràng hơn thời điểm, quang lại tiêu tán. Diệp tuệ đầu hôn hôn trầm trầm nàng thật sự mệt mỏi quá, mỹ mắt thực trầm trọng, liền mở mắt ra sức lực đều không có. Diệp Tuệ tưởng, tính, ngày mai lên thời điểm, nàng lại trả lời thẩm thuật vấn đề hảo, thẩm thuật sẽ lý giải nàng. dù sao chỉ là ngủ một giấc mà thôi, ngày hôm sau lên nàng là có thể nhìn thấy thẩm thuật. cái này hắc ám mộng lập tức liền sẽ kết thúc, nàng tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Tuệ thả lỏng thân mình, nặng nề mà ngủ rồi. thẩm thuật thấy Diệp Tuệ không nói gì. Biết nàng là ngủ rồi, hắn cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ngủ ngon. Thẩm thuật thò người ra qua đi, duỗi tay giúp Diệp Tuệ ôn nhu mà dịch dịch góc chăn. Sau đó, thẩm thuật thò người ra qua đi, lệch cạch một tiếng, ánh đèn dịa ệt. Cả phòng lâm vào một mảnh trong bóng tối, bức màn hơi hơi sưởng, ánh trăng rừng ở trên sàn nhà, rơi xuống tinh tinh điểm điểm quang ảnh. Thẩm thuật nằm xuống, hắn động tác thực nhẹ, không nghĩ bừng tỉnh Diệp Tuệ. Hắn không ngủ. Mà là nghiêng thân mình, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Diệp Tuệ. Yên tĩnh trong bóng đêm, Diệp Tuệ hô hấp lâu dài thong thả, nàng ngủ thật sự thủ. Ánh sáng dọc theo nàng hình dáng sẽ qua, một tức một tức, đều như vậy tinh xảo đẹp. Diệp Tuệ ngủ đến như vậy hương, chính là thẩm thuật lại ngủ không được, hắn trong lòng suy nghĩ thức trọng. Thẩm thuật ánh mắt sâu cạn không rõ. Cùng thương lui tới giống nhau, Diệp Tuệ hôm nay lại lần nữa mệt đến không mở ra được mắt. Này trong đó cố nhiên có đóng phim nguyên nhân, nhưng là nàng trước kia đóng phim khi, cũng không có như vậy mệt nhọc. Này hết thể đều là ở Diệp Tuệ dùng tay chắn kia thanh kiếm bắt đầu. Thẩm thuật ngày ngày đều nghĩ đến chuyện này, lo lắng Diệp Tuệ tình huống, hắn như thế nào sẽ ngủ được. Nhưng là, bọn họ xác thật đã làm kiểm tra rồi, Diệp Tuệ thân thể không có bất luận vấn đề gì. Thẩm thuật thở dài một tiếng, thôi, hết thể tổng hội hướng tốt địa phương phát triển. Thẩm thuật lại nhìn Diệp Tuệ một hồi, sau đó hắn mới nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Một lát sau, thẩm thuật trầm rãi ngủ rồi. Thẩm thuật tuy rằng ngủ rồi, nhưng kỳ quái chính là, cái này buổi tối thẩm thuật tỉnh rất nhiều lần, đáy lòng loáng thoáng phiếm bất an, hắn giữa mày cũng thỉnh thịch mà nhảy vài lần. Thẩm thuật mày hơi hơi ninh khởi, hắn mỗi lần tỉnh lại, đều sẽ xem bên cạnh Diệp Tuệ liếc mắt một cái, Diệp Tuệ không có tỉnh lại, hô hấp như cũ thập phần thông thả. Thẩm thuật lúc này mới bùng tâm, tiếp tục nhắm lại mắt. Một đêm liền như vậy lặng yên không một tiếng động mà đi qua, ánh trăng biến mất, ánh mặt trời hơi hơi sáng lên. Cuối mùa xuân sáng sớm, trong không khí sương mù tràn ngập, thấm ướt ác. Thẩm thuật mở bừng mắt, hắn nhìn nhìn thời gian, hiện tại mới 5 giờ rưỡi. Không biết sao, hắn hôm nay tỉnh đến đặc biệt sớm. Thẩm thuật tỉnh lại trước tiên, liền quay đầu đi xem Diệp Tuệ. Diệp Tuệ ngủ thật sự thụ. Liền tư thế tựa hồ đều không có biến quá. Thẩm thuật nhớ tới, Diệp Tuệ trước kia ngủ khi tổng hội ở trên giường lăn qua lộn lại, có khi còn sẽ lăn đến trong lòng ngực hắn. Đương Diệp Tuệ trở nên suy yếu về sau, tư thế ngủ liền trở nên phi thường hảo. Nàng thường thường chỉ bảo trì một cái tư thế, liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngủ, hiện tại cũng là như thế, nhìn qua phá lệ điểm tĩnh. Chính là thẩm thuật lại càng thích Diệp Tuệ nguyên lai like bộ dáng, như vậy nàng càng có sức sống. Không giống như bây giờ, an tính đến có chút làm hắn sợ hãi. Bởi vì nghĩ diệp tuệ, thẩm thuật tối hôm qua ngủ đến phi thường không an ổn, ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ qua đi, tổng cộng không ngủ bao lâu. thẩm thuật huyệt thái dương có chút trứng đau, đè đè chính mình giữa mày. Hắn một cánh tay gối lên sau đầu, nhìn trần nhà, hắn không có đi kêu diệp tuệ. Hắn hy vọng diệp tuệ có thể ngủ ngon. thẩm thuật lặng lặng mà nằm ở trên giường, vẫn luôn chờ đến ánh mặt trời đại lượng. Ngoài cửa sổ tiếng chim hót từng trận, ánh năng từ tầng mây xa suốt xuống dưới. Một lát sau, thẩm thuật đứng lên, hắn lén lút đi tới cửa, đi cấp Diệp Tuệ mua bữa sáng. Tối hôm qua hắn hỏi Diệp Tuệ muốn ăn cái gì, Diệp Tuệ không có trả lời hắn. Thẩm thuật liền chính mình làm chủ, mua thanh cháo trở về, hắn sau khi trở về liền sẽ đánh thức nàng, như vậy cháo độ ấm vừa và tốt. Thẩm thuật đi đến phòng, hắn đi vào trước giường, túi xuống thân mình, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Diệp Tuệ nên rời giường. Diệp Tuệ không có phản ứng, nàng còn ở nặng người mà ngủ. Thẩm Thuật khẽ môi cong lên, hắn biết Diệp Tuệ thăng ngủ. ở nàng sinh bệnh tới nay càng là như thế, hắn tổng muốn kêu lên ba bốn thứ nàng mới có thể mở mắt ra. kế tiếp nàng sẽ ảo não mà nói, ta như thế nào lại ngủ đã muộn. Sau đó nàng sẽ nhìn về phía hắn, nắm cánh tay hắn nhẹ nhàng mà cười. Thẩm Thuật lại kêu một lần, Diệp Tuệ vẫn là ngủ. Thẩm thuật không có lo lắng, bởi vì hắn biết, hắn lại kêu một lần nàng liền sẽ tỉnh. Yên tĩnh chung, thẩm thuật lần thứ ba đã mở miệng, hắn nhìn chăm chú Diệp tuệ mặt, thanh âm càng thêm ôn nhu, nên rời giường. Sau đó, hắn liền không mở miệng. Hắn chờ Diệp tuệ mở mắt ra, chờ Diệp tuệ chiều hắn cười, như vậy ấm áp chi tiết nhỏ, hắn lại tổng đối này làm không biết mệt. Nhưng mà lúc này đây, Diệp tuệ không có phản ứng, nàng vẫn là như vậy lẳng lặng mà ngủ. Thẩm Thuật mày hơi hơi ninh khởi, hắn lại gọi vài lần, còn lắc lắc Diệp Tuệ thân mình, nhưng là Diệp Tuệ trước sau không có phản ứng. Giờ khắc này, thật lớn khủng hoảng tựa thủy triều giống nhau hướng hắn vọt tới, nặng nề mà bao phủ hắn. Thẩm Thuật tay run nhẹ nhẹ, thân mình cứng còn lên. Thẩm Thuật trong lòng có một cái dự cảm cực kỳ không tốt, hắn tay run rẩy rồi hướng Diệp Tuệ chắp mũi. Thẩm Thuật thở phào nhẹ nhõm, may mắn, Diệp Tuệ còn có hô hấp, nàng chỉ là ngủ rồi. Hắn kêu không tỉnh mà thôi. Thẩm thuật lập tức gọi điện thoại cấp mạnh hàn, hắn cực lực làm chính mình thành tuyến trở nên bình tĩnh. Diệp Tuệ hôn mê, như thế nào đều kêu không tỉnh. Mạnh lạnh giọng âm một đốn, ta ở bệnh viện chờ các ngươi Thẩm thuật treo điện thoại, lập tức đem Diệp Tuệ ôm lên, giúp nàng mặc tốt quần áo. Thẩm thuật một khắc đều không có trì hoãn, bế lên Diệp Tuệ liền đi ra ngoài. Thẩm thuật bước nhanh đi tới, hắn sắc mặt ngưng trọng, nhìn không ra cái gì cảm xúc Nhưng hắn đi qua phòng khách thời điểm, lại đánh nát vài cái chen trà. Từ trước đến nay bình tĩnh hắn, mất gì vãng sở hữu tự chế cùng chấn định, tay ngăn không được hơi hơi mà run rẩy Trong không khí vang lên nặng nghề thanh âm, tỏ rõ ngày này chú định sẽ không lại bình tĩnh. Thẩm thuật ôm Diệp Tuệ hạ thang máy, đi đến sát tiền, hắn mở cửa xe, cực kỳ tiểu tâm mà đem Diệp Tuệ bình đặt ở xe hậu tòa. Thẩm thuật động tác thực nhẹ, đem Diệp Tuệ tay đặt ở nàng bên cạnh người còn thả một cái thảm lót ở Diệp Tuệ đầu, để ngừa đợi lát nữa Diệp Tuệ sẽ đụng vào. Làm xong này đó sau, thẩm thuật lại nhìn một lần, xác nhận Diệp Tuệ sẽ không bị va chạm đến sau mới trở lại trên ghế điều khiển. Xe phát động trước, thẩm thuật quay đầu, lại nhìn xe hậu tòa Diệp Tuệ liếc mắt một cái, hắn nôn nóng vàng phần, nhưng vẫn là làm chính mình chấn định xuống dưới. Thẩm thuật hít sâu một hơi, lúc này hắn quyết không thể hoảng. Thẩm thuật cầm căng chặt, môi mỏng mân khẩn, Ánh nắng phát hỏa ra hắn tái nhợt đến cực điểm sắc mặt, cơ hồ không có một tia huyết sắc. Thẩm thuật nhìn phía trước, hắn đột nhiên chân nhấn ga, xe hăng hái đi phía trước chạy tới, xử vào ngông lung mơ hồ xương trắng bên trong. Xe tới rồi bệnh viện, thẩm thuật ôm Diệp Tuệ tới rồi phòng bệnh, Mạnh Hàn đã trước đó làm tốt chuẩn bị, phòng bệnh đứng một ít bác sĩ cùng hộ sĩ. Mạnh Hàn nhìn đến Diệp Tuệ bộ dáng, mày nhắc lại, chúng ta trước kiểm tra một chút tình huống của nàng. Thẩm thuật đi đến ngoài phòng bệnh, ở trên hành lang ngồi xuống. Hành lang yên lặng không người, an tĩnh chung mang theo vài phần yên lặng. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là mênh mông vô bờ màu trắng, làm người tâm càng thêm áp lực. Diệp tuệ mấy ngày hôm trước vẫn luôn hôn mê, Thẩm thuật tâm tình vẫn luôn thực không ổn định. Hôm nay, hắn trong lòng nhất hư tình huống rốt cuộc đã xảy ra. Chuyện tới hiện giờ, hắn có thể làm chỉ có chờ đợi. Thẩm thuật thân mình trước huynh, hắn khuyệu tay gác ở đầu gối đôi tay khép lại để ở chính mình bên ngôi. Hắn nhìn phong bệnh, đôi mắt đen nhánh đến cực điểm, ẩn sâu đầm khủng hoảng. Phong bệnh, bác sĩ nhóm đang ở cấp diệp tuệ làm kiểm tra, không khí an tĩnh cực kỳ, liền tiếng hít thở đều trở nên phong thả. Bất luận cái gì một chút rất nhỏ tiếng vang, tựa hồ đều sẽ quấy nhiễu này phiến yên tĩnh. Thẩm thuật trong đầu hiện ra diệp tuệ mặt, nàng như vậy an tĩnh, như vậy tốt đẹp, lại phản phất một đóa suy yếu tưởng vi hoa. Thẩm thuật một đêm không có ngủ hảo, hắn gáy mắt hồng tơ máu thực trọng. Hết thể không tốt, nhất hư tình huống, hắn đều đã dự đoán hảo, nhưng hắn chờ đợi này đó đều không cần phát sinh. Thời gian đã qua đi thật lâu, nhưng là phòng bệnh môn còn thật lâu chưa khai, gắt gao mà đóng lại, đem hết thể đều giam cầm ở bên trong. Chờ đợi thời gian như vậy dài lâu, mỗi một phân mỗi một giây tựa hồ đều bị kéo dài qua giống nhau, thẩm thuật vẫn luôn nắm một lòng. Qua thật lâu. Phòng bệnh môn rốt của khai, Mạnh Hàn đi ra ngoài, hắn biểu tình hoang mang, mang theo một chút khó hiểu. Thẩm thuật lập tức đứng lên đi qua, nôn nóng hỏi, nàng tình huống thế nào? Mạnh Hàn, quá kỳ quái, Diệp Tuệ thân thể không có bất luận vấn đề gì, mỗi cái chỉ tiêu đều thực bình thường, yêu cầu lại quan sát một chút. Loại này không có bất luận cái gì nguyên nhân hôn mê, để cho người lo lắng. Bởi vì không biết nguyên nhân, trị liệu sẽ phi thường phiền toái. Thẩm thuật thanh tuyến run nhẹ nhẹ, ẩn sợ hãi, chính là, nàng sát thật vẫn chưa tỉnh lại. Mạnh hàn nhìn về phía Thẩm thuật, tâm tình phức tạp, hắn nói một câu, nếu diệp tuệ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, vậy chỉ có một loại khả năng. Mạnh hàn lo lắng mà nói, Thẩm thuật, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, diệp tuệ khả năng sẽ lập tức tỉnh lại, nhưng cũng khả năng. Đời này đều vẫn chưa tỉnh lại. Ngụ ý là, diệp tuệ rất có khả năng từ đây chính là người thực vật. Thẩm thuật tâm bông dưng trầm xuống, hắn trầm mặc không nói gì, nắm chặt tay, lại vô lực mà bông ra. Hắn thanh âm rất thấp, thập phân khàn khàn, nàng thức tỉnh khả năng tính có bao nhiêu đại. Mạnh hắn lắc đầu, tình huống của nàng rất kỳ quái, ta không thể xác định. Mạnh hắn lại hỏi một câu, nếu nàng cả đời không tỉnh lại. Thẩm thuật ách giọng nói, hắn thanh âm rõ ràng rơi xuống, ta đây liền cả đời chờ nàng. Mạnh hắn lại hỏi, 5 năm, 10 năm, thậm chí cả đời. Ngươi đều phải như vậy chờ đợi sao. Thẩm thuật khỏe môi hơi rát, hắn cười cực đạm, mang theo một tiếng mệt mỏi. Hắn không nói gì, nhưng mạnh Hàn đã biết hắn trả lời. Mạnh Hàn than một tiếng, hòa thủy bên kia. Thẩm thuật, vương xuyên sẽ giúp ta nhìn chằm chằm. Diệp tuệ loại tình huống này, hoàn toàn không rời đi hắn, hắn sẽ vẫn luôn bồi ở diệp tuệ bên người. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn sẽ chờ đến diệp tuệ tỉnh lại. Diệp tuệ hôn mê ngày hôm sau. Nghiêm Lam. Tiểu Lưu, Vương Xuyên bọn họ cũng đều biết tin tức này, bọn họ đều đuổi tới bệnh viện tới xem Diệp Tuệ. Nghiêm Lam cùng Tiểu Lưu đường trường khóc ra tới. Vương Xuyên tuy rằng không khóc, nhưng hắn cũng biết Diệp Tuệ tình huống có chút không xong. Thẩm thuật làm cho bọn họ rời đi, hắn một người chiếu cố Diệp Tuệ là được. Đã là đầu hạ, ánh nắng tươi đẹp đến cực điểm, thật mạnh quang ảnh dừng ở thẩm thuật trên người, phát họa ra hắn trầm mặc cao lớn thân ảnh. Ngắn ngủn một ngày thời gian hắn liền nhanh chóng gầy ốm xuống dưới, bà vai tức mỏng gầy ốm, to rộng quần áo mặc ở thẩm thuật trên người, phảng phất trống không. hiện tại thẩm thuật thậm chí nhìn qua so trên giường diệp tuệ còn muốn tiểu tụy. dù vậy thẩm thuật như cũ có một bộ tuyệt hảo tướng mạo, chẳng qua nhìn qua như là mông một tầng nhàn nhạt bụi bặm, tuy có cực hạn phong độ, lại ảm đạm không ánh sáng. mạnh hàn đi vào phòng bệnh, đầu tiên là nhìn một chút diệp tuệ tình huống, sau đó hắn lại nhìn về phía thẩm thuật. Lo lắng nói, Thẩm Thuật, ngươi hiện tại sắc mặt so Diệp Tuệ còn muốn kém. Thẩm Thuật ngồi ở trước giường bệnh, hắn nhìn chăm chú vào Diệp Tuệ, tầm mắt một lát không rời. Mạnh hàn lại cùng Thẩm Thuật nói nói mấy câu, nhưng là Thẩm Thuật đều không có phản ứng, vẫn là yên lặng nhìn Diệp Tuệ. Mạnh hàn lại gọi vài tiếng, Thẩm Thuật mới tựa phản ứng lại đây giống nhau, hắn thong thả mà quay đầu, nhìn Mạnh hàn, đáy mắt không có tiêu điểm, hắn đôi mắt vẫn là như vậy đen nhánh, nhưng lại phảng phất thất thần thải chết lặng hờ hững bình tĩnh đến phảng phất cục diện đáng buồn mạnh hán bất đắc dĩ mà nói ngươi chỉ ngủ mấy cái giờ như vậy đi xuống ngươi sẽ chịu đựng không nổi thẩm thuật nghe thấy được diệp tuệ tên đôi mắt mới run rẩy rốt cuộc có một chút quan mang hắn há miệng thở dốc lại chỉ cảm thấy giọng nói nghẹn thanh vặt phần, thế nhưng có chút nói không ra lời mạnh hán bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu diệp tuệ xảy ra chuyện đối thẩm thuật đã kích rất lớn hắn đưa qua đi một chén nước Thẩm thuật tiếp nhận thủy, ngửa đầu uống lên đi xuống. Lạnh băng dòng nước tiến hàn ghét hầu, liền lập tức biến mất. Hán ghét hầu khô cạn lâu lắm, liền tính uống lại nhiều thủy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói nói mấy câu. Mạnh hàn khuyên một tiếng, diệp tuệ tạm thời còn sẽ không tỉnh, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Thẩm thuật ánh mắt khẽ nhúc nhích, lắc đầu, nàng hiện tại chỉ là ngủ rồi, nếu nàng tỉnh, không phát hiện ta ở bên người nàng, nàng sẽ sợ hãi. Thẩm Thuật nhìn về phía Diệp Tuệ, nàng nằm ở nơi đó, đen nhánh tóc dài rơi rụng ở gối đầu, nửa che khuất nàng tuyết trắng gương mặt. Mặc dù Diệp Tuệ hôn mê, nhưng nàng như cũ dung mạo rào hảo, phảng phất một đóa khai đến chính thịnh tường vi. Chẳng qua sắp thái sơ qua tái nhận. Thẩm Thuật thật cẩn thận mà vươn tay ôn nu mà xoa Diệp Tuệ mặt, thanh tuyến nu hòa đến cực điểm. Ngươi xem, nàng chỉ là ngủ rồi. Chẳng qua trận này rất tương đối dài lâu mà thôi. Thẩm Thuật cầm lấy Diệp Tuệ tay. Đặt ở bên môi nhẹ nhàng mà hôn một chút, hắn thanh âm mát lạnh kiên định, nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Chỉ cần Diệp Tuệ còn có một tia hơi thở, liền còn có hy vọng. Hắn sẽ ôm như vậy tín niệm chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi. Diệp Tuệ trở thành người thực vật ngày thứ ba. Thẩm thuật tuy tiện ăn chút gì, liền lại ngồi vào Diệp Tuệ mép giường. Hộ sĩ tiến vào nhìn một chút Diệp Tuệ tình huống, sau đó nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái. Mấy ngày nay tới, bọn họ cũng đều biết. Cái kia anh Tuấn Hoa Thủy thẩm tổng vẫn luôn ở bồi hắn hôn mê thế tử, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Hộ sĩ cảm thán một câu, thẩm tổng thật là si tình, hy vọng trời cao không cần chia rẽ đôi vợ chồng này, phù hộ Diệp Tuệ sớm một chút tỉnh lại. Ba ngày qua này, thẩm thuật cơ hồ không có nhắm mắt quá, thêm ở bên nhau tổng cộng ngủ mấy cái giờ. Hôm nay buổi tối, Mạnh Hàn đi vào phòng bệnh, chuẩn bị lại khuyên một chút thẩm thuật, bằng không hắn thân mình thật sự sẽ ăn không tiêu. Thẩm thuật vẫn là ngồi ở phía trước cửa sổ, đen nhánh đôi mắt nhìn Diệp Tuệ. Như vậy thâm tình ánh mắt, đáy mắt chỉ có Diệp Tuệ một người. Mạnh hàn mới vừa đã mở miệng, thẩm. Lời còn chưa dứt, thẩm thuật thân mình bỗng nhiên nhẹ nhàng mà lung lay vài cái, mạnh hàn trực giác không đúng. Giây tiếp theo, thẩm thuật thẳng tắp mà chiều trên mặt đất ngã xuống. Mạnh hàn lo lắng mà hô một tiếng, thẩm thuật. Mạnh hàn nâng dậy thẩm thuật, hắn túi đầu nhìn lại. Ánh Trăng xẹt qua thẩm thuật mặt, sắc mặt của hắn so này thanh lành anh Trăng còn muốn tái nhợt vạn phần. Vốn là anh Tuấn Thanh tuyển bộ dạng, lúc này lại phản phất tởi sắc giống nhau. Rõ ràng đã là mùa hè, độ ấm bắt đầu ấm lại, nhưng thẩm thuật tay lại lênh đến thấu xương. chương 137 Mạnh thất vọng buồn lòng tiếp theo hoảng, ngay sau đó vươn tay, tham hướng thẩm thuật cái chán. Nóng bỏng độ ấm chuyển tới mạnh hàn lòng bàn tay, trải qua nảy trận, thẩm thuật phát sốt. Thiêu thật sự lợi hại. Mạnh hắn đỡ thẩm thuật, đưa hắn đi quải từng tí. Thẩm thuật tỉnh lại thời điểm, đầu góc hôn hôn trầm chầm, chầm. Hồi lâu không có ngủ tốt hắn, ở sinh bệnh hôn mê sau, ngược lại nghỉ ngơi mấy cái giờ. Trung quanh bài trí có chút xa lạ, cũng không phải diệp tuệ kia gian phòng bệnh. Thẩm thuật tỉnh lại câu đầu tiên lời nói, chính là hỏi, diệp tuệ đâu? Ta làm hộ sĩ chăm sóc nàng, ngươi yên tâm. Mạnh hắn ngăn trở thẩm thuật động tác. Ngươi thiêu mới vừa lui, lại nghỉ ngơi một hồi đi. Thẩm thuật thái độ thực kiên quyết, ta muốn đi xem nàng. Mạnh hàn thở dài, nhưng thật ra không có tiếp tục khuyên, ngươi đi đi. Nhớ kỹ, thân thể khỏe mạnh thời điểm, mới có thể hảo hảo chiếu cố diệp tuệ. Thẩm thuật về tới diệp tuệ phong bệnh, nàng còn nằm ở trên giường, không hề có chuyển tình dấu hiệu. Nhìn thấy thẩm thuật tới, hộ sĩ liền rời đi phòng bệnh. Mỗi ngày lệ thường kiểm tra sớm đã kết thúc. Liền tốt nhất bác sĩ cũng nhìn không ra Diệp Tuệ vì cái gì sẽ hôn mê đến nay. Thẩm thuật đã sớm biết việc này, nhưng hắn trước sau kiên trì, nhất định phải tìm được nguyên nhân. Ở Diệp Tuệ giường bệnh bên cạnh ngồi một hồi, tới rồi Thẩm thuật uống thuốc thời gian. Hắn lo lắng cho mình sinh bệnh sẽ ảnh hưởng đến Diệp Tuệ, vì thế liền không có lưu tại bên người nàng. Thẩm thuật liền ở tại cách vách phòng, hai cái phòng liên thông, này gian cao cấp phòng bệnh, hai phòng một sảnh, có được đầy đủ hết thiết bị. Mỗi cách một hồi, thẩm thuật liền sẽ từ chính mình phòng ra tới, nhìn xem Diệp Tuệ tình huống. Hắn ngẫu nhiên sẽ mở miệng nói vài câu, như là ở đối Diệp Tuệ nói chuyện, lại như là lầm bầm lồ bầu. Nàng trả lời hắn, chỉ có trầm mặc. Thẩm thuật rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thật này, Diệp Tuệ lại một lần lâm vào hôn mê. Nếu Diệp Tuệ như vậy thăng ngủ, vậy làm hắn bồi ở bên người nàng, thẳng đến nàng tỉnh lại đi. Thẩm thuật muốn điều chỉnh tốt thân thể của mình chẳng muốn. Bảo đảm trong khoảng thời gian này, hắn có thể chiếu cố hảo diệp tuệ. Ở nàng sau khi tỉnh lại, cũng có thể nhìn đến một cái hoàn hảo hắn. Nhật tử thoảng qua, đảo mắt đã qua một tuần. Màn trời lượng, thái dương dần dần dâng lên, ánh mặt trời lại một lần sáng. Thanh thanh lánh lánh quang rừng ở thẩm thuật trên người, hắn chậm rãi mở mắt. Dương bệnh bên cạnh đồng hồ thượng biểu hiện giờ phút này thời gian, buổi sáng 6 giờ. Không có đồng hồ báo thức, thẩm thuật đồng hồ sinh học đã hình thành chuẩn xác không có lầm thẩm thuật tầm mắt dừng ở diệp tuệ trên người mắt lạnh thanh em phảng phất mang theo buổi sáng sương ngủ có chút mông lung buổi sáng tốt lành nhìn diệp tuệ thời điểm thẩm thuật bên môi là một mặt cực đạm cực đạm tươi cười hắn tựa hồ vẫn luôn đều ở chuẩn bị cái gì chỉ cần nàng vừa tỉnh tới liền có thể thấy hắn ở đối nàng cười mỗi phân mỗi giây thẩm thuật đều làm tốt chuẩn bị tâm lý có thể là hôm nay cũng có thể là ngày mai thậm chí một tuần sau Một tháng sau, Diệp Tuệ đã từng bị thương hôn mê quá, nàng có thể tỉnh lại lần đầu tiên, là có thể tỉnh lại lần thứ hai. Bọn họ có thể đi đến cùng nhau, ở giữa đi qua nhiều ít khúc chết cùng ngõ lượng, hai người đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thẩm Thuật ở toilet rửa mặt sau, đánh một chậu nước ra tới, cấp Diệp Tuệ lau mặt. Hắn đem khăn lông ở trong nước tẩm ướt, vắt khô sau, nhẹ nhàng mà trà lau Diệp Tuệ gương mặt. Khăn lông xúc cảm tinh tế, thẩm thuật động tác mềm nhẹ. Diệp Thụy trên người mỗi một tấc da thịt đều ở bị hắn thật cẩn thận mà che chở. Diệp Tuệ đôi mắt nhắm chặt, mặc dù là hắn nhẹ cọ qua nàng mí mắt, cũng không hề có bất luận cái gì phản ứng. Thẩm Thuật nhìn chăm chú Diệp tuệ mặt nhìn một hồi, quan sát xong nàng cũng chưa hề đụng tới biểu tình sau, hắn không có thở dài, như là thói quen như vậy chờ đợi. Thẩm Thuật ôm ôm Diệp tuệ hắn vuốt ve nàng sống lưng. Diệp Tuệ ngày thường vốn là mảnh khảnh, hôn mê một thời gian sau, vưu hiện gầy yếu. Thân mình liền dường như một tầng giấy, mặc dù là nhẹ nhàng một chút, cũng sợ nàng rách nát. Nàng đơn bạc đến giống sắp khô héo cánh ve, tuyển chuyển nhẹ nhàng đến giống như tùy thời đều sẽ bay đi. Thẩm thuật cúi xuống thân, hôn hôn diệp tuệ gương mặt, giống như ngày thường ở nhà mỗi một cái thời gian làm việc sáng sớm, ta muốn bắt đầu công tác. Ánh mặt trời tiệm thịnh, đem toàn bộ nhà ở chiếu đến rộng thoáng. Phòng bệnh rất lớn, Thẩm thuật ở giường bệnh bên cạnh an trí một cái cái bàn, hắn mở ra laptop. Ngồi ở diệp tuệ bên người bắt đầu xử lý công vụ. Mỗi một ngày, thẩm thuật chính là như vậy, một bên công tắc một bên bồi ở diệp tuệ bên người. Ở tiếp thu sự thật sau, thẩm thuật mới một lần nữa bắt đầu công tác. Hắn sinh hoặc nhìn qua cùng bình thường không có gì hai dạng, thê tử ở hắn bên người, mỗi ngày tỉnh lại, cứ theo lẽ thưởng công tác, cứ theo lẽ thường nghỉ ngơi. Diệp tuệ hôn mê sự tình, chỉ có nghiêm lam, thẩm ra người cùng hoa thủy mấy cái cao tầng biết này gian phòng bệnh rất ít có người sẽ đến, trạm vạng thời điểm, Vương Xuyên tới rồi bệnh viện. Phía sau vang lên mở cửa thành, Vương Xuyên đẩy ra phòng bệnh môn, thẩm thuật chính đưa lưng về phía hắn, hết sức chuyên chú mà chú ý trước mặt máy tính. Chư Bộ Diệp Tuệ cùng công tác bên ngoài, thẩm thuật trong mắt tựa hồ đã không có những thứ khác. Vương Xuyên bước nhanh đi vào phòng bệnh, trong tay của hắn cầm một cái công văn bao, môn nhẹ nhàng khép lại. Hành lang cùng bên trong giống nhau, yên tĩnh lặng yên. Sinh mệnh hơi thở mỏng manh. Vương Xuyên đi đến thẩm thuật bên cạnh, tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó ngừng lại. Dư quang thoáng nhìn một đôi giày, thẩm thuật dừng đánh bàn phím tay, ngón tay thon dài nhẹ gác ở trên bàn phím, màn hình máy tính còn tại tỏa sáng. Thẩm thuật nâng lên mắt, nhìn về phía Vương Xuyên, bởi vì thời gian giải cùng nhau công tắc cùng ở chung, bọn họ chi gian đã có cũng đủ ăn ý. Thẩm thuật không đi công ty. Nhưng Vương Xuyên bọn họ sẽ giúp hắn xử lý tốt việc đơn giản. Nếu gặp được mấy cái cao tầng không thể xử lý sự tình, liền sẽ từ Vương Xuyên hội báo cấp thẩm thuật. Vương Xuyên, thẩm tổng, đây là hôm nay muốn ký tên văn kiện. Thẩm thuật từ một tiếng, tiếp nhận Vương Xuyên trong tay văn kiện. Từ diệp tuệ xảy ra chuyện sau, thẩm thuật công tác khi trạng thái ngược lại so từ trước càng vì nghiêm cẩn nghiêm túc, hiệu suất kinh người mà cao. Đóng lại phòng bệnh môn trước kia. Vương Xuyên lại hướng bên trong nhìn thoáng qua, thẩm thuật ngồi ở ngủ say diệp tuệ bên người, an tĩnh trầm mặc, điêu khắc dường như chờ đợi nàng. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng mà rơi xuống, Vương Xuyên biết, thẩm tổng từ trước đến nay là một cái kiên trì chấp nhất người, hắn không phải không muốn tin tưởng sự thật, mà là mặc dù biết tình huống gian nan, cũng sẽ không từ bỏ một tia hy vọng. Chỉ cần có cũng đủ cường tín niệm, có lẽ diệp tuệ cũng sẽ giống lần trước như vậy, tỉnh lại đâu. Hoa thủy công nhân nhóm đều đã tan tầm, nhưng là thẩm thuật còn tại tăng ca thêm giờ mà công tác. Thẩm thuật mỗi ngày sẽ hoa rất nhiều thời gian ở công tác thượng, cũng không phải vì quên mất Diệp Tuệ chưa tỉnh lại sự thật, mà là hắn hy vọng, ở nàng tỉnh lại thời điểm, chính mình có thể cung cấp cho nàng càng nhiều càng tốt sinh hoạt. Mặc dù những cái đó đối nàng tới nói, cũng không quan trọng. Thẩm thuật chỉ là muốn cho Diệp Tuệ biết, ở nàng không ở thời điểm, Hắn cũng đang liều mạng vì bọn họ hai người tương lai mà nỗ lực. Cho nên, ngàn vạn không cần từ bỏ hảo sao. Ánh mặt trời dần dần tối sầm, ban đêm buông xuống. Đã là mùa hè, trời tối đến so không lâu trước đây hơi chút chấm điểm. Bước màn phất động, gió nhẹ từ cửa sổ chui tiến vào, thỏa thích không khí thanh tân, nhẹ quét tới trong phòng nặng nề. Thẩm thuật kết thúc một ngày công tác, hắn thu hồi máy tính, nhìn nhìn trên giường bệnh Diệp tuệ. Tới rồi ăn cơm chiều thời gian, diệp tuệ vẫn là không có tỉnh. Bọn họ biết thẩm tổng công tác thời gian, có người tặng cơm chiều tiến vào, buông liền đi ra ngoài, không có nhiều dừng lại một giây. Hôm nay, bệnh viện cơm chiều là thẩm thuật nhìn từng đạo đồ ăn, hơi hơi như mày Sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn bãi ở hắn trước mặt, cũng thực chi vô vị, nhặt như nước Úc. Bọn họ làm không tốt. Thẩm thuật khỏe miệng cười là cười khổ, đều không có người làm ăn ngon. Cẩn thận nghĩ đến, bọn họ công tác bận quá, đều ở bên ngoài giải quyết cơm trưa, đôi khi, Diệp Tuệ chạy sâu, cũng không thể về nhà ăn cơm chiều. Thẩm thuật cũng không có hưởng qua quá nhiều lần Diệp Tuệ tay nghề, nhưng hắn biết, nàng còn sẽ làm rất nhiều thực tốt đồ ăn, chỉ là tạm thời không có cơ hội triển lãm cho hắn xem. Một đốn bữa tối ăn xong, trên bàn đồ ăn cũng không có động mấy khẩu, có lẽ là bởi vì hắn nhớ tới từ trước sự tình, hôm nay ăn uống liền biến kém. Ngươi linh hồn đi nơi nào tản bộ sao? Thẩm thuật lầm bẩm, có phải hay không tìm không thấy về nhà lộ? Cùng Diệp Tuệ ở bên nhau sau, Thẩm thuật nhìn quen thần quỷ việc, cứ việc chính hắn nhìn không thấy, nhưng Diệp Tuệ mỗi một hồi đều sẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho hắn. Thẩm thuật tưởng, nếu Diệp Tuệ còn không có tỉnh lại, có lẽ chính là bởi vì linh hồn của nàng còn không có trở về. Hắn nguyện ý trở. Thẩm thuật vương tay, nhẹ nhàng đụng vào Diệp Tuệ ngón tay. Hắn chỉ cảm thấy nàng thân mình như vậy mềm, liền liên thủ cũng là như thế này mềm mại. Đừng hắn chạm đến nàng thời điểm, cảm thấy nàng phản phất không có xương cốt, dễ dàng liền sẽ toái. Thẩm thuật đem ngón tay chui vào Diệp Tuệ khe hở ngón tay, hắn nhẹ nắm lên tay nàng, tay nàng không có sức lực, chỉ có hắn một người ở chống đỡ. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, ở Diệp Tuệ hôn mê mỗi một ngày. Ngươi Tổng nói chúng ta dắt tay không đủ nhiều. Thẩm Phật bắt tay coi thường đến Diệp Tuệ trước mắt, ngươi thấy được sao? Chờ ngươi tỉnh, về sau chúng ta mỗi ngày đều như vậy dắt tay được không? Nàng đôi mắt tuy nhắm, nhưng không biết vì cái gì, Thẩm thuật lại cảm thấy, chỉ cần nàng muốn nhìn thấy, nàng liền có thể thấy. Thẩm Phật cũng không hiểu được hắn cái này ý niệm từ đâu mà đến, hắn tin tưởng chỉ có một sự kiện, nàng tuyệt không sẽ rời đi hắn, tuyệt không sẽ làm hắn thế giới không đến chỉ còn lại có hồi âm. Thẩm Phật chỉ niệm Diệp Tuệ Vô pháp phân ra tâm tư khác, đi suy xét ngoại giới ý tưởng. Cùng lúc đó, truyền thông cùng các vong hữu đều phát hiện một sự kiện. Cái kia nhất hồng nữ minh tinh, hoa thủy lao bản nương Diệp Tuệ, đã có một đoạn thời gian, không có tham gia sống qua động. Bọn họ cha biến sắp tới hoạt động đồ, cũng chưa tìm được Diệp Tuệ thân ảnh. Không có đại ngôn, không có quảng cáo, không có phí nước, Thậm chí liền một tiểu tiết mục đều không có. Diệp Tuệ người này... Như là đột nhiên biến mất ở giới giải trí, nàng đã từng sặc sơ lóa mắt, hiện tại lại một chút liễm hạ mũi nhọn. Diệp Tuệ rốt cuộc đi nơi nào? Phép từng ở phòng làm việc phía chính phủ thấy bố hạ do hỏi quá, Diệp Tuệ ngày gần đây hành trình. Nhưng là bởi vì Diệp Tuệ hôn mê tin tức tạm thời bị phong tỏa, phòng làm việc cũng không phía chính phủ đáp lại. Lúc trước có một đoạn thời gian, Diệp Tuệ cùng Hoa Thủy tổng tài ẩn hôn sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Nàng bị vong hưu đuổi theo mắng vài tháng, mặc dù là an tĩnh tiến tổ đóng phim, cũng không được lừng lại. Suốt đạo tới nay, Diệp Tuệ vẫn luôn đều đem vong hưu ác ý toàn bộ tiếp được. Nàng không vì chính mình biện giải, cũng cũng không đánh trả. Chẳng lẽ nói Diệp Tuệ rốt cuộc chịu đựng không được những cái đó vinh vô ngăn tận ác ý, quyết định ẩn lui giới giải trí sao? Không có khả năng. Diệp Tuệ tính tình từ trước đến nay bằng phẳng, trừ bỏ ẩn hôn một chuyện cũng không giấu giếm fans bất luận cái gì sự tình. Một cái có thể chịu đựng sự nghiệp thung lũng nhất người, sao có thể gần bởi vì vong hưu chửi rủa liền rời khỏi giới giải trí. Làm hoa thủy công ty lão bản nương, Diệp Tuệ bối cảnh cường đại, vô luận ở trên người nàng phát sinh sự tình gì, tuyệt đối sẽ khiến cho giới giải trí hoanh động. Nếu Diệp Tuệ quyết định muốn ẩn lui, vì cái gì nàng không ra đối đại chúng công bố việc này, càng kỳ quái chính là... Hoa Thụy đối này cũng không có bất luận cái gì phát ra tiếng, Diệp Tuệ gãy bùa liền cùng đã quên mật mã dường như, này nửa tháng tới liền một lần đăng nhập đều không có. Đủ loại điểm đáng ngờ, đều làm đại gia không chỉ có bắt đầu hoài nghi, Diệp Tuệ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Diệp Tuệ lúc trước chụp điện ảnh bốn bề thụ địch đã tiến vào tuyên truyền công tác, sản xuất phương tìm được rồi Hoa Thụy, tưởng an bài Diệp Tuệ tham gia cuộc họp báo. Nếu gác ở trước kia, Tuyên truyền điện ảnh chính là một cái tiểu công tác, đều là từ người đại diện an bài. Nhưng hiện tại Diệp Tuệ còn không có tỉnh lại, người đại diện vô pháp làm bất luận cái gì quyết định. Chuyện này lập tức liền báo cho Thẩm Thuật, Vương Xuyên hỏi, bốn bề thụ địch tuyên truyền muốn chậm lại sao? Thẩm Thuật lắc lắc đầu, dựa theo sớm định ra thời gian chiếu phim đi. Vương Xuyên, Hảo, ta sẽ thông chi trình thắng cùng mang trí. Vương Xuyên minh bạch, thẩm tổng ý tứ là... Hoa Thụy đã chuẩn bị tốt hướng bên ngoài công bố Diệp Tuệ hôn mê một chuyện. Kế tiếp, bọn họ cần thiết phải làm hảo xã giao, tới đối mặt chen chúc tới truyền thông. Vài ngày sau, bốn bề thụ địch phía chính phủ với bộ thượng công khai cuộc họp báo cụ thể thời gian cùng địa điểm. Các đại trang web phóng viên sôi nổi thu được mời, nhưng khi bọn hắn đi dò hỏi, nữ chính Diệp Tuệ hay không sẽ xuất hiện thời điểm, đáp án Vinh viết là, không. Lần đầu cuộc họp báo kia một ngày tới. Các phóng viên chạy tới hiện trường. Bốn bề thụ địch đối Diệp Tuệ tới nói là một bộ rất quan trọng điện ảnh. Nàng lần đầu tham dự phim bom tấn Hollywood quay chụp Trận này cuộc họp báo, Diệp Tuệ cũng sẽ không tham gia sao. Phía chính phủ tin tức đã cấp thực minh xác, nhưng truyền thông nhóm vẫn là ở hội trường chờ đợi. Bọn họ hy vọng có cơ hội nhìn đến Diệp Tuệ, cũng phỏng vấn nàng trong khoảng thời gian này rốt cuộc đi làm cái gì. Mang thai. Ẩn lui. Sinh bệnh. Vô luận là cái nào lý do, bọn họ chỉ nghĩ muốn một cái cách nói. Ở đây mỗi người đều ở ngẩng đầu chờ đợi, máy quay phim giá hảo, toàn vong phát sóng trực tiếp cũng đã mở ra. Đạo diễn, nhà làm phim, nữ số 2 Bùi Linh Quan trọng chủ sang nhân viên đều xuất hiện, nhưng cô đơn Diệp Tuệ không có tới. Lần đầu cuộc họp báo, phóng viên một bắt được mịp rổ phổn chính là hỏi Diệp Tuệ sự, Chu đạo, Diệp Tuệ bản nhân sẽ không tới cuộc họp báo sao? Nàng có cái gì quan trọng hành trình? Chu đạo sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể tách ra đề tài, nếu đại gia muốn nhìn Diệp Thuệ, chuyên chú xem điện ảnh thì tốt rồi. Bùi Ninh, ngươi cùng Diệp Tuệ đều là hoa thủy nghệ sĩ, nàng là ngươi lão bản lương. Ngươi có thể nói cho đại gia, Diệp Thuệ vì cái gì không có tới sao? Bùi Ninh ánh mắt có chút lánh, nàng vẫn là mặt mang ý cười, chỉ là trên mặt có rất nhiều giả cười thôi. Diệp Thuệ, Diệp Tuệ Diệp Tuệ Này đó phóng viên trong miệng cũng chỉ dư lại Diệp Tuệ. Liên tính Diệp Tuệ không đến chàng, nàng cũng có thể chiếm hết mọi người nổi bật. Nhưng Bùi Ninh tuy là hoa thủy nghệ sĩ, cũng hoàn toàn không biết Diệp Tuệ hôn mê tin tức. Nàng chỉ có thể đối với phóng viên cười, trả lời đến thập phần phía chính phủ, vấn đề này ta không có phương tiện trả lời, thỉnh đại ra đi hỏi chúng ta công ty cao tầng đi. Không được đến bất luận cái gì vừa lòng đáp án phóng viên, tiếp tục tâm còn nghi vấn hoặc vì cái gì mỗi người đều đối Diệp Tuệ tránh chi không nói chuyện. Cuộc họp báo mau đến kết thúc thời điểm. Truyền thông nhóm biết Diệp Tuệ sẽ không tái xuất hiện. bọn họ kiên nhận biến mất, chờ đợi cuộc họp báo kết thúc. Hoa Thủy lúc trước đã cùng Chu Đạo giảng quá, Chu Đạo sớm có chuẩn bị tâm lý. ở cuối cùng một cái phân đoạn, Chu Đạo công bố hôm nay sẽ có một cái quan trọng khách quý đi vào hiện trường. phóng viên đôi mắt một lần nữa sáng lên, gắt gao nhìn trầm trầm trên đài, trong lòng hy vọng. Người kia sẽ là Diệp Tuệ. Thẳng đến một cái tây trang dày ra nam nhân xuất hiện ở trên đài. Lúc này đây tới người không phải Diệp Tuệ, thế nhưng là Diệp Tuệ lao công, thẩm thuật. Đại gia không khỏi cảm thấy kỳ quái, hoa thủy thẩm tổng không thích công khai lộ diện. Hắn duy nhất một lần đứng ở truyền thông trước, chính là công khai cùng Diệp Tuệ ẩn hôn sự tình. Bốn bề thụ địch bộ điện ảnh này, đáng giá làm thẩm tổng tự mình tới tuyên truyền sao. Thẩm thuật đi vào nơi này, thần sắc ngưng trọ. Không biết hay không sinh bệnh, hắn mặt cũng có vẻ có chút tái nhợt. Trầm thấp thanh tuyến vang lên, ta biết mọi người đều thực quan tâm Diệp Tuệ. Thê tử của ta Diệp Tuệ bởi vì sinh bệnh, lâm vào hôn mê, tạm thời còn không có tỉnh lại. Thầm thuật nói, có tin tức sẽ thông chi đại gia. Thầm thuật nói, dẫn phát rồi các phóng viên liên tiếp truy vấn. Thầm tổng, Diệp Tuệ hiện tại người ở nơi nào? Thầm tổng, có không cụ thể nói một chút Diệp Tuệ tình huống? Nàng khi nào bắt đầu hôn mê, Mạ Muội hỏi một câu, Diệp Tuệ còn có tỉnh lại khả năng tính sao? Thẩm Thuật không có trả lời bất luận cái gì một vấn đề, hắn ở tuyên bố xong chuyện này về sau, liền rời đi hiện trường. Cuộc họp báo cũng theo đó kết thúc, các phóng viên lập tức viết hảo bản thảo, Diệp Tuệ bệnh nặng không tỉnh tin tức tức khắc truyền khắp toàn vong, mỗi người đều thu được đầy đưa. Diệp Tuệ nằm viện hôn mê bất tỉnh, Hoa Thủy Thẩm tổng tự mình chứng thực, Diệp Tuệ lại lần nữa hôn mê. Diệp Tuệ sinh mệnh đe dọa, thẩm thuật Diệp Tuệ. Chiếm cứ hot xệ ở bảng trước năm, tất cả đều cùng Diệp Tuệ có quan hệ. Mấy ngày nội, vô luận là trong hiện thực, vẫn là trên mạng, mỗi người đàm luận đề tài đều là Diệp Tuệ. Thật sự bệnh nặng. Có cái nào thần thông quảng đại họa họa giặt tí đi tìm hiểu hạ, nhìn xem hoa thủy thả ra có phải hay không tin tức giả. Nếu là thật sự, Diệp Tuệ hiện tại ở tại nhà ai bệnh viện? Có xấu hổ hay không à? Diệp Tuệ bệnh nặng hôn mê, thế nhưng còn có người có thể tìm được lý do mắng nàng. Hoa thủy lớn như vậy công ty, lão bản nương hôn mê, cần thiết hướng ngươi một cái vô danh tiểu tốt chứng minh chân tướng sao. Cầu xin này đó truyền thông có điểm lương tâm đi, có thể làm thẩm thuật hào hảo chiếu cố Diệp Tuệ sao. Chúng ta không có khác yêu cầu, chỉ là muốn cho Diệp Tuệ hiện tại có thể khỏe mạnh trôi chảy, bình an tỉnh lại. Diệp Tuệ phúc lớn mạng lớn, Lần trước có thể ở thai nạn xe cộ chung tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này đây nhất định cũng có thể. Bốn bề thụ địch liền phải chiếu phim, người nhanh lên tỉnh lại nhìn xem chính mình điện ảnh A. Diệp Tuệ xác thật không có tham dự bất luận cái gì hoạt động, nàng hết thể công tác cũng đỉnh chỉ rất nhiều thiên, không có người chụp đến quá nàng gần nhất tình huống. Đại gia biết, này đó đều biểu lộ, Diệp Tuệ sớm đã nằm viện lâu ngày, chỉ là hoa thủy lúc trước hướng bên ngoài bảo mật. Mà Diệp Tuệ là thật sự không có tỉnh lại, bọn họ mới bất đắc dĩ công khai việc này. Ngoại giới không biết Diệp Tuệ ở tại cái nào bệnh viện, hoa thủy toàn diện phong tỏa tin tức, cũng tăng mạnh an bảo công tác. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ chủ cao cấp phòng bệnh, không có người khác có thể tiếp cận. Các vong hữu kêu gọi, muốn nhìn đến Diệp Tuệ hiện tại trạng hướng, nhưng vì không bại lộ địa chỉ, liền một chương Diệp Tuệ ảnh chụp cũng chưa chụp lên mạng. Thẩm thuật không hy vọng, bất luận cái gì một người quái rầy đến hắn Diệp Tuệ. Nếu không thể nhìn đến Diệp Tuệ ảnh chụp, đại gia chỉ có thể gửi hy vọng với Diệp Tuệ kia bộ điện ảnh 4 bề thụ địch. Nàng tổng có thể mang cho mỗi cái người xem rất lớn kinh hỉ. Ở vạn chúng chờ mong hạ, bốn bề thụ địch rốt cuộc chiếu phim. Dự bán gần 1 tỷ, lần đầu cùng ngày phòng bán vé cũng đã đạt tới 500 triệu. Bọn họ không có nhìn đến Diệp Tuệ bản nhân, lại thấy được Diệp Tuệ ở hôn mê trước chụp cuối cùng một bộ điện ảnh. Điện ảnh mở màn, khán giả quen thuộc gương mặt kia lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Diệp Tuệ chỉ là nhẹ nâng mặt mày, trên người ngạo nhân khí chất liền bắt mắt mà đến, nàng mỗi một châu ngũ quan, đều là chúa sáng thế ban ân. Diệp Tuệ đóng vai chính là một sát thủ, kinh nghiệm giang hồ, lại vẫn cứ không nhiễm một hạt bụi, sơ tâm chưa sửa. Tuy là sát thủ, lại sát cũng có nói, nàng chỉ giết người xấu. Tội ác tay trời, tội ác tay trời người, chết chưa hết tội vạn lượng hoàng kim cũng đổi không được một cái người tốt cánh mạng diệp tuệ không chút để ý mà ôm một phen kiếm kiếm ở tay nàng trùng, phản phất chỉ là một kiện vật tùy thời có thể bỏ chi nàng động tác sạch sẽ lưu loát nhất cử nhất động nhìn như huyền chuyển nhẹ nhàng chiêu chiêu bị mất mạng kiếm chưa ra khỏi vỏ lại cho người ta bộc lộ mũi nhọn cảm giác cười rộ lên khi là một cái lộ ra tà khí yêu nữ ở giết người khi sát khí rất nặng lạnh lẽo đến cực điểm Một sát thủ nhiều trọng mặt bên, bị Diệp Tuệ suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Diệp Tuệ như là cái kia dẫn theo đèn dẫn đường người, khán giả theo Diệp Tuệ, đã trải qua một sát thủ giang hồ mưa gió. Phim nhờ kết cục, ngừng ở Diệp Tuệ trên mặt, nàng bị trọng thương, bên môi chảy xuống huyết, lại còn tại cười. Sinh từ việc, với nàng mà nói, tựa hồ chỉ là việc nhỏ. Tinh xảo động lòng người ngũ quan, cùng trong đời sống hiện thực Diệp Tuệ trọng điệp ở bên nhau. Rơi đi dạp chiếu phim thời điểm, kết cục quá mức bi thương, mỗi người đều không khỏi rơi xuống nước mắt. Bọn họ nước mắt không chỉ có vì trong phim sát thủ mà lưu, cũng vì diễn ngoại Diệp Tuệ. Thoát ly này bộ diễn sau, khán giả bỗng chốc nhớ tới một sự kiện. Ở điện ảnh khởi động máy trước đó không lâu, Diệp Tuệ vừa lúc đã trải qua ẩn hôn bị mắng. Ngay lúc đó nàng, rốt cuộc là hoài như thế nào tâm cảnh, đi chụp bộ điện ảnh này. Diệp Tuệ đỉnh đoạt người nhân vật bôi đen. Đỉnh lừa gạt người xem đeo danh, vào tổ. Mặc dù áp lực lớn như vậy, nàng quay chụp trạng thái lại không chút cầu thả. Không sợ người khác lời đồn đãi, không sợ ngôn ngữ thương tổn, Diệp Tuệ lại có thể trước sau vì bọn họ bày biện ra một cái tốt nhất nhân vật. Bọn họ lúc ấy đối nàng có bao nhiêu thương tổn, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận. Cái kêu mang cho người xem rất nhiều hảo điện ảnh Diệp tuệ còn có thể xuất hiện ở đại chúng trước mặt sau. Khoảng cách thẩm thuật không khai Diệp Tuệ hôn mê ngày đó đã qua một tuần, thời gian kéo đến càng lâu, đại gia liền càng khủng hoảng, Diệp Tuệ còn sẽ tỉnh lại sao? Hết thể sôi nổi hôn loạn đều bị cách ở bên ngoài. Mà ở kia gian bệnh viện, Diệp Tuệ an tính mà nằm ở trên giường bệnh, nàng nhắm mắt lại, ánh mặt trời lọt vào cửa sổ, lông mi lưu lại huyển chuyển nhẹ nhàng bóng dáng. Diệp Tuệ thực an tính, thẩm thuật cũng an tính mà bồi ở bên người nàng. Nhật tử quá thật sự mau mỗi quá một ngày, thẩm thuật liền sẽ chết một đóa hoa hồng đặt ở phòng bệnh cái bản trong ngăn kéo. Cùng lần trước diệp tuệ hôn mê khi như vậy, thẩm thuật vì nàng chết hoa hồng, nàng liền tỉnh lại. Hiện tại chỉ cần hắn vì nàng chết hoa hồng cũng sẽ như thế đúng không? Thẩm thuật không muốn đi tưởng bất luận cái gì một cái không tốt khả năng tính, hắn có thể làm chỉ có kiên trì. Cứ việc mỗi người tín niệm dần dần trở nên xa vời, nhưng hắn sẽ không. Trong ngăn kéo hoa hồng. Càng ngày càng nhiều, này ý nghĩa Diệp Tuệ ngủ say thời gian cũng càng ngày càng trường. Nơi này nằm, là thẩm thuật tâm tâm niệm nhậm người, trong ngăn kéo giấy hoa hồng, lại là hắn kéo dài không ngừng hy vọng. chương 138 Diệp Tuệ mở mắt ra trong nháy mắt kia, phát hiện thân thể của mình thế nhưng phiêu ở giữa không trùng, thân mình khinh phiêu phiêu, tựa hồ không có gì trọng lượng giống nhau. Diệp Tuệ nhất thời không phản ứng lại đây, nàng ngơ ngẩn mà vươn tay giống như là có thể chạm được trên đỉnh trần nhà. Diệp Tuệ nghiêng nghiêng đầu, bức màn cơ hồ toàn bộ đều kéo lên, chỉ có nhất phía bên phải cửa sổ khai một nửa, bên ngoài tươi đẹp dương quang chiếu vào phòng nội. Ánh mặt trời trói lọi mà lượng, phản phất có thể năng đến bỏng giác người, Diệp Tuệ trong lòng mạc danh mà nhút nhát, có chút không mừng. Đây là có chuyện gì? Diệp Tuệ thử di động chính mình thân mình, chỉ cần nàng trong đầu sinh ra ý niệm, thân thể là có thể dựa theo nàng ý thức động. Diệp Tuệ xoay người, như là một mảnh nhẹ đến quá mức lông chim, bị phong nhẹ nhàng một tuổi, liền ngay sau đó đảo lộn lại đây. Thẳng đến Diệp Tuệ xoay người thời điểm, mới phát hiện trong phòng khác thường. Trong phòng còn có cái thứ hai nàng, chính hợp lại đôi mắt, an an tính tĩnh mà nằm ở trên giường bệnh, chung quanh toàn bộ là đủ loại dụng cụ, tích tích tiếng vang. Nếu trên giường người kia là nàng, nàng lại là ai? Đưa Diệp Tuệ ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào trên giường chính mình khi. Thân thể cũng theo bản năng chậm rãi phiêu qua đi, đến gần rồi mép giường. Diệp Tuệ run rẩy mà vươn đầu ngón tay, muốn đụng vào trên giường chính mình, bởi vì sợ hãi lại lập tức bắt tay thu trở về. Nếu nàng đoán được không sai nói, nàng giờ này khắp này đã biến thành một cái phiêu ly tại thân thể ở ngoài linh hồn, liền tính không biến thành quỷ, cũng không sai biệt lắm. Trước kia Diệp Tuệ gặp qua vô số quỷ, nàng trước nay đều này đây một người góc độ tới xem đối quỷ vấn đề nhưng nàng lại trước nay không có trải qua quá hiện tại trạng hướng Diệp Tuệ hiện tại có thể nói là kinh hoàng thất thú, lại tìm không thấy bất luận kẻ nào tới trợ giúp nàng. Diệp Tuệ phiêu ở giường bệnh bên cạnh, đôi mắt phát sáp, trong lòng mặc niệm thẩm thuật tên thẩm thuật ngươi hiện tại ở nơi nào a? Giống như là lòng có sở cảm dương như Diệp Tuệ tưởng tượng đến thẩm thuật phòng bệnh môn đã bị đẩy ra, thẩm thuật từ bên ngoài đi đến. Diệp Tuệ đầu tiên là đại hỉ dây tiếp theo lại lập tức bị thẩm thuật lúc này tiểu tụy khiếp sợ tới rồi. Thẩm thuật giống như là đã trải qua vô số thiên thống khổ trải qua, cùng Diệp Tuệ trong trí nhớ thẩm thuật so sánh với, cả người tiểu tụy rất nhiều, ánh mắt cũng ảm đạm không ánh sáng, phản phất mất đi sinh mệnh lực giống nhau. Thẩm thuật dáng vẻ này làm Diệp Tuệ trái tim đột nhiên vừa kéo, tế tế mật mật đau từ ngực lan tràn mở ra. Diệp Tuệ che miệng, nước mắt chảy ra, lướt qua nàng cảm Nàng phát hiện nguyên lai biến thành linh hồn sau, nước mắt cũng vẫn là có độ ấm. Diệp tuệ khóc một hồi, thực mau liền sẽ nhịn xuống nước mắt, cho dù thẩm thuật nhìn không thấy nàng, nàng cũng tinh tường nhớ rõ, thẩm thuật không thích nàng khóc, hắn sẽ đau lòng. Diệp tuệ ngơ ngẩn mà nhìn thẩm thuật, thẩm thuật xoay người đóng cửa lại, hắn đóng cửa thanh âm thực nhẹ, sợ đánh thức diệp tuệ. Nhưng là thức mau, thẩm thuật đỡ môn tay dừng một chút, hắn cúi đầu cười khổ một chút giống như hiện tại mới nhớ tới Diệp Tuệ là ở vào hôn mê trạng thái. Nếu là kẻ hèn một chút tiếng đóng cửa là có thể bừng tỉnh Diệp Tuệ. Thẩm Thuật thậm chí nguyện ý ở phòng bệnh dưới lầu phong pháo hoa, hy vọng ở ý pháo trúc thanh có thể đem Diệp Tuệ từ tỉnh không tới trong ngộng đánh thức. Thẩm Thuật đóng cửa cho kỹ sau, tầm mắt dừng ở trên giường bệnh Diệp Tuệ trên người. Giờ khắc này hắn kia ảm đạm đôi mắt mới khôi phục một chút ánh sáng. Thẩm Thuật ngồi ở Diệp Tuệ mép giường, ánh mắt thâm tình lại cất giấu nỗi khổ riêng. Diệp Tuệ ngươi như thế nào còn không tỉnh? Nếu là ngươi nhìn đến ta như bây giờ, nhất định sẽ mang ta. Thẩm thuật lầm bầm lầu bầu, cho dù hắn không biết Diệp Tuệ có thể hay không nghe thấy, lại như cũ kiên nhận đem mỗi một ngày phát sinh sự tình nói cho Diệp tuệ Thẩm thuật bộ dáng thật giống như là bình thường phu thê nói chuyện phiếm giống nhau, chẳng qua đáp lại hắn chỉ là hư vô không khí. Diệp Tuệ từ thẩm thuật giảng thuật trung biết, chính mình đã hôn mê hơn nửa tháng, thẩm thuật cũng thủ nàng lâu như vậy. Diệp Tuệ thân mình khinh phiêu phiêu mà chiều thẩm thuật phiêu qua đi, nàng theo bản nàng tưởng vương tay, đi đụng vào thẩm thuật, muốn an ủi giờ phút này yếu ớt thẩm thuật. Nhưng là đường tay nàng đụng chạm đến thẩm thuật kia một khắc, chức liệt đau đớn từ tiếp xúc đầu ngón tay bắt đầu, vẫn luôn lan tràn đến cánh tay của nàng, phảng phất bị lửa đốt quá giống nhau. Diệp Tuệ bị kịch liệt đau đớn kích thích đến, nhịn không được lùi về tay. Diệp Tuệ cười khổ mà nhìn chính mình đầu ngón tay. Hiện tại nàng không sai biệt lắm là nửa cái quỷ, cho nên thẩm thuật cái này dương khí mười phần người cũng có thể xúc phạm tới nàng. Tại đây một khắc, Diệp Tuệ cũng chỉ có thể khổ chung mua vui mà khen thẩm thuật một câu, nàng lao công dương năm dương nguyệt dương khi sinh thể chất, quả nhiên danh bất hư truyền, tự mình tiếp xúc quá mới biết được có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là Diệp Tuệ sẽ không chết tâm, nàng thật vất vả có tiếp xúc thẩm thuật cơ hội, nàng lại lần nữa vương tay, cho dù bị bỏng cháy. Nàng cũng không nghĩ từ bỏ. Lần này kết quả vẫn là giống nhau. Đương Diệp Tuệ vương tay, muốn nắm lấy thẩm thuật đặt ở mép giường tay khi, mãnh liệt đau lại khiến cho nàng lùi về tay. Diệp Tuệ không hề dối tay, mà là lựa chọn ngồi ở giường chân. Cùng thẩm thuật cách ra một chút khoảng cách, nàng không thể đụng vào xúc thẩm thuật. Nhưng nàng có thể như vậy đi theo hắn bên người, lạng lặng mà nhìn hắn cũng hảo. Thẩm thuật không thể giống Diệp Tuệ giống nhau thấy quá quỷ tự nhiên cũng không biết Diệp Tuệ liền ngồi ở hắn bên người. Nếu là thẩm thuật biết đến lời nói, hắn nhất định hy vọng cùng Diệp Tuệ giống nhau, mặc dù hắn có thể thấy chỉ là Diệp Tuệ linh hồn, nhưng là cũng đủ để an ủi. Thẩm thuật vẻ mặt đau lòng mà nhìn Diệp Tuệ trên tay lỗ kim, hắn thật cẩn thận mà vươn tay, tránh đi chính cắm ở Diệp Tuệ mu bàn tay thượng kim tiêm, muốn vòng lấy Diệp Tuệ lòng bàn tay. Chính là dây tiếp theo, thẩm thuật ánh mắt lập tức trầm xuống dưới, ngay sau đó hiện ra thật sâu lửa giận Thẩm thuật đối đã Diệp Tuệ thời điểm tiểu tâm lại cẩn thận, bất luận cái gì động tác phóng thật sự nhẹ, hắn nhất định sẽ ở Diệp Tuệ hôn mê trong khoảng thời gian này hảo hảo chiếu cố thân thể của nàng. Nếu là về sau Diệp Tuệ trở về, nhìn đến hắn không có chiếu cố hảo nàng, sẽ sinh hắn khí. Nhưng là thẩm thuật đều làm như vậy, hắn thế nhưng còn ở Diệp Tuệ ngón tay thượng phát hiện miệng vết thương, nàng đầu ngón tay tựa hồ bị thứ gì bỏng rác, đang ở thấm huyết châu. Thẩm thuật đem Diệp Tuệ tay nhẹ nhàng mà thả lại trên giường, giúp nàng cái hảo chăn. Thẩm thuật cố nén tức giận, từ mép giường đứng dậy, Diệp Tuệ bị thẩm thuật đột nhiên không kịp phòng ngừa động tác dò đến, lập tức thối lui đến một bên, sợ đụng tới thẩm thuật. Thẩm thuật bước nhanh hướng phòng bệnh ngoại đi đến, Diệp Tuệ cũng nhanh chóng theo đi lên. Thẩm thuật lập tức đi mạnh hàn văn phòng, lúc này trong văn phòng chỉ có mạnh hàn một người. Hắn trên bàn chính phóng Diệp Tuệ bệnh lịch, hắn cau mày. Vẻ mặt nghiêm túc mà lặp lại xem xét. Bởi vì Mạnh Hàn biết nếu là Diệp Tuệ không tỉnh lại nói, Thẩm Thuật liền sắp trở thành một cái phế nhân. Rôn rập tiếng đập cửa vang lên, tiến vào người thế, nhưng là Thẩm Thuật. Mạnh Hàn thu hồi trên bàn bệnh lịch, khôi phục ngày thường bộ dáng, hắn cười mở miệng, "Ngươi như thế nào không đi bồi Diệp Tuệ, đến ta bên này?" Thẩm Thuật ngữ khí có chút gấp, Diệp Tuệ ngón tay bị thương, hình như là bị thứ gì bỏng. Mạnh Hàn giật mình, Lập tức tùy thẩm thuật đi phòng bệnh, hắn nhìn kỹ xem Diệp Tuệ ngón tay thượng miệng vết thương, cùng thẩm thuật nói giống nhau, thật là bị bỏng miệng vết thương. Kỳ quái chính là, Diệp Tuệ căn bản không có khả năng tiếp xúc đến những người khác, nàng từ trước đến nay bị thẩm thuật xem đến hảo hảo. Hơn nữa trị liệu Diệp Tuệ bác sĩ cùng hộ sĩ đều là nghiêm khắc chọn lựa, không có khả năng xuất hiện sai lầm. Ngươi đừng vội, miệng vết thương không nghiêm trọng, tô lên dược sau thực mau thì tốt rồi. Mạnh hàn biết thẩm thuật trong khoảng thời gian này cực kỳ mẫn cảm, một chút việc nhỏ đều có thể làm thẩm thuật hốt hoảng, cho nên hắn trước trấn an thẩm thuật cảm xúc. Thẩm thuật nhíu chặt mi, gắt gao mà nhìn Diệp Tuệ miệng vết thương, người đem dược cho ta, ta giúp Diệp Tuệ thượng dược. Mạnh hàn xem thẩm thuật rời đi lực chú ý, lập tức ứng hạ. Đương thẩm thuật cưỡng chế lửa giận, bình tĩnh mà cấp Diệp Tuệ thượng dược khi, mạnh hàn thế nhưng không đành lòng lại xem thẩm thuật bóng dáng, nếu là còn như vậy đi xuống. Thẩm thuật liền sắp đến hỏng mất bên cạnh. Bất quá hắn không phải đường sự, liền tính hắn khuyên đến lại nhiều, thẩm thuật không khống chế hảo tự mình cảm xúc, hắn cũng không biện pháp. Mạnh hàn khẽ thở dài một hơi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nguyên bản hảo hảo một đôi phu thê liền như vậy bị hủy đi, hôn mê hôn mê, thất hồn thất hồn, không một cái tốt. Mạnh hàn xoay người, an tĩnh mà khép lại môn, đem không gian để lại cho thẩm thuật cùng Diệp Tuệ. Diệp Tuệ tự nhiên thấy được mạnh hàn phản ứng. Nàng nhìn thẩm thuật hết sức chăm chú mà giúp nàng thượng dự khi, nàng cái mũi toan toan, Diệp Tuệ lại lần nữa ngồi ở mép giường, túi đầu nhìn thẩm thuật. Bắt đầu từ hôm nay, thẩm thuật đi đến nào, Diệp Tuệ liền theo tới nào, một bước đều không nghĩ rời đi, nàng nhìn phòng bệnh người tới tới lui lui, chờ đợi mà tới, lại thất vọng mà đi. Diệp Tuệ thật sự lo lắng có một ngày thẩm thuật thân mình sẽ sụp đổ, nàng thời khắc theo sát, chặt chẽ mà nhìn chầm chầm thẩm thuật. thẩm thuật. Hôm nay cơm ngươi lại ăn thiếu, như vậy ta sẽ đau lòng. Thẩm thuật, như vậy đồ ăn ta thích nhất ăn, ngươi giúp ta ăn nhiều mấy khẩu. Thẩm thuật, đi đường thời điểm nhớ rõ xem mặt đất, ngàn vạn không cần té ngã, đường đường hoa thủy thẩm tổng quăng ngã cái chồng vó tổng không hào đi. Vô luận thẩm thuật ở ăn cơm thời điểm, vẫn là đi đường thời điểm, Diệp Tuệ đều vẫn luôn theo sát, ở hắn bên cạnh lại nhải. Diệp Tuệ cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ nàng ở thẩm thuật bên cạnh nói được cỡ nào vàng, nói nhiều ít lời nói, thẩm thuật cũng nghe không thấy. Giống như hai người chi gian có một đạo vô hình cái chắn ngăn cách bọn họ. Cứ việc thẩm thuật không có bất luận cái gì đáp lại, Diệp Tuệ vẫn là nói cái không ngừng, phản phất như vậy là có thể làm thẩm thuật yên tĩnh thế giới ẩm ý một ít. Diệp Tuệ ý thức được nàng cùng thẩm thuật rõ ràng cách gần nhất khoảng cách, lại không cách nào gặp nhau, bọn họ hẳn là nhất bi thảm một đôi phu thê. Diệp Tuệ phát hiện Thẩm Thuật cơ hồ không trở về nhà, trước sau lưu tại bệnh viện bồi nàng, ăn cơm thời điểm cũng ở phòng bệnh, ngủ thời điểm cũng ngủ ở phòng bệnh. Công ty công tác đều bị Thẩm Thuật dọn tới rồi phòng bệnh tới làm, ngẫu nhiên vài lần có việc muốn ra cửa, Thẩm Thuật cũng sẽ thực mau gấp trở về, sợ chính mình trở về đến vắn chút, liền sẽ mất đi Diệp Tuệ. Diệp Tuệ theo Thẩm Thuật mấy ngày, ở xuyên qua hành lang thời điểm, đột nhiên có một đạo thanh âm gọi lại nàng. Diệp Tuệ. Thanh âm kia tràn ngập kinh hỉ. Diệp Tuệ dừng thân mình, quay đầu nhìn lại, nàng đã thật lâu không có cùng người giao lưu qua, tự nhiên cảm thấy thực ngạc nhiên. Đương Diệp Tuệ xoay người thời điểm, mới phát hiện vừa rồi thanh âm kia chủ nhân hẳn là cũng cùng nàng giống nhau, chỉ là cái hồn phách. Bởi vì nàng chân không có hoàn toàn đứng trên mặt đất thượng, mà là cách một khoảng cách, phiêu ly mặt đất. Cái kia quỷ tuổi tác không lớn, ước chừng mười mấy tuổi, nàng khuôn mặt nhỏ khóc đến hồng toàn bộ. Nước mắt hồ vẻ mặt, rất là chật vật Nhưng là nữ hải quỷ nhìn về phía Diệp Tuệ ánh mắt lại ẩn kích động, đương Diệp Tuệ nhìn về phía nàng thời điểm, nàng lập tức phiêu lại đây. Diệp Tuệ xem nàng khóc đến thảm như vậy, không có lập tức rời đi, nàng nhìn thoáng qua thẩm thuật đi hướng phòng bệnh phương hướng bóng dáng mới thu hồi tầm mắt. Ngươi nhận thức ta. Diệp Tuệ vòng khai dương quang, đứng ở hành lang trong một góc. Nữ hải quỷ liên tục gật đầu, ngươi là của ta thần tượng. Ta đương nhiên nhận thức ngươi. Diệp Tuệ ngẩn ra vài giây, nàng không nghĩ tới chính mình đều biến thành quỷ, còn có thể nhìn thấy nàng phèn x. Diệp Tuệ ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nữ hải quỷ vừa nghe đến Diệp Tuệ vấn đề, cái mũi chịu chiều, một bộ mau khóc bộ dáng, ta ra thai nạn xe cộ, thi thể còn ở phòng giải phấu. Khó trách nữ hải quỷ khóc đến thảm như vậy, rốt cuộc mặc kệ là ai đột nhiên biến thành quỷ, cũng vô pháp lập tức tiếp thu sự thật này nàng không phải cũng là như vậy sao? Diệp Tuệ thương tiếc này quỷ tuổi con nhỏ, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng đầu, không khóc. Nữ hài quỷ biến thành quỷ lúc sau chính bàng hoàng vô thấu, bị Diệp Tuệ như vậy ôn nhu mà an ủi, nàng nước mắt cũng dần dần dừng lại xuống dưới. Vừa rồi người kia là ngươi lão công, ta nhớ rõ bộ dáng của hắn. Diệp Tuệ cười khổ một chút, cam chịu vấn đề này. Nữ hài quỷ, người hôn mê bất tỉnh, chúng ta phèn đôi mắt đều phải khóc sưng lên. Không nghĩ tới ta đã chết lúc sau còn có thể gặp ngươi cuối cùng một mặt. Khi nói chuyện, phòng giải phẫu môn mở ra, nữ hài kia quỷ thi thể bị đẩy ra tới, bác sĩ vẻ mặt đau kịch liệt mà tuyên cáo nàng tử vong. Trên hành lang tức khắc vang lên tê tâm liệt phế tiếng khóc, nữ hài quỷ nhìn đến nàng người nhà thông khổ, chịu đựng nước mắt quay đầu nhìn về phía Diệp Tuệ ta đi qua. Diệp Tuệ gật gật đầu, nhìn nữ hài quỷ giúp vào nàng mẫu thân bên cạnh, tựa hồ ở làm cuối cùng táo biệt. Diệp Tuệ không đành lòng xem đi xuống, về tới phòng bệnh, ở Mỹ tiếng khóc biến mất, Diệp Tuệ đã nghe không thấy, phòng bệnh vẫn là chết giống nhau yên tĩnh. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật ngày càng gây ốm thân mình, nàng tưởng nàng cần thiết muốn cho thẩm thuật biết nàng tồn tại, liền tính thẩm thuật không thấy được nàng, có thể biết được nàng vẫn luôn bồi ở hắn bên người cũng đúng. Cho đến hoàng hôn, thẩm thuật có việc phải rời khỏi phòng bệnh thời điểm, Diệp Tuệ phá lệ không co theo sau, mà là ở phòng bệnh vòng quanh vòng. Hoàng hôn dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng nội, quang ảnh trên mặt đất tới tới lui lui, cuối cùng biến mất. Màn đêm buông xuống, trong gió đêm cất giấu một tiêu táo, làm người trong lòng vô cớ phát lên bụi bội, thẩm thuật lại chậm chạp chưa về. Diệp tuệ không biết thẩm thuật hướng đi, không rõ ràng lắm đi nơi nào tìm hắn, nàng khẩn trương mà liên tiếp nhìn về phía cửa, thuộc hạ không tự giác sử sức lực. Phanh mà một tiếng, phòng bệnh trên bàn một kiện bài trí bị nàng ngã ở trên mặt đất. An tính phòng bệnh chung, đột nhiên vang lên như vậy một tiếng, làm Diệp Tuệ hoảng sợ, bất quá nàng trước mắt sáng ngời, lập tức nghĩ ra phương pháp. Diệp Tuệ cảm thấy chính mình thật sự quá xuân điểm, mấy ngày nay hoảng loạn làm nàng thế nhưng quên mất phía trước những cái đó quỷ cách làm. Diệp Tuệ có thể cố ý di động trong phòng đồ vật, làm thẩm thuật nhận thấy được nàng tồn tại, chẳng qua nàng ngàn vạn phải cẩn thận, bằng không bị thẩm thuật trở thành những cái đó muốn làm phá hư quỷ liền không tốt lắm. Bác sĩ cùng hộ sĩ đều đã tới vài lần, Nghiêm Lam tiểu lưu các nàng cũng đã tới phòng bệnh, các nàng trạng thái chỉ so thẩm thuật tốt hơn một ít, lại cũng khuôn mặt tiểu tụy. Diệp Tuệ theo sát ở các nàng bên người, thẳng đến đem bọn họ đưa ra bệnh viện. Diệp Tuệ mới vừa trở lại phòng bệnh sau không bao lâu, phòng bệnh môn lại lần nữa khai, Thẩm Thuật từ ngoài cửa đi đến, hắn bước chân thực cấp, thẳng đến nhìn đến trên giường Diệp Tuệ khi mới an hạ tâm. Thẩm Thuật không có lập tức đi vào giấc ngủ mà là ngồi ở phòng bệnh bàn làm việc trước, xử lý công ty sự tình. Diệp tuệ chuẩn bị bắt đầu thực thi kế hoạch của chính mình, làm thẩm thuật nhận thấy được nàng tồn tại. Lúc này, ba ngày ồn ào náo động xa dần, mọi thanh âm đều im lặng, tựa hồ liền tiếng gió đều đình chỉ, phòng bệnh chỉ có dụng cụ thanh âm tích tích mà vang. Thẩm thuật đem lực chú ý đều đặt ở công tác thượng, nhưng như cũ sẽ thường thường ngẩn đầu xem diệp tuệ liếc mắt một cái. Diệp tuệ hít sâu một hơi, Đi tới thẩm thuật đối diện bên cạnh bàn, nàng quét một vòng mặt bàn, xác định mục tiêu. Diệp tuệ thật cẩn thận mà vươn tay, ở không đụng chạm thẩm thuật tiền đề hạ, chọc một chút trên bàn một chi bút máy, nguyên bản yên lặng bút máy hủ cục mà hướng thẩm thuật trong tầm tay lan đi. Giây tiếp theo, thẩm thuật mu bàn tay thượng dán lên tới một đạo lạnh leo xúc cảm, thẩm thuật nhữ như mày, đem bút máy phóng tới một bên, tiếp tục làm xuống tay trên đầu sự tình. Diệp tuệ không chết tâm. Năng vòng đến bên cạnh bàn, cái bàn bên cạnh điệp một đống văn kiện, diệp thuệ từ cao nhất thượng rút ra một trường, làm trang giấy bay lên, khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên mặt đất. Thẩm thuật cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, hắn chỉ là không lưng nhặt lên trên mặt đất văn kiện, một lần nữa phóng hảo. Diệp Tuệ ai một tiếng, chỉ có thể lựa chọn mặt khác phương pháp. Đương thẩm thuật đứng lên, chuẩn bị trở lại nguyên lai vị trí thượng khi, đột nhiên từ phía sau chuyển đến một trận gió khô nóng hạ phong tử rộng mở cửa sổ chung thổi tiến vào. Bức màn bị gió thổi đến cổ lên, xôn sao văng lên, bên ngoài bầu trời đem thượng huyền mấy viên cô tinh. Lúc này đây, thẩm thuật bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp, hắn trí nhớ thực hảo, cũng không sẽ làm lỗi, hắn tinh tưởng nhớ rõ hắn đã đem cửa sổ đóng lại. Tại đây trong lúc, trừ bỏ hắn bên ngoài, không có bất luận kẻ nào ra vào, cửa sổ như thế nào sẽ chính mình khai. Thẩm Thuật đột nhiên nhớ tới phía trước cùng Diệp Tuệ cùng nhau trải qua quá thần quái sự kiện, từ bút máy bắt đầu đến bây giờ đều là quỷ ở trò đùa dai đi. Thẩm Thuật trầm giọng nói, mặc kệ ngươi là ai, hiện tại lập tức rời đi, không cần quấy rầy đến ta thê tử nghỉ ngơi. Thẩm Thuật bước nhanh đi đến bên cửa sổ, đóng lại cửa sổ, phong không hề thổi vào tới, bước màn cũng yên lặng bất động. Dương Thẩm Thuật xoay người đi trở về đi thời điểm, trên bàn bút máy lập lên. Ở chỗ trống trên giấy hoa động, tựa hồ là bởi vì thẩm thuật cách đến xa, cho nên mới dám cầm lấy bút máy. Người bình thường ở đại buổi tối nhìn đến cảnh tượng như vậy, tuyệt đối sẽ dọa điên rồi, nhưng là thẩm thuật lại mặt không đổi sắc, thậm chí bước nhanh chiều bên cạnh bàn tới gần. Thẩm thuật đi đến bên cạnh bàn thời điểm, bút máy bang một tiếng rất trở về trên bàn, giống như vừa rồi một màn chỉ là thẩm thuật ảo giác. Thẩm thuật túi đầu nhìn về phía kia tờ giấy, trắng tinh trang giấy thượng viết bốn chữ, Ta là Diệp Tuệ Mấy chữ này cực giàu có lực đánh vào mà ánh vào thẩm thuật trong mắt, hắn ngơ ngẩn mà nhìn sau một lúc lâu, sau đó run rẩy xuống tay đem giấy cầm lên. Thẩm thuật nhìn một lần lại một lần, ngay sau đó hắn nhìn quanh phòng bệnh các góc, nói giọng khàn khàn, Diệp Tuệ là người sao? Vừa dứt lời, phòng bệnh một góc bài trí rất xuống dưới, tựa hồ đối thẩm thuật vừa rồi vấn đề làm ra trả lời. Thẩm thuật kích động mà nắm chặt trên tay giấy liền lời nói cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Thẩm thuật một lần nữa lấy ra một chương chỗ trống giấy đặt ở trên bàn, đem một bên bút máy cũng cầm lại đây, ngươi có thể tiếp tục viết. Thẩm thuật sau khi nói xong, bút máy thật lâu không có di động, cũng không có giống vừa rồi giống nhau đứng lên tới trên giấy viết chữ. Thẩm thuật lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn thiếu chút nữa quên mất chính mình thể chất, hắn có thể thương tổn quỷ, cũng có thể xúc phạm tới lúc này Diệp tuệ. Thẩm thuật nhanh chóng sau này lùi lại mấy bước, cùng cái bàn cách ra một khoảng cách. Vài giây sau, bút máy lại lần nữa lập lên, viết chữ song sau, giấy trắng khinh phiêu phiêu mà bay lên, bay tới thẩm thuật bên chân. Ta vẫn luôn đều ở cạnh ngươi, cho nên ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Thẩm thuật lúc này yếu ớt đến như là một cái hài tử, hắn vạn phần quý trọng mà nhìn trên giấy tự, thanh âm mang theo xin lỗi, ta về sau nhất định sẽ nghe ngươi lời nói. Từ thẩm thuật biết Diệp Tuệ tồn tại sao, bọn họ vẫn luôn thông qua trên giấy viết chữ câu thông. Bởi vì nguyên nhân này, thẩm thuật cả người trạng thái lập tức hào rất nhiều, cứ việc phía trước hắn như cũ nghiêm túc công tác, cùng người giao lưu, nhưng là hiện giờ mới như là chân trinh có được linh hồn thẩm thuật. Thẩm thuật còn chủ động cùng nghiêm lam đánh cái điện thoại, nhạc mẫu, ngươi còn nhớ rõ lần trước Diệp Tuệ ở nhà thích nhất kia vài đạo đồ ăn sao. Ngày mai có thể hay không giúp ta làm một chút. Nghiêm Lam vừa nghe thẩm thuật lời này, lập tức cười, trong lòng tảng đá lớn cũng thả xuống dưới, diệp tuệ sau khi hôn mê, thẩm thuật chưa từng có hảo hảo ăn cơm xong. Nghiêm Lam cũng đồng dạng hy vọng diệp tuệ tỉnh lại, nhưng là nàng không nghĩ thẩm thuật thân mình liền như vậy suy sụp. Nghiêm Lam thanh âm mang theo nghẹn ngào, hảo hảo hảo, ngươi còn muốn ăn cái gì, ta đều cho ngươi làm. Ngày hôm sau, Vương Xuyên chuẩn bị tới bệnh viện hướng thẩm thuật hội báo công tác, hắn mới ra thang máy liền thấy được đi ở phía trước thẩm thuật. Thẩm tổng hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, Vương Xuyên liền cảm thấy không thích hợp. Ánh mặt trời từ hành lang cuối cửa sổ chiếu tiến vào, này vốn là nhất bình thường sự, nhưng là ở thẩm tổng góc độ nhìn đến, giống như như lâm đại địch. Thẩm tổng thật cẩn thận đi ở không có ánh mặt trời địa phương, riêng tránh đi, còn ở bên cạnh nhường ra điều nói tới, hành lang trống giống, đến nỗi như vậy sao? Vương Xuyên trong lòng nghi hoặc còn không có cởi bỏ cửa thang máy khai, vẻ mặt vui mừng nghiêm làm từ thang máy đi ra, trên tay dẫn theo một đại túi đồ vật. Vương Xuyên thấy thế, lập tức tiến lên nhận lấy, này đó là cái gì? Nghiêm lam, a kể rõ hắn muốn ăn đồ vật, làm ta giúp hắn làm một ít. Nghiêm lam làm cũng không phải là một ít, nàng vì làm thẩm thuật ăn nhiều một chút, riêng làm vài dạng. Vương Xuyên thiếu chút nữa cho rằng chính mình lỗ thay làm lôi, diệp tuệ sau khi hôn mê, thẩm thuật đối chuyện khác đều không bỏ trong lòng. Chủ động ăn cơm chính là phá lệ đầu một hồi Vương xuyên vẻ mặt mê măng mà dẫn theo bao lớn bao nhỏ cùng nghiêm lam vào phòng bệnh thẩm thuật vừa thấy bọn họ tiến vào cười đứng dậy nên đón bọn họ Nghiêm lam cùng Vương xuyên đều bị thẩm thuật lớn như vậy chuyển biến cấp hoàng sợ thẩm thuật giống như khôi phục trước kia trạng thái nhạc mẫu thật là vất vả ngươi thẩm thuật biết diệp Tuệ thích này đó đồ ăn cứ việc diệp Tuệ không thể ăn hắn cũng tưởng cùng nàng cùng nhau ăn cơm thẩm thuật đi đến cái bàn bên cạnh đem còn nóng hổi đồ ăn chỉnh tề mà bày biện ở trên bàn, kỳ quái chính là, hắn đem Diệp Tuệ thích kia mấy thứ hướng đối diện trên bàn gì một ít. Thẩm thuật còn nhiều cầm một ngụm chén cùng một đôi chiếc đũa đặt ở đối diện, ở vương xuyên cùng nghiêm làm khiếp sợ ánh mắt hạ, Thẩm thuật gắp một chiếc đũa đồ ăn đặt ở đối diện trong chén. Diệp Tuệ, món này là ngươi thích nhất ăn. Thẩm thuật rõ ràng là ở đối một mảnh không khí nói chuyện, nhưng hắn biểu tình giống như Diệp Tuệ thật sự ngồi ở hắn trước mặt. Cùng hắn cùng nhau dùng cơm. thần Phật nhìn đối diện đợi một hồi, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà bắt đầu ăn khởi cơm tới. Đứng ở một bên Vương Xuyên cùng Nghiêm Lam đã trợn mắt há hốc mồm, liền nửa cái tự đều nói không nên lời, bọn họ không hẹn mà cùng mà quay đầu, nhìn nhau liếc mắt một cái. Nghiêm Lam đau lòng mà nghĩ, ta con rể giống như điên rồi. Vương Xuyên kinh hoàng mà nghĩ, thầm tổng giống như thật sự không quá thích hợp. chương 139 Thẩm thuật lại căn bản không có chú ý tới nghiêm lam cùng vương xuyên khắc thường, như cũ lo chính mình triều đối diện trong chén kẹp đồ ăn. Mà Diệp Tuệ linh hồn sắc thật ngồi ở thẩm thuật đối diện, Diệp Tuệ nhìn đến thẩm thuật này phó không coi ai ra gì hành động, nhịn không được xoa xoa ngạch. Thẩm thuật bộ dáng này không phải càng kỳ quái sao, mặc kệ do ai xem ra, đều sẽ cảm thấy thẩm thuật không bình thường. Phía trước thẩm thuật cùng Diệp Tuệ trải qua quá không ít quỷ hồn việc, Nhưng là Vương Xuyên cùng Nghiêm Lam đều không có tao ngộ quá chuyện như vậy. Diệp Tuệ không tính toán nói cho thẩm thuật bên ngoài người, nàng lo lắng sẽ dọa đến bọn họ. Diệp Tuệ lúc này không có biện pháp ra tới ngăn cản thẩm thuật hành vi, bằng không đột nhiên bay lên tới bút máy nên có bao nhiêu quỷ gì a? Nghiêm Lam nhìn thẩm thuật dáng vẻ này, hít sâu một hơi, không nghĩ chính mình nước mắt rơi xuống, mà Vương Xuyên tắc đánh bạo hỏi. Thầm Tổng, ngươi vì cái gì nhiều phóng một bộ chén đũa? Thẩm thuật biết Diệp Tuệ tâm tư, hắn cũng đem Diệp Tuệ sự tình che giấu xuống dưới, hắn tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời, ta cảm thấy Diệp Tuệ hẳn là liền ở chỗ này. Vương Xuyên ngần ra, được, thẩm tổng là thật điên rồi. Vương Xuyên cùng Nghiêm Lam an tĩnh mà rời đi phòng, Nghiêm Lam ở trước khi đi, còn riêng nhắc nhở thẩm thuật, ngày mai nàng vẫn là sẽ đem Diệp Tuệ thích đồ ăn mang lại đây. Cho dù thẩm thuật là bởi vì tưởng tượng thấy Diệp Tuệ còn ở nơi này mới ăn cơm. Nhưng là đối nghiêm lam tới nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ cần thẩm thuật có thể chiếu cố thân thể của mình so hết thể đều quan trọng. Ở nghiêm lam trong lòng, Diệp Tuệ ở tương lai một ngày nào đó nhất định sẽ tỉnh lại, nàng muốn ở Diệp Tuệ tỉnh lại phía trước, thế Diệp Tuệ chiếu cố hảo thẩm thuật. Chờ nghiêm lam bọn họ rời đi sau, Diệp Tuệ lại trên giấy viết chút cái gì, giấy bay tới thẩm thuật trước mặt. Mặt trên viết, thẩm thuật ngươi lần sau có thể thu liễm điểm sau bằng không toàn bộ người đều phải truyền hoa thủy thẩm tổng điên rồi. Thẩm thuật bị Diệp Tuệ phê bình một đốn sau, cũng không có một chút không vui, hắn chiều đối diện không khí cười cười, lại không có đáp ứng. Thẩm thuật thật vất vả xác định Diệp Tuệ còn ở hắn bên người, nơi nào còn có thể khống chế được hắn cảm xúc, cùng lắm thì lần sau lại bị Diệp Tuệ nói một lần. Thẩm thuật biết Diệp Tuệ hồn phách liền ở hắn bên người, hai người còn có thể thông qua một ít phương thức câu thông, hắn trong lòng thả lỏng rất nhiều nhưng hắn vẫn là muốn cho Diệp Tuệ tỉnh lại. Thẩm thuật nghĩ đến, thế gian đã có quỷ nói, vậy ý nghĩa trên đời có thần minh. Thần minh từ bi, nếu hắn hướng thần minh hướng nguyện nói, Diệp Tuệ có thể hay không tỉnh lại đâu. Chùa miếu mỗi ngày khách hành hương tới tới lui lui, vô số người đi trước chùa miếu cầu phúc, hắn tin tưởng rất nhiều người đều là có tín ngưỡng. Kêu hắn sao không cũng đi thử thử một lần đâu. Hiện tại không có bất luận cái gì biện pháp có thể làm Diệp Tuệ tỉnh lại có một chút khả năng làm Diệp Tuệ tỉnh lại biện pháp, hắn đều sẽ đi thử thử một lần. Thẩm Thuật nhìn về phía cái bàn đối diện, hắn biết Diệp Tuệ liền ngồi ở nơi đó. Diệp Tuệ không thể cách hắn thân cận quá, nàng liền sẽ ngồi ở cái bàn đối diện nhìn chính mình. Thẩm Thuật biết, bọn họ đều ở thật sâu mà tưởng niệm đối phương, gần trong găng tức, lại không được gặp nhau. Thẩm Thuật tâm tình phức tạp khó nhịn, sau một lúc lâu, hắn đã mở miệng, ngày mai. Ta chuẩn bị đi chùa miếu kỳ nguyện." Diệp Tuệ ngây mẩn cả người, nàng biết thẩm thuật làm như vậy, dụng ý nàng bàn tay hướng một bên chén trà, dính một chút thủy, thẩm thuật nhìn không thấy Diệp Tuệ, hắn chỉ nhìn thấy mặt nước hơi hơi đong đưa. Một lát sau, trên mặt bàn hiện ra mấy chữ, "Ngày mai ta và ngươi cùng đi." Thẩm thuật hơi hơi ngây ra, hắn thanh âm tiếp tục vang lên, ẩn một tiêu lo lắng, "Ngươi là hồn phách, có thể tiến chùa miếu sao?" Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, không biết vì cái gì Nàng tổng cảm thấy nàng có thể tiến chùa miếu. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, nơi đó sẽ cho bọn họ một phương hướng, giải trừ bọn họ hoang mang. Diệp Tuệ lại viết nói, "Có thể." Thẩm Thuật không yên tâm, lại hỏi một câu, "Nếu ngày mai ngươi không thể đi vào nói, ngươi nhất định phải nói cho ta." Diệp Tuệ ứng. "Nếu ngày mai tới rồi chùa miếu, nàng vô pháp đi vào nói, cũng chỉ có thể lưu tại bên ngoài." Ngày hôm sau, Thẩm Thuật xử lý tốt công tác đã đến giữa trưa, hắn công đạo hào hết thảy, chuẩn bị xuất phát. Thẩm Thuật nhìn thoáng qua thời tiết, bên ngoài Thiên Âu như là muốn trời mưa, có vài phần oi bức, rõ ràng là mùa hè, lại không có ánh mặt trời, không chung sấm sịt, phảng phất một khối ám trầm màn sân khấu. Thẩm Thuật buồn không thích trời đầy mây, bởi vì trời đầy mây tổng làm nhân tâm tình có chút phiền muộn. Nhưng Diệp Tuệ trở thành hồn phách lúc sau, Thẩm Thuật lại thích như vậy âm trầm thời tiết. Nếu là trời đầy mây nói, ánh mặt trời liền sẽ không chiếu xạ tiến vào, diệp tuệ hồn phách liền sẽ không đã chịu thương tổn. Hắn chỉ nghĩ làm diệp tuệ mạnh khỏe, chẳng sợ cả đời đều là loại này thời tiết cũng không sao. Thẩm thuật đã muốn chạy tới cửa, nhưng là hắn bước chân dừng lại, thẩm thuật mở miệng, ngươi chờ ta một chút. Sau đó, thẩm thuật xoay người liền hướng phòng bệnh đi. Diệp tuệ buồn tính toán đi theo thẩm thuật đi ra ngoài, thấy thẩm thuật xoay người đi trở về, nàng có chút khó hiểu. Thẩm thuật muốn làm gì đâu. Diệp tuệ đứng ở tại chỗ lặng lặng mà chờ. Lúc này, thẩm thuật đã đi tới. Diệp tuệ nhìn qua đi, thẩm thuật trong tay cầm một phen hắt rủ. Thẩm thuật đi tới cửa, nói, tuy rằng là trời đầy mây, nhưng ta còn là không yên tâm, ta còn là cầm ô đi. Diệp tuệ cười, nàng há miệng thở dốc, nói thanh hảo. Sau khi nói xong, diệp tuệ mới phản ứng lại đây thẩm thuật nghe không thấy nàng thanh âm. Diệp tuệ giơ tay. Ở trên cửa gõ gõ, tỏ vẻ chính mình đã biết. Thẩm thuật cầm dù đi ra ngoài, diệp tuệ đi ở hắn bên cạnh, hai người chi gian cách một khoảng cách, thẩm thuật dương khí sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Ly bệnh viện cửa còn có một khoảng cách, còn chưa đi tới cửa khi, thẩm thuật đã khởi động dù, màu đen dù mở ra, trống ở đỉnh đầu hắn, phản phất phúc hạ một bóng ma. Thẩm thuật ôn nhu mà nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Dù rất lớn, diệp tuệ mặc dù đứng ở thẩm thuật bên cạnh hai người cũng sẽ không đụng tới. Thẩm thuật đi ra ngoài, hắn tay một nghiêng, đem dù đại bộ phận hướng bên cạnh nghiêng, chính mình chỉ đứng ở dù hạ một góc, như vậy Diệp Tuệ là có thể an toàn mà đứng ở hắn bên cạnh. Xe ngừng ở phía trước cách đó không xa, đi qua đi một đoạn đường liền đến. Trên đường, rất nhiều người đều thấy được một màn này, bọn họ thập phần kinh ngạc. Người nam nhân này tuổi trẻ vừa anh Tuấn, rõ ràng là trời đầy mây, hắn lại cầm ô hắn tay cầm ở dù thượng. Càng có vẻ hắn ngón tay thoát dài, lộ ra tái nhật chi sắc Nam nhân thường thường nhìn về phía bên cạnh, khỏe mắt mang cười. Hắn môi mỏng khẽ nhét, phản phất ở đối với bên cạnh không khí nói chuyện. Người qua đường nhóm sôi nổi quay đầu lại, không phải bởi vì thẩm thuật kia Trương Anh Tuấn đến quá mức mặt, mà là bởi vì hắn kia cổ quái hành vi. Trời đầy mây trống hắc dù đã rất kỳ quái, càng kỳ quái chính là, nam nhân không giống như là tự cấp chính mình bùng dù. Hắn tựa hồ ở vì người khác bung dù, bằng không vì cái gì dù muốn toàn bộ nghiêng đến bên kia. Nam nhân còn đối với không khí lẩm bẩm tự nói. Có chút người không khỏi xoa xoa đôi mắt, chẳng lẽ là bọn họ nhìn lầm rồi. Chính là lại nhìn chăm chú xem qua đi, kia đem hắc dù hạ trừ bỏ cái này anh Tuấn Nam nhân, sắc thật không có người à. Trời đầy mây, hắc rủ lẩm bẩm tự nói. Cái này hình ảnh quỷ dị đến quá mức, rồi lại hài hòa đến quá mức. Thầm thuật chút nào không thèm để ý người qua đường sôi nổi ngoái đầu nhìn lại, hắn đi đến xa tiền, dù không có thu hồi tới. Hắn kéo ra cửa xe, ôn thanh nói, ngươi nếu lên đây, liền nói cho ta một tiếng. Diệp tuệ đã sớm đã ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Nàng vương tay, tiêm bạch ngón tay nhẹ nhàng mà kích thích một chút chung gió. Rõ ràng không có phong, lục lạc lại không gió tự động, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thầm thuật sứng sốt, hắn cười khổ một tiếng. Ta đảo đã quên, ngươi không cần ta cho ngươi mở cửa. Diệp Tuệ là hồn phách, nàng hiện tại có thể mặc quá mấy thứ này, không hề trở ngại. Diệp Tuệ nhìn Thẩm Thuật, khoe miệng cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ độ cung. Thẩm Thuật xác định Diệp Tuệ ngồi vào trên xe sau, hắn lúc này mới thu rủ, chúng ta này liền rời đi. Bên cạnh có một người đi ngang qua, hắn thấy Thẩm Thuật ở đối với không khí lầm bầm lầu bầu, còn một bộ thích thú bộ dáng. Người nọ lắc lắc đầu, Tiết Hận nói. Đáng tiếc. Người này lớn lên đẹp như vậy, lại là một cái kẻ điên, thật là đáng tiếc. Người ngoài đánh giá cùng nôn luận đều cùng thẩm thuật Diệp Tuệ không quan hệ, bọn họ chỉ để ý lẫn nhau. Xe phát động, chiều chùa miếu phương hướng mà đi. Xe dừng lại, thẩm thuật tạo ra dù thẩm thuật chuẩn bị đi vào chùa miếu, nhưng là hắn bước chân một đốn, hắn vẫn là có chút không yên tâm, nhìn về phía không khí lại xác nhận một lần, ngươi thật sự có thể tiến chùa miếu sao. Trên mặt đất hiển lộ ra một hàng tự, ta có thể. Diệp tuệ tới rồi trồ miếu, không có trong tưởng tượng khó chịu, ngược lại nàng cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái, có loại nhàn nhạt, nhạt bình thản cảm giác. Xem ra, hôm nay lần này nàng là tới đúng rồi. Lúc này, có một cái tiểu nữ hài đi đến thẩm thuật bên người, tay nàng cầm lăng hoa, bên trong phóng từng cụm tươi đẹp hoa, nữ hài nhút nhát sợ sẽ hỏi, ca ca, người muốn mua hoa sao? Cái này ca ca lớn lên rất đẹp, nhìn qua tính tình thực hảo, thẩm thuật nghĩ nghĩ, hảo. thẩm thuật túi đầu nhìn lại, chọn mấy thuốc đẹp nhất hoa. thẩm thuật thanh toán tiền, tiểu nữ hải rời đi. tiểu nữ hải đi rồi vài bước lộ, quay đầu lại nhìn thoáng qua. thẩm thuật cầm lấy mới vừa mua hoa, hắn cong hạ thân tử, đem hoa nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt đất, còn tựa hồ đối với hoa nói nói mấy câu, thần sắc ôn nhu. tiểu nữ hải nghĩ hoặc, cái này ca ca thật là kỳ quái. Vì cái gì muốn đem hoa đặt ở trên mặt đất đâu? Nàng tưởng không rõ liền rời đi. Diệp Tuệ nhìn hoa, con hạ thân tử xoa xoa cánh hoa, đáy mắt phức tạp và phần. Sau đó, nàng đứng dậy, nhìn chăm chú Thẩm Thuật. Thẩm Thuật đã muốn chạy tới dưới mái hiên, nhưng là hắn không có thu hồi dù. Hắn lo lắng chính là, Diệp Tuệ không có thể cùng hắn đi vào tới, bị ngăn ở ngoài điện. Thẩm Thuật nhìn về phía bên cạnh, một lòng đề ở nơi đó, hắn lo lắng hỏi. Ngươi vào được sao? Diệp tuệ thấy thẩm thuật thân sắc, nàng cười cười. Diệp tuệ nhìn về phía dù đỉnh, nàng nhẹ nhàng mà nhóm chân, nâng lên tay xúc hướng dù chốt mở, ấn một chút. Lệch cạch một tiếng, dù thu lên. Thẩm thuật tâm rốt cuộc thả xuống dưới, hắn rốt cuộc cười, ngươi nói được không sai, thần mình sẽ không ngăn trở ngươi. Diệp tuệ cũng nhìn hắn cười. Hôm nay trong miếu khách hành hương không có rất nhiều, cùng bình thường so sánh với, miếu có chút quẩn cung é thẩm thuật đi vào. Phương trượng đã đi tới, nhìn thẩm thuật hắc dù liếc mắt một cái, biểu tình không có lộ ra khác thường, thẩm thí chủ đi vào nơi này, là vì cái gì? Thẩm thuật nhìn tượng Phật liếc mắt một cái, bình tĩnh mà nói, ta có một cái tâm nguyện, hy vọng thần mình có thể giúp ta hoàn thành. Phương trượng không có tiếp tục dừng lại, hắn nhìn về phía thẩm thuật, thẩm thí chủ, xin theo ta tới. Phương trượng lênh thẩm thuật đi vào tượng Phật trước, sau đó hắn liền rời đi. Thẩm Thuật nhìn tượng Phật, thành kính mà quỳ xuống. Diệp Tuệ cũng đi theo hắn cùng nhau, quỳ gối hắn cách đó không xa. Thẩm Thuật chắp tay trước ngực, đặt ở trước ngực, hắn nhìn tượng Phật, nghiêm túc mà nói, nếu trên đời thật sự có thần minh nói, hy vọng có thể hoàn thành ta một cái tâm nguyện. Thẩm Thuật nhìn bên cạnh không khí liếc mắt một cái, xuyên thấu qua này không khí, hắn tựa hồ trông thấy Diệp Tuệ mặt. Thẩm Thuật khoe mũi lộ ra ý cười, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tượng Phật, ngữ khí cực kỳ thành kính. Từng câu từng chữ, cực kỳ nghiêm túc mà nói, ta nguyện ý đem ta quãng đời còn lại sinh mệnh phân cho thê tử của ta một nửa, cùng thê tử của ta cùng chung sinh mệnh. Hắn cả đời bên trong nhất quý trọng người chính là Diệp Thuệ, Diệp Thuệ nếu không còn nữa, kia hắn sinh mệnh còn có cái gì ý nghĩa? Hắn nguyện ý trả giá hết thể đổi nàng tỉnh lại, cho dù là hắn sinh mệnh, bởi vì không có nàng nhân sinh, không hề ý nghĩa. Sự tình đã tới rồi tình trạng này. Hắn còn có cái gì không thể từ bỏ đâu. Diệp tuệ thần sắc cứng đờ, nàng không dám tin tưởng mà nhìn thẩm thuật. Thẩm thuật tới chùa miếu căn bản không chỉ là tới cầu nàng tỉnh lại, hắn đã sớm làm tốt tính toán, muốn cùng nàng cùng chung sinh mệnh. Diệp tuệ đã biết thế gian có quỷ, nàng chính mình hiện tại chính là một cái quỷ hồn, kia thế gian cũng vô cùng có khả năng có thần minh. Nói cách khác, nếu thẩm thuận nguyện vọng trở thành sự thật nói, hắn thật sự sẽ chết dương thọ. Không được. Nàng không cần hắn làm như vậy Diệp tuệ quên mất thẩm thuật dương khí Sẽ bỏng rất nàng Nàng không màng tất cả mà chiều thẩm thuật chạy tới Muốn ngăn cản hắn Đương diệp tuệ tay khó khăn lắm đụng tới thẩm thuật Thời điểm, kia một cái trước mắt Kịch liệt đau đớn đống dương chui vào nàng đầu ngón tay Thấu xương đau Diệp tuệ thống khổ mà a một tiếng Nàng lập tức thu hồi tay Nhưng đầu ngón tay đã trở nên sưng đỏ Diệp tuệ cười khổ một tiếng Nàng thế nhưng đã quên Nàng không thể đụng vào xúc thẩm thuật. Thẩm thuật thanh âm phong thả mà lại rõ ràng, dưng ở trong không khí, chỉ cần có thể làm thê tử của ta tỉnh lại, ta làm bất luận cái gì sự đều cam tâm tình nguyện. Diệp Tuệ trong mắt rơi xuống nước mắt, nàng lắc lắc đầu, dưng dưng nhìn thẩm thuật, "Đừng nói nữa, ta không cần chia sẻ ngươi sinh mệnh, ta muốn ngươi hảo hảo tồn tại." Thẩm thuật nghe không thấy Diệp Tuệ tiếng khóc, hắn cúi xuống thân mình, cao lớn thân mình uốn lượng, đầu nhẹ nhàng mà chạm được trên mặt đất hắn nhắm mắt lại biểu tình thành kính lại trân trọng quang rừng ở hắn trên mặt hắn sườn mặt thanh nhã rõ ràng tiêu ti đạm mặc lãnh đều hóa thành nu hòa giờ khắc này thẩm thuật trong lòng bình tĩnh đến cực điểm không có bất luận cái gì tăng niệm duy nhất niệm chỉ có vừa rồi ương thuận tâm nguyện hắn chân thành mà ương thuận cái này tâm nguyện hy vọng diệp tuệ có thể tỉnh lại diệp tuệ biết chính mình vô pháp ngăn cản thẩm thuật nàng vô lực mà kẹ ngã trên mặt đất nàng nhìn thẩm thuật đáy mắt ngưng nước mắt Diệp Tuệ quay đầu lại, nhìn tượng Phật liếc mắt một cái, quang chút xuống mà xuống, tượng Phật một nửa dừng ở quang, một nửa kia ẩn ở tối tăm dưới. Chợt vừa thấy tượng Phật tranh tối tranh sáng, Phảng Phật đứng ở mờ mờ ảo ảo sương ngủ bên trong. Không biết có phải hay không Diệp Tuệ ảo giác, lúc này tượng Phật nhìn qua Phảng Phật mang theo một tia thương hại lại từ bi biểu tình. Thời gian biến hóa, thế sự vô thường, thế gian thượng có tình nhân phân tán, gặp vỡ chính là này tôn quý Phật lại trước sau tính tỏa hậu thế thượng ẩn tại đây muôn vạn quang mang trung nhìn thấu thế gian hết thảy lúc này một con chim nhi phi vào trong điện chim chóc lớn lên phá lệ đẹp một thân lông chim bạch đến cơ hồ không có một tia tạp sắc nó ở không trung lượn vòng vài vòng xét qua tượng Phật cuối cùng ngừng ở trên xà nhà nó cúi đầu dùng miệng sửa sửa lông chim biểu tình thích ý sau đó nó lại bay đi ra ngoài rời đi trốn miếu Dương cánh bay về phía không trung, ở trên bầu trời biến mất thành một cái cực tiểu điểm đen, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngoài điện, lập từng cây che trời đại thụ. Thân cây thẳng tắp, cành lá xun xuê dị thường. Này dày đặc mênh mông vô bờ màu xanh lục, lệnh nhân tâm sinh yên lặng. Trong không khí bông dưng rơi xuống vài tiếng thưa thất ve minh thanh, mang đến vài phần khô nóng. Một lát sau, phong lược lại đây, lá cây lay động, vài miếng lá cây chậm rãi hạ xuống. Một lát sau, ve minh thanh nghỉ ngơi, lá cây yên lặng, ngoài điện lại không một ti tiếng vang. Không biết khi nào, chùa miếu khách hành hương nhóm dần dần rời đi, tiếng bước chân giao tương đi xa, phương trượng cũng không thấy bóng dáng, trong điện chỉ còn lại có thẩm thuật cùng diệp tuệ hai người. Hết thể về vì bình tĩnh. Lúc này, trong điện, ngoài điện toàn yên tĩnh một mảnh, không khí chậm rãi lưu động, hết thể nhìn như bình thường, nhưng lại tựa hồ có thứ gì ở lén lút đã xảy ra biến hóa. Thẩm thuật còn quỳ gối điện trước, hắn bỗng nhiên cảm giác đầu trầm xuống, tầm mắt có chút mơ hồ. Mông lung chung, hắn cảm giác được chính mình thân mình hướng về phía trước thổi đi, trở nên càng ngày càng nhẹ doanh. Trong thân thể tựa hồ có thứ gì bị rút ra ra tới. Thẩm thuật lại mở mắt ra khi, hắn dương mắt nhìn lên, sững sờ ở nơi đó. Hắn thế nhưng thấy Diệp Tuệ. Diệp Tuệ sắc mặt tái nhợt, trên má mang theo lệ ý, nàng cũng có chút không thể tin tưởng mà nhìn chính mình. Thẩm thuật Thế nhưng biến thành hồn phách. Thẩm thuật khiếp sợ rất nhiều, trong lòng đống chốc nảy lên thật lớn mừng như điên, hắn thanh âm run rẩy đến lợi hại, Diệp Thụy, ta có thể thấy ngươi. Hắn si ngốc mà nhìn Diệp Thụy, mắt đen nhìn chằm chằm Diệp Thụy, tầm mắt một khắc đều không rời. Đen nhánh đáy mắt kích động mãnh liệt sóng chiều, mỗi một tức, mỗi một phần đều là nàng bóng dáng. Thẩm thuật quá kinh hỉ, hắn há miệng thở dốc, thế nhưng nói không ra lời. Thẩm Thuật miễn cưỡng bình phục tâm tình. Hắn đáy mắt ẩn lệ ý, hộc ra một câu, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Diệp Tuệ chớp trước mắt, cũng rơi xuống nước mắt. Thẩm thuật tiên lặng nhìn Diệp Tuệ, hắn túi người đi lên, tưởng đem Diệp Tuệ ôm trong lực chung. Nhưng ly Diệp Tuệ còn có vài bước thời điểm, hắn lại sinh sôi dừng lại bước chân. Hắn không quên, hắn dương khí sẽ bỏng rắt Diệp Tuệ, hắn không thể tới gần nàng. Càng la chân trọng nàng, càng không dám tới gần nàng. Diệp Tuệ hít hít cái mũi. Nàng ngón tay hương trên mặt đất, ngươi xem. Thầm thuật rũ mắt thấy đi, hoàn toàn sửng sốt. Quỳ gối tượng Phật trước người kia, khuôn mặt cùng hắn giống nhau như lúc, thế nhưng là chính hắn. Hiện tại như thế nào sẽ có hai cái hắn? Chẳng lẽ nói. Thầm thuật nhìn về phía Diệp tuệ Diệp Tuệ là hồn phách, mà hắn thế nhưng có thể thấy nàng, thuyết minh bọn họ hai người hiện tại giống nhau, đều là hồn phách. Lần này, hắn rốt cuộc có thể ủng nàng nhập hoài. Thẩm Thuật về phía trước vài bước, đem Diệp tuệ gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, trong tay kia mềm mại xúc cảm như vậy chân thật, Thẩm Thuật cảm xúc khó có thể khống chế. Hắn lẩm bẩm nói: Ta thực lo lắng ngươi, không cần lại rời đi ta. Diệp tuệ hồi ôm Thẩm Thuật, nàng muốn nói chuyện, lại nghẹn ngào đến vô pháp mở miệng. Nàng chỉ có thể gắt gao mà ôm hắn, chỉ có cùng hắn như vậy thân mật ôm nhau, nàng mới cảm thấy giờ phút này không phải nàng ảo giác. Thẩm Thuật nâng lên tay. Thật cẩn thận mà xoa Diệp Tuệ gương mặt, hắn động tác cực nhẹ, cực hoãn, trân trọng vạn phần. Sau một lúc lâu, hai người tâm tình dần dần bình tĩnh xuống dưới, Diệp Tuệ nhìn về phía tượng Phật, tâm tình phức tạp, là thần minh giúp chúng ta. Phía trước nàng nguyện ý lấy mạng đổi mạng, dùng năng chết, đổi thẩm thuật sinh. Mà hiện tại, thẩm thuật nguyện ý cùng nàng cùng chung sinh mệnh, đổi nàng tỉnh lại. Bọn họ thật là một đôi si nhi. Thẩm thuật, nếu thật là như vậy... Đảo cũng là một chuyện tốt, chúng ta đây liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Thẩm thuật nắm diệp tuệ tay, hai người thật sâu mà nhìn lẫn nhau, một cái chớp mắt đều không nghĩ chia lịa. Lúc này, thẩm thuật nhận thấy được có một cổ lực lượng cường đại ở lôi kéo hắn. Thân thể hắn không chịu khống chế mà sau này rời đi, cứ việc hắn cực lực nắm diệp tuệ tay, nhưng vẫn là ở sau này khuyên đảo. Hai người tay một chút một chút tách ra, giây tiếp theo, diệp tuệ liền biến mất ở trước mắt hắn. Thẩm thuật khiếp sợ, thanh tuyến khàn khàn, diệp tuệ. Không biết qua bao lâu, thẩm thuật mở mắt ra, hắn còn ở trong điện, bảo chí ngay từ đầu kia quỷ lệ tư thế. Trung quanh bình tĩnh như lúc ban đầu, hắn cũng nhìn không tới diệp tuệ, vừa rồi kia hết thảy, giống như là hắn làm một hồi dài lâu xa xôi cảnh trong mơ. Thẩm thuật lẩm bẩm nói, diệp tuệ. Lúc này, chùa miếu phương trượng đi vào, phương trượng, thẩm thí chủ, thời gian không còn sớm, nên rời đi. Thầm thuật nhìn về phía ngoài điện, bên ngoài ánh sáng tối tăm, hoàng hôn ánh chiều tà bao phủ đại địa. thế nhưng là hoàng hôn. Hắn quỳ xuống tới hướng nguyện thời điểm, vẫn là giữa trưa, chính là hiện tại hắn tỉnh lại thế nhưng liền đến hoàng hôn, hắn rốt cuộc quỳ lệ bao lâu. Mất đi kia mấy cái giờ hắn đang làm cái gì? Vì cái gì vừa rồi hắn sẽ thấy dịp tuệ? Kia thật là hắn ảo rất sao? Thần thuật khó hiểu, hắn hỏi, vừa rồi ta. Phương trượng đánh gãy thẩm thuật nói, thẩm thí chủ, người có duyên sẽ tự gặp nhau, vô duyên người không cần cơm cầu. Phương trượng túi đầu, thẩm thí chủ, thỉnh đi. Thẩm thuật chiều phương trượng gật gật đầu, rời đi nơi này. Phương trượng nhìn thẩm thuật bóng dáng, lắc lắc đầu, si nhi a. Thẩm thuật muốn biết Diệp Tuệ hiện tại hay không còn ở hắn bên người, hắn nhẹ nhàng mà hỏi một câu, người tại đây sao? Trung quanh không gió, liền lá cây cũng không biến gợi lên mảy may. Yên tĩnh không tiếng động, an tĩnh đến làm người kinh hãi. Thẩm thuật lại hỏi một câu, nếu ngươi ở chỗ này nói, liền trên mặt đất viết một hàng tự nói cho ta. Thẩm thuật cúi đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào mặt đất, hồi lâu trên mặt đất đều không có hiển lộ ra chữ viết. Trên mặt đất có thật nhỏ bối đất, có từ từ rơi xuống lá cây, có rơi rụng đá. Lại duy độc không có chữ viết, diệp tuệ không ở nơi này. Thẩm thuật trái tim đột nhiên có rút lại vài cái, trong lòng dâng lên bất an hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi, diệp tuệ, ngươi ở chỗ này sao? nhưng mà, không có người trả lời hắn, chỉ có nước nở tiếng gió, xét qua không tiếng động lại trầm mặc không khí. thầm thuật trong lòng trống không, hắn đi phía trước đi tới, bước chân rất chậm rất chậm, mỗi một bước đều tựa dùng hết hắn sở hữu sức lực. hắn tuyệt vọng lại mất mát mà nghĩ, phía trước còn có diệp tuệ hồn phách làm bạn hắn, mà hiện tại, nàng hồn phách cũng không thấy. Hắn không nên tới chỗ miếu, là hắn làm sai. Thẩm thuật khởi động xe, xe ngừng ở bệnh viện cửa. Thẩm thuật đi đến ngoài phòng bệnh, hắn thất hồn lạc phách mà đẩy ra phòng bệnh môn. Cả người trầm mặc đến cực điểm, mất đi sở hữu sinh khí, phản phất một cái không có linh hồn dối gỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh, lại giật mình ở nơi đó. Hắn đối thượng một đôi đen nhánh trong chẻo đôi mắt, như vậy quen thuộc, như vậy đẹp. Diệp Thuệ. Diệp Thụy nằm ở trên giường. Nàng quay đầu đi, liền như vậy lặng lặng mà nhìn Thẩm Thưật, tươi sống đến dường như một đóa tường vi hoa, nàng đấy mắt dạng khó lòng giải thích cảm xúc. Thẩm thuật không dám tin tưởng mà nhìn Diệp Tuệ, hắn thân mình cứng còn lên, Thẩm thuật còn tưởng rằng là vừa mới cảnh trong mơ lại lâm. Hắn thấp thỏm lại cẩn thận hỏi một câu, "Diệp Tuệ, là người sao?" Diệp Tuệ không chớp mắt mà nhìn Thẩm thuật, nàng môi mỏng khẽ mở, trầm rãi niệm tên của hắn, từng câu từng chữ, cực kỳ rõ ràng, Thẩm Thưật Diệp Tuệ đáy mắt ngưng lệ ý, nàng cong cong khỏe môi, nước mắt lại hạ xuống. Ta đã trở về. Chương 140 Diệp Tuệ thanh tuyến không có thay đổi, nhưng là bởi vì thời gian dài hôn mê, nàng biết hầu khô khốc đau đớn, phát ra thanh âm cũng là hơi mang khẳng khẳng. Ngôi nói một chữ, đều như là ngạnh sinh sinh từ cổ họng bài trừ tới dường như, có thể cảm giác được mãnh liệt đau đớn từ trong cổ họng chuyển đến. Cứ việc như thế, nàng vẫn là muốn cho thẩm thuật biết. Chính mình đã tỉnh. Thẩm thuật ngẩn ngơ tại chỗ, chân phẳng phất bị đinh ở trên mặt đất, thậm chí đã quên muốn đi phía trước đi hướng nàng. Ước chừng có một phút đi qua, thẩm thuật lúc này mới nâng lên bước chân, hắn từng bước một mà đi hướng diệp tuệ giường bệnh, đôi mắt nhìn chăm chú nàng mặt. Hắn không dám trước mắt, sợ mí mắt vừa động, nàng liền sẽ biến mất. Thẩm thuật thật cẩn thận mà tới gần diệp tuệ, sợ hai đó là chính mình ảo giác. Sợ hai trước mắt hết thể đều chỉ là một cái tùy thời sẽ tỉnh ngộ. Thẩm thuật vương tay, sờ sờ Diệp tuệ mặt, hắn động tác vụng về đến giống một cái hài tử. Rõ ràng mềm mại xúc cảm đến hắn lòng bàn tay, còn có trước mặt cặp kia thanh triệt sáng ngời đôi mắt. Do dự nửa giây, thẩm thuật hơi hơi hé miệng, câu đầu tiên lời nói lại là, muốn uống thủy sao? Không chờ Diệp tuệ trả lời, thẩm thuật liền đi đỡ nàng. Hắn động tác tiểu tâm mà ôm vòng lấy nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng đơn bạc thân mình làm nàng dựa vào trên giường bệnh, hôn mê lâu như vậy, Diệp Tuệ chỉ cảm thấy nàng thân mình hảo trầm, tựa hồ có ngàn cân trọng, ở kéo nàng vô pháp đứng dậy. Diệp Tuệ miễn cưỡng ở trên giường dựa trụ, nhìn Thẩm thuật từ mép giường trên bàn cầm lấy bình giữ ấm. Nàng biết mỗi một ngày Thẩm thuật đều sẽ ở bình giữ ấm trung bị hào nước ấm, kịp thời đổi mới, bảo đảm nàng ở sau khi tỉnh lại có thể uống đến thủy. Chỉ là mỗi một ngày nàng đều không có tỉnh lại. Thẩm thuật làm hết thảy, diệp tuệ đều xem đến rõ ràng. Nàng cái môi đau xót, muốn rơi lệ. Chính là đôi mắt cũng khô khốc cực kỳ, liền nước mắt đều không thể rơi xuống. Buổi sáng đảo thủy, hiện tại vẫn là ôn. Thẩm thuật đưa tới diệp tuệ bên môi, tuy nàng uống xong. Diệp tuệ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà nhấp, một chén nước uống xong sau, mới cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng rốt cuộc có thể thuận lợi mà mở miệng, thẩm thuật. Ta đi một chuyến trong miếu. Làm một giấc mộng, mơ thấy ngươi có lẽ là bởi vì quá mức vui sướng, thẩm thuật nói chuyện thậm chí có chút nói năng lộn xộn. khi đó ngươi, diệp tuệ cười, là ngươi đem ta mang về tới. Thẩm thuật tức khắc dừng lại thanh, nói cách khác, hắn thật sự thấy được diệp tuệ linh hồn, còn đem nàng mang về nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết muốn như thế nào mở miệng. Trên thế giới này thật sự tồn tại rất nhiều khoa học vô pháp giải thích sự tình. Mặc Kệ là Diệp Tuệ thần quái thể chất, vẫn là nàng ở bị thiên sư kiếm hoa thương sau ra ngoài ý muốn, đều có thể chứng minh linh hồn là chân thật tồn tại. Chẳng lẽ nói, hắn ưng thuận cái kia nguyện vọng trở thành sự thật? Hắn thọ mệnh từ nay về sau cùng Diệp Tuệ cùng chung, nàng hiện tại có được hắn một nửa thọ mệnh. Mặc Kệ bọn họ còn dư lại bao nhiêu thời gian, vô luận về sau lại phát sinh sự tình gì, thẩm thuật đều sẽ bồi ở Diệp Tuệ bên người. Thẩm thuật muốn xem đến khỏe mạnh bình an Diệp Tuệ còn muốn cùng nàng cùng nhau cộng độ quãng đời còn lại. Hán tuyệt đối sẽ không làm Diệp Tuệ lại thân hãm nguy hiểm. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ, nàng thân hình vốn là mảnh khảnh, hiện tại trải qua như vậy một chuyến, càng hiện gây yếu, to rộng bệnh nhân phục lỏng lẻo mà mặc ở nàng trên người. Thẩm thuật tâm bị nhéo đến sinh đau, đây là hán Diệp Tuệ A. Hiện tại bọn họ lại lần nữa gặp lại, hắn về sau nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng. Đúng rồi, ta đi trước kêu bác sĩ lại đây. Thẩm thuật có chút hoảng loạn, hiện tại Diệp Tuệ vừa mới mới vừa tỉnh lại, không biết thân thể của nàng chạm hướng rốt cuộc thế nào. Hắn chỉ lo cùng Diệp Tuệ nói chuyện, như thế nào có thể quên nhớ như vậy chuyện quan trọng. Vừa dứt lời, thẩm thuật liền đứng lên, rốt cuộc không cùng Diệp Tuệ nói chuyện, vội vội vàng vàng mà hướng cửa phòng bệnh chạy đến. Hắn kéo ra môn, bước nhanh chạy đi ra ngoài. Diệp Tuệ chỉ nhìn thấy thẩm thuật vội vàng hốt hoảng bóng dáng, nàng xì một tiếng bật cười. Diệp Tuệ xê dịch đầu, nhìn mắt giường bệnh biên dung trông, nàng bất đắc dĩ mà duỗi tay ấn hạ linh. Thẩm thuật quá mức nóng nội, liền này cũng đã quên. Hộ sĩ đi vào phòng bệnh thời điểm, thẩm thuật vừa lúc cũng mang theo Mạnh Hàn tới rồi phòng bệnh. Bọn họ một đường chạy tới, Mạnh Hàn liền khí đều xuyến không lên. Hắn cũng không có thể dừng lại, bởi vì vừa đến cửa phòng bệnh, lại bị thẩm thuật bước nhanh kéo đến Diệp Tuệ mép giường. Khi nào tỉnh? Tỉnh lại sau có hay không cái gì khác thường? Mạnh hàn vấn đề đều còn không có có thể hỏi thanh, đã bị thẩm thuật mang lại đây. Mới vừa tỉnh, tạm thời còn không biết tình huống của nàng. Thẩm thuật thúc giục nói, ngươi trước kiểm tra một chút thân thể của nàng. Hảo! Mạnh hàn gật gật đầu, cũng không nhiều lời lời nói, liền ở hộ sĩ phối hợp hạ, đại khái kiểm tra rồi một lần diệp tuệ tình huống thân thể. Càng kiểm tra đi xuống, mạnh hàn liền càng cảm thấy kỳ quái. Hàn Nhan lại mi vô luận từ phương diện kia tới xem Diệp Tuệ thân thể triệu chứng đều không có bất luận cái gì vấn đề. Liên cung Diệp Tuệ bắt đầu ngủ say khi như vậy, mỗi lần làm kiểm tra nàng sinh mệnh triệu chứng hoàn hảo, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại thôi. Nhìn thấy mạnh Hàn nhăn lại mi thẩm thuật hoảng hốt, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Mạnh Hàn lắc đầu, ngược lại đối bọn họ lộ ra tươi cười. Diệp Tuệ, ngươi có thể tỉnh lại, thật đúng là một cái kỳ tích ra. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ ngẩn ra, đột nhiên minh bạch Mạnh Hàn ý tứ, chỉ là trong đó thâm ý, người khác đều cũng không biết được, chỉ có bọn họ hai người mới biết được. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ai cũng không nói gì, trên mặt là một cái hiểu rõ với tâm cười. Mạnh Hàn đã nhận ra đôi vợ chồng này chi gian vi diệu không khí, hắn cũng đoán không ra bọn họ trong lòng ý tưởng. Diệp Tuệ tỉnh liên hảo, ở nàng hôn mê nhật tử, Thẩm thuật linh hồn tựa hồ đều phải đi theo đi rồi. Mạnh Hàn đem Diệp Tuệ thức tỉnh quy kết với kỳ tích, có thể là bởi vì thẩm thuật tín nghiệm quá mức mạnh liệt đi. Qua đi làm một bộ toàn diện thân thể kiểm tra, ngươi lại lưu viện quan sát một đoạn thời gian đi. Mạnh Hàn nói, chờ đến xác định có thể xuất viện sau lại nói. Nói xong lời nói, Mạnh Hàn liền cùng hộ sĩ, cùng rời đi phòng bệnh. Diệp Tuệ thức tỉnh tin tức, thực mau liền nói cho nghiêm làm cùng thẩm ra người. Nhưng là thân thể của nàng quá hư nhược rồi. Phòng bệnh khách thăm không thể quá nhiều. Rất nhiều tới xem Diệp Tuệ người đều bị thẩm thuật cử tri ngoài cửa, chỉ có nghiêm lam lưu tại phòng bệnh bồi nàng một trận. Thẩm thuật đã ở phóng viên cuộc họp báo thượng, công khai đáp ứng quá lớn ứng ra, chỉ cần Diệp Tuệ có tân tiến triển, liền sẽ lập tức nói cho đại gia. Hôm nay ban đêm, Hoa Thụy phía chính phủ lấy bổ rốt cuộc đổi mới một cái cùng Diệp Tuệ có quan hệ động thái, bọn họ chỉ đã phát vô cùng đơn giản bốn chữ, Diệp Tuệ tỉnh. Ngay sau đó. Diệp Tuệ Phòng làm việc cũng chuyển phát này với bộ, xác nhận tin tức chân phật tính. Đã là buổi tối 11 nửa điểm, các vong hưu kết thúc một ngày công tác, di động cũng chơi đến không sai biệt lắm, sắp đến giấc ngủ thời gian. Nay chỉ có bốn chữ về bộ giống như cự thạch tạp nhập trong biển, khơi dậy ngàn tầng lãng. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi phạ phạ giặt tỉ tức khắc thanh tỉnh, rắc đều không ngủ, lập tức truy tung tin tức, liên hệ Hoa Thủy phía chính phủ phát ngôn nhân. Hoa Thủy lão Nhất hồng nữ minh tình Diệp Tuệ, ở hôn mê gần một tháng về sau, thế nhưng tỉnh. Các vong hưu cũng không ngủ, Diệp Tuệ tình a, sau đó đâu sau đó đâu. Nàng có hay không sự, về sau có thể hay không khôi phục bình thường sinh hoạt, còn có thể tiếp tục đóng phim điện ảnh sao. Đại gia có quá nhiều quá nhiều nghi vẫn phải được đến đáp án. Ô, ô ô tuệ tuệ ngươi biết ta đã đem ngươi điện ảnh soát bao nhiêu lần, rốt cuộc trở đến ngươi đã tỉnh. Nhanh lên nghỉ ngơi tốt thân thể làm chúng ta nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng đi. Diệp Tuệ hiện tại vừa mới tỉnh, thân mình nhất định thực được, họa họa giặt tỷ ngàn vạn không cần quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Xin trả Diệp Tuệ cùng thẩm thuật một cái thanh tỉnh sinh hoạt. Ta đều thủ tới rồi hai điểm, như thế nào còn không có tân tin tức, hảo sốt ruột à, Diệp Tuệ hiện tại tình huống thân thể rốt cuộc thế nào. Hoa Thủy mau ra đây cấp cái cách nói. Hoa Thủy xa giao bộ điện thoại đã bị phóng viên đánh bảo vậy bù phía dưới cũng bị các vong hưu hoanh tạc xã giao bộ bộ trưởng trình thắng chỉ có thể đi trưng cầu thẩm thuận ý kiến trải qua thẩm thuật đồng ý sau lại đã phát một cái tân nội bù cảm ơn mọi người quan tâm kiểm tra sau diệp tuệ thân thể trạng ngưỡng tốt đẹp còn ở dần dần khôi phục ngày sau tiến triển sẽ ở gậy bổ thượng công khai đợi hơn phân nửa cái buổi tối các vong hưu rốt cuộc buông xuống một lòng gác xuống di động đi ngủ diệp tuệ ngủ một buổi tối Cũng không biết trên mạng sóng gió, nàng nhất cử nhất động hiện tại tác động mỗi người tâm. Sáng sớm lên, toàn vong tre trời lấp đất đều là nàng tin tức, thẩm thuật thu được đẩy đưa, đem điện thoại cử cấp Diệp Tuệ xem. Nữ diễn viên nổi tiếng Diệp Tuệ hôn mê một tháng tỉnh lại, thân thể tốt đẹp nhưng khôi phục bình thường sinh hoạt. Lai Y học kỳ tích vẫn là tiền tài lực lượng, hoa thủy lao bản nương Diệp Tuệ bệnh nặng sơ tỉnh. Hoa thủy thẩm tổng thanh ý cảm động trời cao si tâm chờ đợi thê tử rốt cuộc tỉnh lại nhìn đến này đó phù hoa tin tức diệp tuệ vẻ mặt lạnh nhạt cứ việc bọn họ tưởng biểu đạt nội dung không có gì vấn đề nhưng là loại này chi âm thể tiêu đề có phải hay không có điểm quá kỳ quái mà làm chi âm thể tin tức nữ chính nàng cảm thấy áp lực gấp bội rất lớn thẩm thuật bồi diệp tuệ dùng xong bữa sáng liền mang nàng ở phòng bệnh đi vừa đi diệp tuệ thân thể ngủ say lâu lắm có chút cứng đờ Nàng tạm thời còn không thể bình thường hành tẩu, chỉ là ngồi ở trên xe lan, bị thẩm thuật đẩy đi. Mới vừa tỉnh lại Diệp Tuệ, bị thẩm thuật tiểu tâm che chở, mỗi giống nhau việc nhỏ đều sẽ giúp nàng làm tốt. Thời gian tựa hồ quá thật sự mau, dây lát gian liền đến giữa trưa. Thẩm thuật đi ra ngoài một hồi, đem Diệp Tuệ cơm trưa mang theo trở về. Diệp Tuệ trơ mắt nhìn thẩm thuật, đem đồ ăn từng cái lấy ra tới. Dương bệnh bàn nhỏ cũng không lớn, bãi đời sau. Thẩm thuật trong tay còn cầm một cái bình giữ ấm. Mở ra bình giữ ấm cái nắp, bên trong là một phần thập toàn đại bổ canh. Cứ việc bác sĩ dặn dò quá thẩm thuật, Diệp Tuệ hiện tại thân thể ốm yếu, không thể đại bổ, nhưng hắn vẫn là làm người nấu hảo dinh dưỡng bổ canh. Bình giữ ấm đưa tới Diệp Tuệ trước mặt, nồng đậm nguyên liệu nấu ăn mùi hương tức khắc phiêu ra tới. Thẩm thuật quan niệm cùng người khác không giống nhau, ngươi không uống, nghe nghe cũng là tốt. Diệp Tuệ Nàng rất muốn giáo dục thẩm thuật như vậy lãng phí có phải hay không có chút không tốt lắm, nhưng là nhìn thẩm thuật kia trương chân thành mặt cùng nghiêm túc biểu tình, như thế nào đều nói không nên lời. Diệp Tuệ chỉ có thể dựa theo thẩm thuật lời nói, đem nàng đầu thò lại gần, cảm thụ được thập toàn đại bổ canh dinh dưỡng giá trị. Nghiêm Lam cùng Vương Xuyên mở cửa thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Diệp Tuệ đem tràn đầy một vại bổ canh đẩy ra, mở miệng nói, ta nghe no rồi kia vải thập toàn đại bổ canh ở bị diệp tuệ nghe xong sau đã đầy đủ mà phát huy nó tác dụng bình bị bắt được phòng bệnh một khát trương trên bàn thẩm thuật dựa theo dinh dưỡng sư phối hợp cấp diệp tuệ gấp đồ ăn bảo đảm nàng có thể hấp thụ nguyên vẹn dinh dưỡng thân thể mau chóng hào lên ăn cơm trong quá trình diệp tuệ vẫn luôn không chạm vào kia phân bổ canh vương xuyên chỉ chỉ bị vắng vẻ ở nơi đó không người hỏi thăm thập toàn đại bổ canh này canh không ai uống sao Hạ nửa câu lời nói còn chưa nói xuất khẩu, thẩm thuật liền chậm gì gì mà quay đầu, nhìn về phía Vương Xuyên. Hai người tầm mắt đối thượng, Vương Xuyên mạc danh cảm thấy một trận lạnh leo tập thượng sống lưng, tức khắc rừng miệng. Thẩm thuật trong ánh mắt ý tứ thực rõ ràng, đây là nhà ta Diệp Tuệ dùng để bổ thân mình. Vương Xuyên đã quyết định từ bỏ kia vại bổ canh khi, thẩm thuật phía sau đột nhiên vang lên Diệp Tuệ thanh âm, ta không thể uống. Vương Xuyên, ngươi uống đi. Cảm ơn thẩm phu nhân. Vương xuyên chạy nhanh thay đổi một cái xưng hô, ngăn chặn thẩm thuật miệng. hắn mới vừa nói xong, liền bưng bổ canh ngồi ở trên sofa uống lên lên. Câu này thẩm phu nhân, tiêu thẩm thuật toàn thân thoải mái. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày giữa trưa vẫn là sẽ xuất hiện một đạo thập toàn đại bổ canh. Vì thế, mỗi ngày ngao cấp diệp tuệ bổ canh, cuối cùng đều lọt vào vương xuyên trong bụng. Một tuần sau ngày nọ, bọn họ cả ngày cũng chưa nhìn thấy vương xuyên bóng người. Diệp Tuệ cảm thấy kỳ quái hôm nay Vương xuyên không có tới sao thẩm thuật vẻ mặt bình tĩnh mà Nga một tiếng hắn sinh bệnh hôm nay xin nghỉ không đi làm khả năng muốn nghỉ ngơi một hồi diệp thuệ uống lên nhiều như vậy bổ canh cũng sẽ sinh bệnh sao không biết thẩm thuật rất bình tĩnh mà lắc lắc đầu hắn rõ ràng thật sự Vương xuyên chính là bởi vì tham ăn uống lên quá nhiều bổ canh bổ quá đầu mới sinh bệnh Nam ở nhà Vương xuyên nghĩ thầm Nay đại khái đã kêu đại giới đi, thẩm tổng tình yêu bổ canh quả nhiên không phải người bình thường có thể tùy tiện uống. Uống lên thẩm tổng bổ canh, như thế nào có thể như vậy bị tội đâu? Nhật tử thoảng qua, Diệp Thụy ở bệnh viện ở một đoạn thời gian, mỗi lần thân thể kiểm tra báo cáo đều cho thấy, nàng hiện tại thực khỏe mạnh. Diệp Thụy đã có thể xuất viện, nếu về nhà sau xuất hiện vấn đề, liền sẽ lập tức trở về nằm viện. Diệp Thụy cùng thẩm thuật quyết định ở xuất viện trước làm một chuyện. Đi chùa miếu lễ tạ thần. Bọn họ đều tin tưởng, Diệp tuệ tỉnh, là thần minh ở chợ giúp bọn họ. Bọn họ tới rồi chùa miếu, hai người thành kính mà còn nguyện. Rơi đi trước, bọn họ lại quỷ gối nơi đó, mặt chiều tượng Phật, chắp tay trước ngực. Bọn họ nhìn tượng Phật, đồng loạt túi xuống thân mình, đầu nhẹ nhàng mà phục đến trên mặt đất, thành kính đến cực điểm mà lễ bái vài cái, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm cùng chuyện cảm tạ thần minh làm cho bọn họ một lần nữa gặp nhau, bọn họ giữ dội may mắn, bọn họ nhất định sẽ vạn phần trân trọng này đến chi không dễ gặp lại. vận mệnh đối xử tử tế bọn họ, bọn họ cũng sẽ dụng tâm vượt qua kế tiếp mỗi một ngày. con nguyện về sau, Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật vừa mới chuẩn bị rời đi chùa Miếu, bọn họ lơ đãng nhìn đến Phương Trượng bên cạnh đứng một nữ nhân, kia nữ nhân đưa lưng về phía bọn họ, nhưng là bóng dáng nhìn qua có vài phần quen thuộc. Diệp Tuệ nhìn một hồi. Phân biệt ra người này, nàng có chút kinh ngạc mà nói, như thế nào là Chu Thiên Sư. Thẩm thuật vừa thấy đến Chu Thiên Sư, liền nghĩ đến Chu Thiên Sư sư phó dùng kiếm đem Diệp Tuệ đâm bị thương sự tình, mới làm Diệp Tuệ hôn mê lâu như vậy, cũng làm cho bọn họ hai người chia lìa lâu như vậy. Thẩm thuật sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Diệp Tuệ biết thẩm thuật tâm tư, nàng nắm chặt thẩm thuật tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau, thẩm thuật nhìn về phía Diệp Tuệ, sắc mặt hơi hơi hoan xuống dưới. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật hướng ngoài điện đi đến, lúc này, phía sau vang lên Chu Thiên Sư thanh âm, Diệp Tuệ tiểu thư. Diệp Tuệ bước chân một đốn, nàng xoay người nhìn về phía phía sau, Chu Thiên Sư đứng ở nơi đó, nàng nhìn Diệp Tuệ, tâm tình có chút phức tạp. Diệp Tuệ lễ phép gật gật đầu, Chu Thiên Sư. Chu Thiên Sư tiến lên vài bước, nhìn thẩm thuật, thẩm tổng. Sau đó, Chu Thiên Sư một lần nữa nhìn về phía Diệp Tuệ, người rốt cuộc tình. Bằng không lòng ta cả đời đều băn khoan. Diệp tuệ lắc đầu, không liên quan chuyện của ngươi. Tuy rằng lão Thiên Sư đâm bị thương nàng, nhưng là những việc này cùng Chu Thiên Sư không quan hệ. Lúc ấy Chu Thiên Sư còn tưởng ngăn trở hắn sư phó sát tướng quân quỷ, chỉ là không thành công mà thôi. Chu Thiên Sư cười khổ một tiếng, sư phó đâm bị thương ngươi một đêm kia, hắn liền không cẩn thận ngã xuống thang lầu, cho tới bây giờ chân đều không có khả phục. Diệp tuệ cùng thẩm thuật sửng sốt, Chu Thiên Sư tiếp tục nói, bác sĩ nói qua, sư phó của ta chân sớm nên hảo, chính là hắn sắc thật không đứng lên nổi. Chu Thiên Sư nhìn tượng Phật liếc mắt một cái, lầm bẩm nói, thiện ác chung có báo, có lẽ là sư phó của ta làm quá nhiều không nên làm sự, cho nên mới. Chu Thiên Sư nói không có nói xong, nhưng là Diệp Tuệ đã rõ ràng, nàng tưởng nói chính là, cho nên nàng sư phó mới có báo ứng. Chu Thiên Sư rời đi, Diệp Tuệ nhìn về phía thầm thuật. Cảm khái một câu, thật là thế sự vô thường. Nàng vì tướng quân quỷ nhóm chắn Lao Thiên Sư kia nhất kiếm, chính mình bởi vậy lâm vào hôn mê. Mà Lao Thiên Sư chẳng phân biệt quỷ hay không thiện ác, tất cả đều giết hết. Hiện tại nàng tỉnh, Lão Thiên Sư lại không cách nào hành tẩu. Quả thật là nhân quả luân hồi, thế sự vô thường. Thẩm thuật cũng cảm xúc rất nhiều, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nắm chặt diệp tuệ tay, thanh âm mát lạnh rõ ràng. Nhưng là chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đi xuống đi. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật rời đi chùa miếu, ngoài điện sóng nhiệt cuồn cuộn, ve minh thanh thưa thớt, trong điện lại không nóng bức, hơi thở lạnh lẽo. Mùa hè ánh nắng rơi xuống, chiếu sáng bên ngoài đại điện, nhưng không có chiếu tiến trong điện. Trong điện ánh sáng hơi ám, tượng Phật lại phảng phất lung thượng một tầng thánh khiết lại thanh thấu quan mang. Khách hành hương tới tới lui lui, tượng Phật vẫn luôn tĩnh tọa ở kia, biểu tình thường suốt bình thản, như nhau thường lui tới. Xuất viện kia một ngày, vừa lúc là Diệp Tuệ sinh nhật. Ở bệnh viện ở lâu như vậy, Diệp Tuệ nhưng thật ra không nhớ rõ nàng sinh nhật. Nàng chỉ nghĩ, xuất viện về sau liền có thể về nhà. Ô tô chạy đến khu biệt thự, Diệp Tuệ xuống xe, thẩm thuật theo sắt ở nàng phía sau, sợ nàng đi đường không xong. quen thuộc phòng ở ở trước mắt, Diệp Tuệ đưa vào mật mã, mở ra ra môn. Ánh mặt trời từ phía sau chiếu xạ mà đến. Phía sau tiếp trước mà dũng manh vào trong bóng đêm, một đạo sáng ngời trùm tia sáng đông chốc đem bên trong ánh lượng. Kỳ quái chính là, trong phòng mặt lại là một mảnh đen nhánh. Rõ ràng là ban ngày, vì cái gì muốn kéo bước màn. Diệp tuệ đi vào phòng khách, môn bị thẩm thuật đóng lại. Không bật đèn, hiện tại đóng cửa sau, có thể tinh tưởng nhìn đến trên bàn điểm từng cây ngọn đến. Nàng túi đầu, thấy trên mặt đất màu đỏ hoa hồng cánh, vây quanh ở nàng bên chân. Trong nhà bài trí cùng ngày đó buổi tối thẩm thuật yêu cầu hôn khi, ở khách sạn trên sân thượng bố trí cảnh tượng, giống nhau như lúc. Chẳng qua trên bàn còn nhiều một hộp giấy hoa hồng, là Diệp Tuệ ở sinh bệnh hôn mê trong lúc, thẩm thuật thân thủ một đóa một đóa chết ra tới. Ở Diệp Tuệ xuất viện trước, thẩm thuật liền đem những cái đó hoa hồng đều mang đi, bỏ vào một cái hộp Ngày đó là thẩm thuật 30 tuổi sinh nhật đêm trước, hai người đều đã trù bị hảo, nhưng cố tình ra ngoài y mớn. Khi đó, Diệp Tuệ không có nhìn đến thẩm thuật dụng tâm chuẩn bị hết thảy. hiện tại, hắn lại một lần đem cái tiêu cảnh tượng hoàn nguyên. Diệp Tuệ thật cẩn thận mà đi, sợ đạp vỡ trên mặt đất cánh hoa, phía sau vang lên thẩm thuật trầm thấp thanh tuyến. Ta sinh nhật trước một ngày, thưởng cho ngươi xem đến chính là này đó. Diệp Tuệ quay đầu lại, nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, nàng biết, ngày đó, thẩm thuật hẳn là tưởng cầu hôn đi. Diệp Tuệ đi đến bên cạnh bàn. Cầm lấy rượu vang đỏ cùng cốc có chân dài, quan sát một chút. Nàng chỉ là cầm lấy rượu vang đỏ, còn không có khác cái gì động tác, liền lập tức bị thẩm thuật ngăn trở. Thẩm thuật tiếp nhận nàng trong tay rượu vang đỏ, một lần nữa gác trở về trên bàn. Diệp tuệ bệnh nặng mới khỏi, thẩm thuật sẽ giám sát chặt chẽ nàng sinh hoạt, ngươi không thể đụng vào rượu. Vậy ngươi cầu hôn ngày đó, vì cái gì sẽ có rượu vang đỏ? Diệp tuệ thực không hiểu, bọn họ tiểu lượng đều không lớn. Hai người đều là không thể uống rượu người. Thẩm thuật không đáp, Diệp Tuệ nhìn chầm chầm hắn nhìn sau một lúc lâu. Thẩm thuật trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ nói ra trần tướng. Ngươi đã nói, ngươi uống xong rượu sau, lá gan liền sẽ lớn hơn nhiều. Diệp Tuệ. Đối mặt như vậy đơn thuần tư tưởng, Diệp Tuệ cũng không biết nói sao trả lời. Nàng ho khan vài tiếng, thuận tiện đùa giỡn thẩm thuật một phen. Lần sau, ngươi muốn cho ta đối với ngươi làm cái gì? Diệp Tuệ nghiêm túc mà nhìn Thẩm Thuật đôi mắt, nghiêm trang mà nói, nhất định phải trực tiếp nói cho ta. Thẩm Thuật sửng sốt, ở lờ mờ ánh đến hạ, gương mặt hơi hơi nổi lên hồng. Một lát sau, hắn rất thấp mà ừ một tiếng. Đó là cái gì? Diệp Tuệ có chút tò mò. Theo Diệp Tuệ ngón tay, Thẩm Thuật nhìn qua đi, trên bàn phóng một cái tinh mị xinh đẹp hộp quà, hệ một cái giải lụa, như là một phần lễ vật. Không chờ Thẩm Thuật trả lời. Diệp tuệ liền chính mình đi qua đi, giải khai giải lụa, mở ra cái này hộp quả. Cái nắp sốc lên, bên trong đồ vật xem đến rõ ràng. Lại là một chỉnh hộp hoa hồng. Thẩm thuật chết nhiều như vậy hoa hồng làm cái gì? Đưa Diệp tuệ số thanh hoa hồng đoá số khi, hốc mắt đống như nước. Bởi vì hoa hồng có mấy đóa, nàng liền hôn mê mấy ngày. Mấy ngày nay đối thẩm thuật tới nói quá mức trầm trọng, hắn không nghĩ đi số nhật tử, liền dùng hoa hồng đi thay thế. Diệp Tuệ nỗ lực ức chế trụ nàng nước mắt, cẩn thận mà thấy rõ ràng kia hộp hoa hồng. Mơ nhạt ánh đến lay động, hoa hồng bị nhiễm tinh tinh điểm điểm ánh nến, đẹp cực kỳ. Nàng vươn tay, đụng vào từng đóa giấy hoa hồng. Dựa theo nhật tử tới xem, từ ngày đầu tiên chiếc hoa hồng đến nàng tỉnh lại trước một ngày chiếc hoa hồng. Thủ pháp rõ ràng đã chênh lệch cực đại. Mỗi một đóa hoa hồng đều như là ký lục thẩm thuật tưởng niệm Diệp Tuệ một ngày. Từ mới lạ non nớt đến kỹ xảo thuần thục hoa hồng càng ngày càng đẹp, nhưng Diệp Tuệ lại có thể tưởng tượng đến, nàng hôn mê thời gian càng thêm lâu dài, thẩm thuật tâm tình nên là càng ngày càng tuyệt vọng. Thẩm thuật là một cái ngôn ngữ vụng về người, sẽ không nói dễ nghe lời ấu hiếm, trước nay đều chỉ là dùng hắn hành vi, đi biểu đạt hắn nghiêm túc lại tiểu tâm ái. Thẩm thuật, ta thực vừa lòng. Diệp Tuệ hốc mắt có chút hồng. Vừa lòng ngươi đối ta làm hết thảy vừa lòng ngươi muốn cùng ta có được tương lai. Mặc dù đây là Diệp Tuệ chính miệng nói, nhưng đối thẩm thuật tới nói, vẫn là có rất nhiều rất nhiều không hài lòng. Hắn chỉ nghĩ đem trên thế giới đồ tốt nhất đều phủng đến nàng trước mặt. Rồi lại tổng cảm thấy chính mình làm còn chưa đủ hảo. Thẩm thuật lắc lắc đầu, ta còn thiếu ngươi một thứ. Diệp Tuệ không rõ, cái gì? Thẩm thuật cong ngôi, tới gần Diệp Tuệ, hơi thở ở nàng bên hai, hộp ra bốn chữ, một hồi hôn lễ. Diệp tuệ ngẩn ra, nàng không có mở miệng, thẩm thuật không được đến nàng trả lời. Thẩm thuật đang muốn muốn đứng dậy, nhìn phía nàng đôi mắt khi, Diệp tuệ chợt vương tay, ôm vòng lấy thẩm thuật cổ. hắn trùng hợp ở nàng bên cạnh, bị ôm đầy cõi lòng. Sở hữu tiếc nuối đều được đến đền bù, bọn họ chi gian chỉ có viên mãn. chương 141 Diệp tuệ xuất viện ngày hôm sau, này tin tức tự nhiên cũng bị hoa thủy ở họp phỉ xì ổ hế bổ thượng công khai cũng phụ thượng một chương diệp tuệ ảnh chụp. Cảm ơn đại gia thời gian giải như vậy quan tâm, diệp tuệ khôi phục rất khá, hiện tại đã xuất viện. Ảnh chụp chung, diệp tuệ ngồi ở nhà mình trong hoa viên, ánh mặt trời rừng ở nàng đơn bạc thân hình thượng, bệnh nặng mới khỏi nàng, không có hoa trang, trên mặt mang theo cực đạm mỉm cười. Ảnh chụp chỉ chụp tới rồi thầm thuật biệt thự trong hoa viên một góc nhỏ, có thể thấy mây trắng trời xanh cùng mấy chỗ hoa cỏ, chỉ dựa vào điểm này điểm tin tức các vong hưu tuyệt đối tìm không thấy hai người ra ở đâu, mỗi ngày đều thủ họp phỉ si ổ dậy bổ chờ tin tức các vong hưu, hưng phấn đến không thể chính mình. nhiều như vậy thiên đi qua, hoa thủy ngươi rốt cuộc bỏ được đem diệp tuệ ảnh chụp thả ra. diệp tuệ gầy thật nhiều, hảo tâm đau a, nhưng là tố nhan tuệ tuệ càng mỹ. nay bức ảnh là lão công thị ra có phải hay không thẩm tổng trụ? bọn họ lần đầu tiên công khai chính mình ra ai? Chỉ có ta một người chú ý điểm là này khẳng định là cái biệt thự cao cấp sao. Thầm tổng của cải hậu, Diệp Tuệ như vậy có tiền, thân thể lại không tốt, về sau còn sẽ ra tới đóng phim sao. Nghĩ đến không bao giờ có thể ở TV thượng nhìn đến nàng, còn rất thương tâm. Về sau sự đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại khiến cho Diệp Tuệ hảo hảo dưỡng bệnh đi, tưởng nhiều xem điểm Diệp Tuệ ảnh chụp, làm ơn hoa thủy hướng Diệp Tuệ truyền đạt hạ fan ý kiến. Không chỉ có chỉ có vong hưu ở chú ý Diệp Tuệ động thái, các đại nhãn hiệu phương cũng là. Ở Diệp Tuệ hôn mê trong lúc, Cao Sa Hoa Viên vẫn luôn ở mỗi nhà chuỗi cửa hàng truyền phát tin Diệp Tuệ quảng cáo, cũng bao xuống tàu điện ngầm biển quảng cáo, vì Diệp Tuệ cầu phúc. Lúc ấy Cao Sa Hoa Viên kia chỉ quảng cáo chủ đề, vừa lúc cũng cùng hiện tại Diệp Tuệ thập phần phù hợp. niết bàn. Một cái đã từng té ngã đỉnh nữ tinh, ở bệnh nặng hôn mê sau, lại lần nữa tỉnh lại như một con miết bản trọng sinh vương hoàng. Bởi vì không biết diệp tuệ gia đình địa chỉ, nhãn hiệu phương chỉ có thể đem đồ vật gửi đến hoa thụy, diệp tuệ phòng làm việc đã bãi đầy các nhãn hiệu đưa tới chúc phúc lễ vật. Cao xa hoa viên đưa tới thiết kế sư chuyên môn vì diệp tuệ thiết kế cắm hoa, lấy miết bản là chủ đề. Đi ố đưa tới mới nhất quý cao cấp trang phục, toàn cầu còn không có khách hàng có được quá. Này đó lễ vật đều bị phòng làm việc người sửa sang lại hảo, xếp thành danh sách đưa đến Diệp Tuệ trong nhà. Nàng có cái gì yêu cầu đồ vật, chỉ cần cùng trợ lý đề một câu, liền sẽ đưa lại đây. Đối Diệp Tuệ cùng thẩm thuật tới nói, nàng từ quỷ môn quan đi một chuyến, bình an trở lại nhân gian, đã là rất may. Có thể hảo hảo sống sót là được, khác đã là vật ngoài thân. Diệp Tuệ mỗi ngày ở nhà, làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực quy luật, đúng hạn ăn cơm, cũng không cần giống như trước công tác như vậy bận rộn. Mặc dù Diệp Tuệ đã kháng phục, Thẩm thuật vẫn là không yên tâm, hắn mỗi tuần chỉ đi công ty một ngày, thời gian còn lại đều ở nhà xử lý tốt công tác. Mỗi ngày buổi tối, bọn họ đều sẽ đi bên ngoài toàn bộ, nhật tử nhưng thật ra quá đến nhẹ nhàng tự tại. Hôm nay, ăn xong rồi cơm chiều, thẩm thuật bồi Diệp tuệ đi ra ra môn, khu biệt thự xanh hóa thực hảo, không khí tới mát. Bọn họ an tĩnh mà đi tới, trải qua một chỗ đèn đường hạ chỗ ngoặt, thẩm thuật nhìn đến. Một cái bóng đen từ nơi không xa cây cối phiêu qua đi. Thẩm thuật xác định chính mình không có nhìn lầm, hắc ảnh di động phương thức không phải đi, mà là phiêu. Lúc trước, hai người vẫn luôn ở bệnh viện đợi, thẩm thuật không như thế nào rời đi phòng bệnh, tự nhiên cũng không có nhận thấy được khác thường. Rời đi bệnh viện về sau, thẩm thuật về đến nhà, chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm, chung quanh hết thể tựa hồ càng thêm rõ ràng. Thẩm thuật chỉ chỉ bên kia cây cối, hỏi Diệp tuệ Vừa mới cái kia là cái gì?" Diệp Tuệ bỗng nhiên ngơ ngẩn, nàng thập phần rõ ràng thẩm thuật chỉ vào phương hướng đúng là một cái quỷ hồn, trong lòng hoảng hốt, ngươi nhìn thấy gì?" "Hả ảnh." Thẩm Thuật hơi nhíu hạ mi, "Kia sẽ không là quỷ đi." Thẩm Thuật nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Tuệ, nàng cặp kia trong trẻo trong ánh mắt, ảnh ngược ra hắn mặt. Diệp Tuệ gật gật đầu, cho hắn khẳng định đáp án. Không chỉ có liền Thẩm Thuật cảm thấy kinh ngạc, Diệp tuệ cũng sử sốt, thẩm thuật bát tự như vậy ngạnh, dương năm dương nguyệt dương ngày dương khi sinh ra người, hiện tại cũng có thể thấy quỷ sao. Diệp tuệ nghĩ tới nghĩ lui, cũng tưởng không rõ, một lát sau, thẩm thuật đống nhiên mở miệng, ngươi còn nhớ rõ ta ở trong miếu cầu tâm nguyện sao. Khi đó, diệp tuệ vẫn luôn đi theo ở thẩm thuật bên người, tự nhiên cũng nghe tới rồi thẩm thuật lời nói. Thẩm thuật khẩn cầu thần minh, nguyện ý cùng diệp tuệ cùng nhau cùng chung sinh mệnh. Sau đó. Diệp Tuệ liền tỉnh lại. Chẳng lẽ nói, lần đó chùa miếu hành trình, Diệp Tuệ từ đây có được thẩm thuật một nửa thọ mệnh, mà thẩm thuật cũng có thể có được Diệp Tuệ thấy quỷ hồn năng lực. Diệp Tuệ, như vậy, ngươi hiện tại cùng ta giống nhau. Thẩm thuật nhìn quanh trung quanh, mọi nơi bỗng nhiên nổi lên một trận gió, phong qua chỗ, có một ít trong bóng tối bóng dáng, là hắn ngày thường chưa bao giờ nhìn thấy quá. Ghé vào ghế dài phía dưới hô hâu ngủ nhiều quỷ, Nắm tay thổi qua phía trước ngã tư đường quỷ, còn có, bọn họ khoảng cách đều rất xa, nhưng mỗi cái quỷ tồn tại đều cũng đủ rõ ràng. Thẩm thuật thấp giọng lẩm bẩm mà nói, đây là ngươi ngày thường nhìn đến thế giới sao. Diệp Tuệ gật gật đầu. Ta có một cái ý tưởng. Diệp Tuệ chỉ chỉ bên kia cây cối quỷ, ngươi tới gần cái kia quỷ thử xem xem. Đáng thương cây cối quỷ, chỉ là đi ngang qua nhà bọn họ bên cạnh, liền trong lúc vô tình trở thành hai người vật thí nghiệm. Nghe được lời này, hắn chân đều mềm, chạy cũng chạy không mau. Ở cây cối quỷ rẽ rùa rời đi thời điểm, kia đối không sợ quỷ vợ chồng đã đi tới. Thầm thuật mũi tới gần cây tối quỷ một bước, hắn liền cảm giác được chính mình bên người không khí tựa hồ bị xâm chiếm, kia cổ mãnh liệt dương khí vô cùng bất nhập mà xâm nhập nơi này. Ngươi! Ngươi! Đừng tới gần ta! Cây cối quỷ thanh âm đều thay đổi, sợ tới mức sau này trốn. Phản phất thẩm thuật là cái gì? tránh còn không kịp đáng sợ nhân vật. Thẩm thuật dương bước chân, hắn cùng Diệp Tuệ nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên con môi cười. Cho nên cung từ trước không có gì biến hóa, những cái đó quỷ vẫn là sẽ sợ hai hắn. Thẩm thuật kéo Diệp Tuệ tay, như vậy ngươi về sau sẽ không bao giờ nữa dùng sợ quỷ. Tây Cối quỷ thực bất đắc dĩ, đáng sợ không phải quỷ, là cái này trên người dương khí có thể bỏng dắt quỷ người a. Diệp Tuệ ngấm lại. Thẩm thuật rốt cuộc có thể bồi nàng thấy trên thế giới những cái đó không muốn người biết góc, này tuy rằng là chuyện tốt, nhưng là nàng liền không thể thông qua tiếp xúc thẩm thuật thân thể mà không thấy quỷ. Có phải hay không còn có khác biện pháp tồn tại? Ở diệp tuệ cùng thẩm thuật nghiêm túc tham thảo, bọn họ về sau thế nào mới có thể không chịu đến những cái đó quỷ quay rời khi, cây cối quỷ tìm được rồi thoát đi cơ hội. Cây cối quỷ dùng khuỷu tay chống đỡ hắn mập mạp thân mình, tránh đi thẩm thuật đáng sợ dương khí ở cỏ dại mọc thành cụm trên cỏ phủ phục đi tới. Đợi cho bọn họ hai người chuẩn bị về nhà thời điểm, cây cối quỷ đã nhanh như chớp chạy xa. Hôm nay là thẩm thuật cùng Diệp Tuệ Thí áo cưới nhật tử, bọn họ đánh xe đi trước cao định cửa hàng. Tới rồi cao định cửa hàng, trong tiệm chỉ có hai cái nhân viên cửa hàng, không có những người khác. Đi ấu người phụ trách đã sớm công đạo qua, hôm nay sẽ có khách quý tới nơi này, nơi này trừ bỏ bọn họ không đối ngoại mở ra. Hoa Thụy thẩm tổng cùng Nhất Hồng nữ tinh gánh nổi cái này đãi ngộ nhân viên cửa hàng đem bọn họ lênh đến bên trong bên trong đã treo đầy từng cái tinh xảo vô cùng áo cưới nhân viên cửa hàng rời đi để lại cho bọn họ hai người không gian Diệp Tuệ chụp ảnh cưới cùng kết hôn khi áo cưới tất cả đều là chuyên môn định chế thẩm thuật đã sớm giúp Diệp Tuệ định hảo này đó áo cưới hôm nay chỉ là lại đây làm Diệp Tuệ chọn lựa một chút xem nàng thích nào một kiện Diệp Tuệ chậm rãi đi qua. Mỗi một kiện áo cưới đều mang theo độc đáo Mỹ, nàng đấy mắt dạng cực lượng quang. Không có cái nào nữ nhân nhìn đến này đó Mỹ lệ áo cưới sẽ không tâm động, nhưng là Diệp Tuệ cảm động chính là thẩm thuật tâm ý, là hắn một lòng vì chính mình suy xét thâm tình. Thẩm thuật hoan thanh nói, ngươi thích nào một kiện? Diệp Tuệ quyết định trước chọn lựa chụp ảnh cưới khi muốn xuyên áo cưới, nàng nhìn nhìn, cầm lấy một kiện màu lam áo cưới. Nàng thức thích cái này áo cưới nhan sắc cùng hình thức. Diệp Tuệ cầm áo cưới vào phòng thử đồ, nàng mặc tốt về sau, chuẩn bị kéo sau lưng khóa kéo. Nàng đủ rồi thật lâu đều với không tới. Diệp Tuệ bất đắc dĩ, chỉ phải làm thẩm thuật hỗ trợ. Bên ngoài không ai, Diệp Tuệ trực tiếp ăn mặc áo cưới, ấn ngực đi ra, nàng đứng ở trước gương, đưa lưng về phía thẩm thuật, nhìn hắn nói, ngươi giúp ta kéo một chút khóa kéo. Thẩm thuật nhìn về phía Diệp Tuệ, đáy mắt hiện lên kinh diễm. Áo cưới lại Mỹ. Lại áp không dưới Diệp Tuệ dung sắc. Thẩm thuật đi lên trước, đi vào Diệp Tuệ phía sau, hắn rũ mắt nhìn qua đi, đồng tử hơi hơi phóng đại. Thẩm thuật ở Diệp Tuệ hôn mê trước, liền định hảo này đó áo cưới. Hắn rất quen thuộc Diệp Tuệ, định chế áo cưới sẽ cùng Diệp Tuệ thân hình hoàn mỹ phù hợp. Chính là hiện giờ, Thẩm thuật ánh mắt quét qua đi, vốn nên thích hợp áo cưới mặc ở Diệp Tuệ trên người, lại trống không. Diệp Tuệ dáng người cao gầy, áo cưới phúc ở nàng trên người Như là phóng đại vài lần Diệp tuệ vòng eo vốn là tinh tế Hiện tại xem ra càng là gầy đến quá mức Thẩm thuật đều lo lắng Hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực đều sẽ bẻ gây nàng eo thon Thẩm thuật đồng tử run rẩy, Hắn nâng lên tay Khiết tỉnh thon dài đôi tay xúc thượng Diệp tuệ làng ra Hắn liền như vậy nhẹ nhàng mà vỗ về nàng Là có thể cảm giác được hắn bàn tay hạ rõ ràng cốt cách Một tức một tức Đường cong rõ ràng Mỗi một tức đều là lệnh nhân tâm kinh nhu nhược Thầm thuật tay dừng lại ở diệp tuệ hai khối con bướm cốt thượng, kia hai khối cốt cách tiểu xảo rõ ràng, yếu ớt cánh chim ở hắn đụng vào hạ run nhẹ nhẹ. Nàng quá gầy. Thầm thuật khó có thể tưởng tượng, giống diệp tuệ như vậy quật cường thanh lánh người, ở hôn mê mấy ngày sau, hiện tại thế nhưng trở nên như vậy tinh tế nhu nhược. Yếu ớt đến làm hắn đau lòng. Nếu có thể, hắn nguyện ý làm diệp tuệ gặp vất vả, toàn bộ gia tăng với hắn trên người, từ hắn thừa nhận này đó thống khổ. Diệp Tuệ chờ Thẩm Thuật giúp nàng đem khóa kéo kéo hảo, nàng không biết Thẩm Thuật vì cái gì thật lâu không có động tác, nàng đưa lưng về phía Thẩm Thuật, thấy không rõ hắn thần sắc, Diệp Tuệ mới vừa đã mở miệng, Thẩm Thuật, làm sao vậy? Thẩm Thuật đôi mắt sâu đậm, trong lòng đột nhiên nắm vài cái, phiếm tinh mịn đau đớn, hắn thở dài một tiếng, thông thả mà gọi nàng tên, Diệp Tuệ. Thẩm Thuật liền đứng ở Diệp Tuệ phía sau, Diệp Tuệ lại cảm giác hắn thanh âm có chút xa xôi như là phiêu tán ở xương mù trùng, ẩn khôn kể cảm xúc. Diệp tuệ lời còn chưa dứt, thẩm thuật bỗng dưng cúi xuống thân mình, hắn môi phủ lên diệp tuệ cổ sau, chỉ là nhẹ nhàng mà dán, không có mặt khác động tác. Lúc này hôn, không quan hệ phong nguyệt, chỉ có đau lòng cùng thương tiếc. Diệp tuệ thân mình cứng đờ, dây tiếp theo, cổ sau ấm áp hơi thở biến mất, thẩm thuật đứng thẳng thân thể, hắn dơ tay, giúp diệp tuệ đem khóa kéo kéo hảo. Diệp Tuệ nhận thấy được thẩm thuật cảm xúc không thích hợp, nàng lập tức xoay người, đối thượng thẩm thuật đôi mắt. Ánh đèn như thế sáng ngời, hắn gáy mắt lại đen nhánh cực kỳ. Thẩm thuật thâm thúy đôi mắt, như là rơi xuống trời đông giá rét tuyết đầu mùa, rõ ràng mà ánh nàng bộ dáng, phản phất giống như trong gương ảnh ngược. Diệp Tuệ ôn thanh hỏi, làm sao vậy? Thẩm thuật lắc đầu, không có gì. Diệp Tuệ trong lòng dùng mình, nàng đưa lưng về phía gương. Quay đầu lại nhìn về phía chính mình phần lưng, như vậy tinh tế, cũng ngay thường so sánh với gầy ốm quá nhiều. Nàng biết thẩm thuật vì cái gì không thích hợp. Diệp tuệ nhìn về phía thẩm thuật, nghiêm túc mà mở miệng, ta bảo đảm, ta sẽ an phỉ. Thẩm thuật cười, hắn lôi kéo diệp tuệ tay, đi đến cuối cùng một kiện áo cưới trước, hắn thanh âm chuyển đến, như là lung thượng một tầng nhàn nhạt quang, đây là người kết hôn khi xuyên áo cưới. Diệp tuệ nhìn qua đi, hô hấp cứng lại cái này áo cưới là cực thuần khiết màu trắng, đầu xa, bả vai chỗ, thuốc eo trâu toàn treo thượng đóa hoa, phảng phất ở trên nền tuyết lạc đầy rực rỡ sương hoa, lại phảng phất lửa mỏng thượng bao trùm sáng quắc đóa hoa, có chút thanh lãnh, lại có chút minh diễm, cánh cánh đóa hoa thượng còn điểm suyết trong suốt kim cương, ở tuyết trắng áo cưới thượng nở rộ, tản ra như ngọc giống nhau nhạt mẽo vầng sáng, đóa hoa quá mức rất thật, diệp tuệ tựa hồ có thể ngửi được kia hương thơm hơi thở thướng nàng quất vào mặt mà đến cái này áo cưới thượng làn váy thượng cũng phúc đầy tinh xảo theo hoa cũng không nhiệt liệt cũng hoàn toàn không loa mắt lại hoàn mỹ phù hợp diệp tuệ thanh lãnh khí trước đêm này mà tinh tế đậm sắc một chút một chút mà thấm vào đến mỗi người trong lòng diệp tuệ thật sâu mà nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái hắn nên có bao nhiêu hiểu biết nàng mới có thể vì nàng định chế như vậy một kiện độc nhất vô nhị áo cưới thẩm thuật mát lạnh thanh âm vang lên thích sao Diệp tuệ cười, đáy mắt lại ngưng kết ước ác, nàng nước nở nói, ta thực thích, ta thật sự phi thường thích. Nàng thậm chí tìm không ra cái gì ngôn ngữ, tới hình dung nàng giờ phút này tâm tình. Diệp tuệ vươn tay, ôm lấy thẩm thuật. Hai người liền ở chỗ này lẳng lặng ôm nhau, không cần ngôn ngữ, lẫn nhau tâm ý sớm đã rõ ràng. Ánh đèn phát họa ra bọn họ thân ảnh, chiếu vào trên mặt đất. Kế tiếp hơn nửa tháng, Diệp tuệ bắt đầu rồi ở nhà bị dưỡng phì nhật tử. Ở thẩm thuật yêu cầu hạ, Hoa Thụy cấp Diệp Tuệ thả một cái không kỳ hạn đại nghỉ dài hạn, bọn họ tạm thời sẽ không cho nàng tiếp nhận chức vụ gì công tác, nếu nàng phải về giới giải trí, chỉ có thể chờ đến hôn lễ sau. Vì thế, Diệp Tuệ từ trước kia cái kia vận động giảm béo nữ diễn viên nổi tiếng, biến thành mỗi ngày bị uy các loại dinh dưỡng cơm chờ sắp xếp việc làm nữ tinh. Trải qua thẩm thuật nỗ lực, Diệp Tuệ chụp ảnh cưới lễ phục, rốt cuộc có thể vừa người. Chụp ảnh cưới đề thượng nhật trình. Thẩm thuật mời đến chính là trong vòng nhất nổi danh nhiếp ảnh gia, người nọ từng cùng Diệp Tuệ hợp tác quá tạp chí quay chụp. Đệ nhất bộ ảnh cưới, bọn họ đi đại lý quay chụp, làm một minh tinh. Diệp Tuệ đi qua tuần lễ thời trang, chụp quá tạp chí biểu mặt, kẻ hèn ảnh cưới sao có thể làm khó nàng? Huống chi Diệp Tuệ bên người người vẫn là Thẩm thuật, chỉ cần trông thấy hắn, nàng biểu tình liền sẽ không tự giác mà trở nên ôn nhu. Nhưng là vấn đề không ra ở Tân Nương trên người ra ở anh Tuấn Tân Lang trên người. Thẩm thuật từ trước đến nay không thích bị người chú ý, khi còn nhỏ luôn là thói quen một người quái gỡ, sau khi lớn lên cũng cũng không đối mặt truyền thông, trừ bỏ kia hai lần bởi vì diệp tuệ mà ở phóng viên cuộc họp báo thượng xuất hiện. Cho nên, màn ảnh đối thẩm thuật tới nói, là một kiện thực đáng sợ sự tình. Không trung thanh triệt sạch sẽ, nhĩ hải biên phong, một tiếng khẩn một tiếng chậm, cùng với nhiệt liệt mãnh liệt dương quang thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đó là ở như vậy địa phương chụp ảnh cưới. Nhiếp ảnh gia đã ân xuống rất nhiều lần màn chậm, bất quá, mỗi bức ảnh tựa hồ đều là phê phiến, bởi vì thẩm thuật đối mặt màn ảnh biểu tình, thực mất tự nhiên. Chụp thế nào? Diệp Tuệ cười nhắc tới váy, hướng nhiếp ảnh gia phương hướng đi qua đi. Nhiếp ảnh gia thần sắc phức tạp mà đem trong tay camera ra giao cho Diệp Tuệ. Diệp Tuệ nhìn đến camera ảnh chụp khi, trên mặt biểu tình tức khắc cương ở nơi đó. Thẩm thuật ngũ quan vẫn là đẹp, nhưng là loại vẻ mặt này, người bình thường thấy được còn sẽ cho rằng hắn là nhìn thấy quỷ. Diệp tuệ cùng thẩm thuật biết, nhĩ hải bên cạnh, xác thật có một cái ăn mặc bạch tộc phục sức quỷ. Bạch tộc quỷ tựa hồ đối ảnh cưới thực cảm thấy hứng thú, động tác cực không an phận, nơi này chạy chạy, nơi đó thoán thoán, tìm các loại góc độ vây xem đôi vợ chồng này chụp ảnh. Diệp tuệ trở lại thẩm thuật bên người, đang muốn nói với hắn, hẳn là như thế nào khống chế biểu tình. Thẩm Thuật ánh mắt dừng ở Bạch Tộc Quỷ trên người, bởi vì bị quấy rầy tới rồi ảnh cưới quay chụp, hắn ánh mắt có vẻ có chút lạnh nhạt. Bạch Tộc Quỷ mạc danh cảm giác được sau lưng lạnh lẽo dày đặc, quay đầu lại nhìn kỹ, đối thượng Thẩm Thuật tầm mắt. Diệp Tuệ chưa phát hiện Thẩm Thuật khác thường, lúc này nhiếp ảnh gia ánh mắt sáng lên, chụp tới rồi, hắn chạy chấm lại đây, đem chụp hình đến ảnh chụp cấp Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật xem. Thẩm Thuật ở mắt lạnh nhìn cách đó không xa Bạch Tộc Quỷ. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật, ánh mắt liếc mắt đưa tình, mà lạnh lùng biểu tình xứng với thẩm thuật tinh xảo ngũ quan, ngoài ý muốn hài hòa. Diệp Tuệ Nguyên lai like thẩm thuật chỉ cần biểu tình lãnh đạo, đẹp ngũ quan như thế nào chụp, đều sẽ đẹp. Ở cái này quỷ giới sự trợ rút, bọn họ ảnh cưới thế nhưng cứ như vậy thuận lợi mà hoàn thành. Ảnh cưới quay chụp trong lúc, hôn lễ cũng ở chù bị chung. Chù bị hôn lễ đoàn đội là quốc nội đứng đầu, bởi vì có quá nhiều nhân xâm cùng khó tránh khỏi để lộ tiếng gió. Phạm Vạ Dật tì được đến tin tức, Thẩm tổng cùng Diệp Tuệ muốn làm một hồi hôn lễ. Nghe nói năm đó hai người là ẩn hôn, chỉ là lén chứng thôi, hiện tại Diệp Tuệ bệnh hảo sau, Thẩm tổng tưởng bổ làm hôn lễ. Các phóng viên mau đủ kính, lúc này nhất định phải chụp đến Diệp Tuệ cùng Thẩm thuật hôn lễ, tranh thủ cướp được trực tiếp tin tức. Hoa Thủy An bảo thi thố làm được thực như mật, khách khứa danh sách đều là xét duyệt quá, không có khả năng trà trộn vào Vạ Vạ Ti cũng không có khả năng phát sóng trực tiếp hôn lễ hiện trường. phóng viên muốn biết kết hôn nơi sân, hoa rất nhiều thời gian. hôn lễ đêm trước, Diệp Tuệ lưu tại trong nhà, thẩm thuật bị Vương Xuyên mang đi, nghiêm khắc dựa theo tập tục, không thể gặp mặt. tuy rằng các ngươi đã sớm lãnh chứng, nhưng là thẩm tổng a, tập tục khẳng định là muốn thủ. Vương Xuyên một cái không kết hôn người, nói về đạo lý lớn tới một bộ một bộ, không ăn qua heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Vương Xuyên thân là hoa thủy điện ảnh bộ nhân vật trọng yếu, hắn đảm nhiệm sản xuất điện ảnh, vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại, đã chụp đếm rõ số lượng không rõ hôn lễ. Cho nên, hắn đem này đó kinh nghiệm toàn dùng ở thẩm thuật hôn lễ thượng. Ở Vương Xuyên mãnh liệt kiên trì hạ, thẩm thuật không có lái xe đi tìm Diệp Tuệ. Tính, không thể gặp mặt, vậy video đi. Thẩm thuật không hề nghe Vương Xuyên lại nhảy, đi đến một bên, bắt thông Diệp Tuệ video điện thoại. Diệp tuệ quen thuộc mặt xuất hiện ở trên màn hình, nàng cong môi, thanh tuyến mềm nhẹ mà gọi một tiếng. Thẩm Thuật, ngươi còn chưa ngủ. Thẩm Thuật dụ mắt, nhìn chăm chú vào Diệp tuệ, có điểm từ ngươi. Diệp tuệ si cười, ngày mai là có thể gặp được, ngươi chỉ cần vừa mở mắt chính là hôn lễ. Thẩm Thuật nhìn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, lại nhìn xem Diệp tuệ, cảm thấy tâm tình bình tĩnh xuống dưới, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Một đêm qua đi, Thẩm Thuật một đêm chưa ngủ. Hôn lễ cùng ngày, khách sạn bên ngoài tăng mạnh an bảo. Tiếp diệp tuệ xe đến phía trước, phạm phạ giặt ti đã đem nơi này vây đầy. Tránh ở bên ngoài tưởng chụp lén phạm phạ giặt ti, đều bị thẩm thuật phái người thỉnh đi, cho bao lì xỉ, còn thỉnh đến phụ cận khách sạn 5 sao dùng cơm. Hoa thủy người còn hứa hẹn, hôn lễ hiện trường ảnh chụp sẽ trước tiên công khai. Bắt được bao lì xỉ phạm phạ giặt tì, cũng không nghĩ mệt chết mệnh sống đi theo chụp đơn giản lưu lại ăn bữa tối. Thầm thuật cùng Diệp Tuệ buổi hôn lễ này, không có phạm phạ giặt tí lưu tiến vào, không có truyền thông cái rời, chỉ có bạn bè thân thích chân thành chúc phúc. Một cái thanh tịnh, chỉ vì Diệp Tuệ mà làm hôn lễ. Diệp Tuệ ăn mặc đi ổ cao đính hôn xa, đi đến. Từ khách sạn cửa đi vào, bên đường đi tới, đều là Diệp Tuệ ảnh chụp, Bất đồng thời gian, bất đồng địa phương, ghi lại Diệp Tuệ điểm điểm tích tích quá vãng, cũng ghi lại nàng như thế nào đi bước một đi vào hắn trong lòng. Thẩm thuật không thích chụp ảnh, hắn đối từ trước sinh hoạt không có gì lưu luyến địa phương. Diệp Thụy chính là hắn đối tốt đẹp sinh hoạt toàn bộ hướng tới. Diệp Thụy biết, thẩm thuật tan mặc màu đen tây trang, ở hội trường bên trong chờ nàng. Nàng kiếp trước vốn chính là một cái phiêu bạc cô nhi, là bởi vì gặp hắn, mới có được ra. Nàng không khỏi ước hút mắt, lại chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống. Nơi đó còn có rất nhiều người chờ đợi bọn họ hôn lễ mỗi người đều cho bọn họ nhất chân thành chúc phúc. còn có nàng ái nhân thẩm thuật, một cái vụng về đến không biết như thế nào biểu đạt ái, lại ở nhất cử nhất động trùng, nơi trốn thể hiện ái nam nhân. nàng chính là thích như vậy vụng về cẩn thận ái, thích trên người hắn hết thảy. đứng ở nhắm chặt trước đại môn, diệp tuệ đã ngừng nước mắt, nàng tim đập cùng loạn, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt nàng giờ phút này tâm tình. đại môn chậm rãi mở ra, diệp tuệ phủng một thốc bó hoa. Đứng ở cửa, nàng nhìn thấy cái kia ăn mặc tây trang nam nhân, sau lưng là một bó sáng người quang. Thẩm thuật xoay người, hắn ánh mắt truy tìm Diệp Tuệ, dừng ở nàng trên người. Thấy cái kia đi vào hắn đóng băng nội tâm người, ăn mặc trắng tinh áo cưới, đầu xa phía dưới là nàng ngông lung lại mỹ lệ mặt. Diệp Tuệ bước chân phong thả. Hắn tân đương, hắn thê tử, hắn sở ái, đi bước một về phía hắn đi tới. Ký ức chảy xôi lóe hồi. Ở thẩm thuật ở đêm mưa bị người nhà vứt bỏ, từ nhỏ quái gỡ đến giống một cái không ai sẽ để ý tới bóng dáng. Thẩm thuật từng cho rằng, hắn sẽ vinh viễn đái ở cái kia đạm mạc phong bế trong thế giới. Chính là Diệp Tuệ xuất hiện. Dẫn hắn thoát đi thơ hấu bóng đẻ, dẫn hắn trở lại nhân gian pháo hoa, dẫn hắn đi chạm đến thế giới này rõ ràng lại tốt đẹp địa phương. Nàng đi hướng hắn, từ kia đầu đi đến này đầu, đi qua này dài lâu đến vượt qua sinh tử lộ. Thẩm thuật mí môi, Diệp Tuệ đi tới hắn trước mặt. Nơi này ánh đèn rất sáng, nhưng ở thẩm thuật trong mắt, Diệp Tuệ là duy nhất quang. Là hắn sẽ dùng quãng đời còn lại tiểu tâm che chở, dốc lòng chăm sóc Quan mang. Hiện tại, các tân khách đều nhìn chăm chú vào bọn họ, nhưng thẩm thuật cùng Diệp Tuệ chỉ nhìn chăm chú đối phương, phản phất thế giới này trừ bỏ lẫn nhau, không còn hắn vượt. Ở chứng hôn người chứng kiến hạ, hai người bắt đầu niệm kết hôn lời thề. Từ hôm nay trở đi lẫn nhau có được, lẫn nhau nâng đỡ, vô luận là tốt là xấu, giàu có hoặc bần cùng, bệnh tật vẫn là khỏe mạnh. Đều lẫn nhau yêu nhau, quý trọng. Thằng đến tử vong đem chúng ta tách ra. Không tốt lời nói thẩm thuật lần đầu tiên đối với Diệp Thuệ, giảng ra hắn trang trọng lời thề. Hắn sẽ dùng hắn cả đời đi thực hiện cái này hứa hẹn. Thứ nay về sau, bọn họ sinh mệnh tương liên, vĩnh không chia lìa